là y ê u t h ú kích thước không lớn cổ cũng tương đối mạnh lực lượng cường đại từ k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay thoát ra k h ổ n g p h ư ơ n g lúc đầu dự định trực tiếp giải quyết con y ê u thú này nhưng nghĩ đến những thứ này y ê u thú là truy sát phong tiên sinh mà đến k h ổ n g p h ư ơ n g ra đến tay lúc lại thu một phần lực lượng không có g i ế t là y ê u thú chỉ là phong ấn nó lực lượng trong cơ thể sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên vung tay lên những cái kia đã khuếch tán đến trước mặt thổ hành pháp lực lập tức tiêu tán t r o n g không k h ổ n g p h ư ơ n g đem phong ấn lực lượng là y ê u thú ném ở phong tiên sinh dưới chân về phần cái khác chạy thoát yếu thú khẩn vừa đi rét nếu quả thật muốn rét khẩn vừa rồi liền sẽ không lưu thủ hóa linh cảnh cùng minh thần cảnh trên lệch quá lớn vừa rồi từ khi khổng phương xuất thủ sau những cái tia sông nhanh nhất yêu thú không có một tia sức phản kháng trực tiếp bị giết phong thiên sinh liền ở vào trong lúc khiếp sợ t h ẳ n g đến là yêu thú bị khổng phương ném ở dưới chân hắn phong thiên sinh lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần phong thiên sinh không có quản g trên đất yêu thú mà là một mặt giật mình nhìn xem khổng phương ngươi đạt tới minh thần cảnh rồi khổng phương nhẹ nhàng gật đầu vừa đột phá không lâu phong thiên sinh trong hai mắt trừ giật mình lại nhiều một tia phức tạp khổng phương đã đi tại trước mặt hắn Ta m ặ chương dù rất sớm đã đạt tới sớm đã ó a linh cảnh cực hạn, n h cực n g m u sáu trăm t i biết n thần cảnh, h còn không một n mươi quỷ dị gia tăng chiều sâu Bị bên Khổng Phương ném ở phong thiên sinh bên chân hóa linh ném ở cảnh yêu thú ánh m ắ trong lộ a vẻ h ả sợ, sao nó làm cổ ũ n không nghĩ người đụng cường minh thần cánh tu sĩ trong tay. Ô, ô, yêu thú trong g giết chỉ thú sĩ, sĩ tới, truy một tu tu tay. loại lại đại c là mà vào Yêu vậy họng phát ra từng đợt tiếng kêu dường như đang cầu tha phong thiên sinh nhìn lướt qua trên đất yêu thú sau đó hướng khổng phương hỏi con yêu thú này ngươi dự định xử trí như thế nào khổng phương nói nó là truy sát ngươi mà đến hiện tại giao cho ngươi làm thế nào chính ngươi làm quyết định đi nghe khổng phương lời nói trên đất hóa linh cảnh y ê u thú trong lòng lập tức tuyệt vọng nó truy sát phong tiên h sinh thời gian dài như vậy phong tiên h sinh lại làm sao có thể bỏ qua nó quả nhiên nghe k h ổ n g vương lời nói phong tiên h sinh trong mắt lập tức hiện lên một đạo lãnh quang hóa linh cảnh y ê u thú biết phong tiên h sinh căn bản không có khả năng bỏ qua nó mà duy nhất có thể để cho nó người còn sống là trước mắt vị này đạt tới minh thần cảnh nhân loại tu sĩ bởi vậy nó vội vàng hướng k h ổ n phương truyền âm cầu xin tha thứ tiền bối vạn bối đang chết va chạm tiền bối mong rằng tiền bối có thể tha vãn bối một lần làm trâu làm ngựa chỉ cầu tiền bối có thể tha ta một lần khẩn lãnh đạo nhìn lướt qua trên đất hóa linh cảnh yếu th đ lực chính lượng à bị khổng có đột phương á thật là có k phong, phong, phong cầm hóa linh cảnh y ê u thú chỉ bằng vào thân thể căn bản ngăn không được phong tiên h sinh công kích trên trán nháy mắt liền nhiều một cái máu dê thu hồi tam xoa kích phong tiên sinh đi đến k h ổ n g phương bên người nói cảm ơn chuyện lần này ta thiếu ngươi một cái ân tình về sau phong tiên sinh có chút dừng một chút k h ổ n g phương đã đạt tới minh thần cảnh về sau cần hắn hỗ trợ sự tình cơ hồ không có coi như thật sự có lấy thực lực của hắn bây giờ cũng rất khó giúp đỡ k h ổ n g phương bất quá phong tiên sinh cuối cùng vẫn là nói về sau như cần ta làm cái gì có thể để người mang tin tức đến lôi trạch đại lục cựu châu vực màu xanh ra trời thành tim ta nghe tới lôi trạch đại lục k h ổ n g phương trong lòng hơi kinh hãi chư thần thế giới tổng cộng có chín khối đại lục hai đại hải dương giống huyền thổ đại lục gió lan đại lục cơ quan đại lục cùng tám khối đại lục đều phân tán tại c ử u u biển ngoại vi t ạ m cái phương hướng bên trên huyền thụ đại lục vào chỗ tại c ử u u biển chính nam phương bên phải tiếp giáp gió lan đại lục bên trái thì là cực quan g đại lục ở giữa đều chỉ cách một đầu rộng lớn lũ tuyền h ạ tại c ử u u trong biển cũng có một tòa khổng lồ đại lục chính là lôi trạch đại lục khổng phương theo sư phụ thương giả kia bên trong nghe nói qua một chút cùng lôi trạch đại lục có liên quan sự tỉnh so sánh với đại lục khác lôi trạch đại lục bên trên cường giả đông đảo chính là một chút p h i thường cổ lão môn phái cùng gia tộc tại lôi trạch đại lục bên trên cũng không hiếm thấy có thể nói lôi trạch đại lục Muốn bao nhiêu ra không, không nghĩ tới phong tiên sinh vậy mà đến từ lôi trạch đại lục khẩn vương dụng tâm đem phong tiên sinh vừa rồi nâng lên địa danh toàn bộ ghi xuống ngươi lời nói này quá sớm khẩn h ư ơ n g mở miệng nói ra chúng ta bây giờ bị vây ở con yêu thú này trong cơ thể có thể trốn ra ngoài hay không còn phải khác nói sao a phong tiên h sinh lập tức vô cùng ngạc nhiên lập tức sắc mặt không khỏi hơi có chút đỏ lên hai người bọn họ bây giờ bị vây ở cái này bên trong hắn lại nói cái gì để k h ổ n g p h ư ơ n g về sau để người tiện thể nhắn đi lôi trạch đại lục cựu châu vực đây không phải làm trò cười sao phong tiên h sinh một mặt ngượng ngùng lập tức lắc đầu khét cười một tiếng bất quá cái này bên trong so ưu tuyền hà bên trong an toàn nhiều tại cái này bên trong tu luyện cũng là một chuyện tốt k h ổ n g phương chỉ là cười cười không có sách cái không gian này trước đó nguy hiểm cỡ nào sau đó hai người cũng bắt đầu tu luyện muốn muốn chạy trốn ra đi còn nhất định phải dựa vào thực lực của hai người bọn họ khẩn phương trước đó đã tu luyện qua táng thân quyết pháp lực u y năng tăng lên để táng thân quyết phát huy uy lực cũng biến thành càng lớn k h ổ n phương hiện tại thân thể so với trước kia càng khủng bố hơn chính là minh thần cảnh yêu thú chỉ cần không phải loại kia đặc biệt đặc thù thân thể đều chưa hẳn có k h ổ n g phương mạnh hiện tại k h ổ n g phương tu luyện chính là mặt khác một bộ bí pháp cựu lưu về một chỉ cần đem cựu lưu về một tu luyện thành công k h ổ n g phương pháp lực uy năng liền có thể lần nữa tăng lên đến lúc đó thực lực tăng lên rất nhiều một đoạn k h ổ n g phương liền sẽ lần nữa nếm thử nhìn có thể hay không từ giới không thú thể nội sông ra đi ngay tại khẩn phương tu luyện bí pháp thời điểm tiểu u hóa thành thực vật cũng dần dần xuất hiện một tia biến hóa thực vật hình thái tiểu hữu trên thân lưu chuyển lên một tia yếu ớt lục sắc quang mang những n à y lục sắc quang mang xem ra rất không đáng chú ý trong tu luyện k h ổ n g phương cũng không có phát hiện bí pháp c ử u lưu về một là k h ổ n g phương mình sáng tạo tu luyện xe nhẹ đường quen thể nội vừa mới thuế biến một lần pháp lực tại c ử u lưu về một bí pháp vận chuyển dưới lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa pháp lực một chút xíu bị chuyển biến cường hóa lượng mặc dù giảm ít nhưng uy năng lại tăng lên rất nhiều sau một ngày khẩn phương thể nội pháp lực rốt cục toàn bộ chuyển hóa hoàn thành khẩn mở hai mắt ra hai đạo nồng đậm hào quang màu vàng đất tại khẩn trong mắt lóe lên liền biến mất phát giác được k h ổ n g phương trên thân xuất hiện chấn động m á h liệt phong thiên sinh rất nhanh cũng đình chỉ tu luyện k h ổ n g phương đứng lên hướng phong thiên sinh khẽ gật đầu sau đó k h ổ n g phương ánh mắt liền rơi vào tiểu ưu trên thân thấy tiểu ưu vẫn không có thanh dấu hiệu tỉnh lại k h ổ n g phương trong mắt xẹt qua một vòng c ấ p sắc k h ổ n g phương q u a y người chuẩn bị đi chỗ xa lần nữa thử một chút nhìn có thể hay không phá vỡ giới không thú thân thể đột nhiên vừa mới chuyển một nửa thân thể k h ổ n g phương đột nhiên ngừng lại k h ổ n trong mắt xuất hiện một tiêu nghĩ hoặc thân thể lại nhanh chóng chuyển trở về ngẩn đầu nhìn về phía thực vật hình thái tiểu ưu thân thể khẩn dần dần k h ổ n g phương ánh mắt phát sáng lên trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vui mừng tiểu u thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp ha ha k h ổ n g phương lúc này cười vui vẻ tiểu u tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp đôi này k h ổ n g phương đến nói so hắn thành công từ giới không thú thể nội xông ra đi còn muốn cho hắn cao hứng k h ổ n g phương sở dĩ như vậy vội vã muốn xông ra đi cũng là vì cứu tiểu u phá vỡ giới không thú thể nội cái này đặc biệt không gian đến lúc đó tiểu u như vẫn là không thể tỉnh táo lại lời nói k h ổ n liền sẽ cưỡng ép đem tiểu ưu mang đi ra ngoài đi ra bên ngoài lại nghĩ biện pháp cứu tiểu ưu chúc mừng tiếp tục như vậy hắn nhất định sẽ khôi phục lại. phong tiên h sinh đi tới k h ổ n phương bên người g ử i chúc mừng tiểu u nếu có thể khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong bao nhiêu cũng coi là một cái trợ lực k h ổ n phương đạt tới minh thần cảnh so trước kia cường đại rất nhiều nhưng nơi này là u tuyền hà trong đó yêu thú vô số thông thần cảnh yêu thú đều có không ít minh thần cảnh tu sĩ không cảnh giác điểm lời nói ý nguyên rất dễ dàng mất mạng tích lũy mỗi một điểm lực lượng mặc kệ là đối phong tiên h sinh hay là đối k h ổ n phương đều phi thường cần thiết k h ổ n phương cười gật gật đầu sau đó vừa cẩn thận quan sát một hồi xác định tiểu u tình huống thật là tại chuyển biến tốt đẹp khẩn phương cái này mới chậm dã yên lòng ta muốn tìm một chỗ thử một chút nhìn có thể hay không phá vỡ con yêu thú này thân thể ngươi nghĩ nhìn có thể cùng đi k h ổ n g p h ư ơ n g tâm tình thật tốt lúc này cười hỏi phong thiên sinh trong lòng cũng một trận kinh hỉ h ắ n c h í n h muốn biết một chút k h ổ n g p h ư ơ n g bây giờ đã cường đại đến trình độ nào thế là hai người bay tán loạn lên trên trời nhanh chóng hướng nơi xa bay đi giới không thú thể nội cái không gian này mặt đất cũng không phải hoàn toàn bằng thẳng có nhiều chỗ cao có nhiều chỗ thấp chập trùng không chừng chỉ là loại biến hóa này không là rất lớn xem ra cũng không phải là rõ ràng như vậy khẩn vương cùng phong thiên sinh tìm một chỗ thoáng lõm đi xuống đất lõm nơi này cách tiểu u đủ xa lực lượng dư bà coi như chuyển tới cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiểu u k h ổ n g phương nhìn một chút rất hài lòng cái này bên trong dẫn đầu bay hạ xuống phong thiên sinh theo sát tại k h ổ n g phương đằng sau cũng hướng mặt đất hạ xuống đi rơi trên mặt đất k h ổ n g phương trong tay liền xuất hiện một thanh toàn thân màu đen trọng kiếm thanh kiếm này xem ra liền cho người ta một loại cảm giác nặng nề trong tay màu đen trọng kiếm phẩm cấp đã đạt tới cực phẩm hậu thiên trí bảo, bảo vật lại hướng lên nhưng chính là tiên thiên bảo vật cho dù là phẩm cấp thấp nhất hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng mười điểm thưa thớt trần quý cô hàn làm khí tông tông chủ thực lực bản thân lại cực kỳ cường đại trong tay cũng m ớ i hai kiện tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật ngay cả một kiện tiên thiên thật bảo đều không có ngày mai bảo vật đến tiên tiên bảo vật đôi này am hiểu luyện khí khí đã tu l u y ệ nói n tựa như là thông thần cảnh đến hóa điệp cảnh độ khó thậm chí so cái này còn mưa lớn mỗi một cái có thể đột phá loại này ngày mai hạn chế luyện chế ra tiên thiên bảo vật khí tu đều là thế lực khắp nơi đánh vỡ đầu tranh nhau lôi kéo nhân vật tại chư thần thế giới lôi trạch đại lục là cường g i ả nhiều nhất mà luyện khí chỗ lợi hại nhất là ứ hòa đại lục ưu hỏa trong đại lục thích hợp luyện khí địa phương rất nhiều cái này liền vì khí tu cung cấp thiên nhiên điều kiện thậm chí có chút đặc thù chi địa sẽ còn dựng dục ra hỏa linh đối l ử a trưởng khống viễn siêu tu sĩ khuyết điểm duy nhất chính là hỏa linh ngộ tính khá thấp bình thường rất khó luyện chế gia phẩm cấp quá cao bảo vật nhưng vạn sự không có tuyệt đối đ ả n sinh hỏa linh nhiều trong đó tổng sẽ xuất hiện mấy cái ngộ tính tương đối cao loại này hỏa linh một khi chân chính trưởng thành luyện khí năng lực đều phi thường đáng sợ bởi vậy u hỏa đại lục ở bên trên hơn chín thành tranh đấu đều là bởi vì sinh ra hỏa linh đặc thù chi địa đưa tới Loại nếu như về sau có cơ hội khẩn phương khẳng định sẽ đi một lần ứ hỏa đại lục không vì cái gì khác liền vì tăng lên luyện khí kỹ năng lực đừng nhìn khẩn phương luyện khí năng lực rất mạnh nhưng đây là chiếm thổ luyện chi pháp ưu thế nói đến khẩn phương trong tay t h ô i nảy màu đen trọng kiếm chính là sư phó thương giả trước kia tại ứ hỏa đại lục thu thập t h a mười mấy giây sau k h ổ n g phương đem trạng thái điều chỉnh tốt về sau hai tay đột nhiên nâng lên màu đen trọng kiếm dọc tại k h ổ n g phương hướng trên đỉnh đầu、ba. trọng kiếm đột nhiên tung tích không khí bị hết thể mà qua phát ra một tiếng xé rách tiếng vang trọng kiếm rơi trên mặt đất lực lượng cường đại từ trọng kiếm mũi kiếm một phát chỉ thấy k h ổ n g p h ư ơ n g phía trước lập tức xuất hiện một đầu dài vượt qua một ư ơ i trượng sâu cũng có vài chục trượng to lớn vết n ư ớ c vết n ư ớ c bên trong lấm ta l ấ m tấm điểm sáng màu trắng không ngừng l vẽ ra từng đầu tia sáng từ điểm sáng màu trắng bên trong hét ra liên tiếp hướng chung quanh cái khác điểm sáng phong thiên sinh nhìn thấy to lớn nước trong miệm trắng cảnh lập tức kinh ngạc đến ngây người một con yêu thú thể nội làm sao lại xuất hiện loại tình huống này khẩn vọng lất đầu Cảm tiếp á c c theo lực lượng mạnh cùng đối thủ chính diện chống lại chiếm cứu ưu thế mà bây giờ k h ổ n g phương chỉ có thể dùng đạo pháp công kích lực lượng mạnh không được bao nhiêu tác dụng rất nhanh vừa mới bị khẩn phương chém ra đến to lớn vết nứt liền khôi phục bình thường trên mặt đất đều không có một chút vết tích lưu lại phong tiên h sinh trong lòng lần nữa giật mình vết nước khôi phục tốc độ nhanh như vậy bọn hắn liền không có cách nào một chút xíu phá hư từ mà chạy ra đi cái này phong tiên h sinh yên lặng không nói trở về đi chúng ta xem ra thật muốn tại cái này bên trong c h ậ m rãi tu luyện k h ổ n g p h ư ơ n g cười khổ nói cũng may tiểu h u trạng thái đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp cái này khiến k h ổ n g p h ư ơ n g không phải lo lắng như vậy ba ngày sau k h ổ n g p h ư ơ n g lần nữa nếm ữ a n thử một lần để k h ổ n g p h ư ơ n g n g o ạ i ý muốn chính là hắn lần này chém ra vết nước so với lần trước lại muốn sâu một hai triệu cái này ba ngày thời gian khẩn vương thực lực lại tăng lên một điểm có thể tăng lên chút thực lực ấy không có khả năng tạo thành sâu như vậy vết n ư ớ c k h ổ n g phương không hiểu lại qua ba ngày k h ổ n g phương lần nữa tại rời xa tiểu ưu địa phương nếm thử lần này k h ổ n g phương thực lực cùng ba ngày trước đồng dạng không có bất kỳ cái gì tăng lên nhưng vết nứt lại lần nữa làm sâu sắc gia tăng chiều sâu tiếp cận một t r ư ợ n g k h ổ n g phương triệt để mê hoặc thực lực của hắn rõ ràng không có tăng lên nhưng vết nứt chiều sâu lại đang gia tăng tình huống này nhưng không thích hợp cuối cùng là chuyện gì xảy ra k h ổ n g phương nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ đến nguyên nhân lần này chỉ mới qua một ngày khẩn phương liền chạy tới cái này bên trong lần nữa nếm thử Vết n ư ớ chương l sáu trăm một mươi một giới không thú mục đích k h ổ n g phương sau khi trở về đem hắn phát hiện nói cho phong thiên sinh ngay xong phong thiên sinh cũng không khỏi lại hỉ bị vây ở cái này bên trong ngay từ đầu vẫn không cảm giác được phải cái gì khả thi ở giữa hơi thêm chút chính là một loại tra tấn g i á m từ trong bộ tộc ra thoát ly bộ tộc bảo hộ ở bên ngoài mạo hiểm sông sáo nói minh phong trời sinh ở sâu trong nội tâm vẫn tương đối thích mạo hiểm thích loại kia tràn ngập kích tình sinh hoạt bị vây ở cái này bên trong chứ tu luyện liền không có chuyện gì khác hướng tới kích tình sinh hoạt phong thiên sinh trong lòng cũng cảm thấy buồn thẻ chúng ta thật có thể rời đi cái này bên trong sao phong tiên sinh nhìn xem khổng phương một mặt kinh h ỉ mà hỏi khổng phương n h ạ t gật đầu cười mặc dù ta không biết là nguyên nhân gì tạo thành hiện ở loại tình huống này nhưng chỉ cần loại tình huống này có thể duy trì một đoạn thời gian ta ắt có niềm tin trị một lần công kích liền đánh xuyên con yêu thú này thân thể từ mà chạy ra đi vậy liên quá tốt ha ha ha đạt được k h ổ n g phương xác nhận trong lòng khó nén hưng ơ phấn phong thiên sinh không khỏi phá lên cười ra ngoài có hy vọng tiểu ưu tình huống cũng tại chuyển biến tốt đẹp cái này khiến k h ổ n g phương tâm tình cũng phi thường tốt cùng phong thiên sinh nói một hồi sau đó lại giao lưu một chút trên việc tu luyện sự t ì n h k h ổ n g phương liền lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện đ ạ t tới minh thần cảnh về sau cảnh giới đã khỏi phải lại mảnh chia sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong bởi vì dạng này khu phân đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa hai vị minh thần cảnh tu sĩ nếu như trong đó một vị có được phi thường cường đại đạo pháp cùng cao phẩm cấp vũ khí liều r ế t tự nhiên càng chiếm c ứ ưu thế mà đây chỉ là dễ hiểu nhất một loại tình huống giống k h ổ n g phương hóa linh cảnh lúc liền đã lĩnh ngộ thần hồn chi lực huyền bí đ ặ t tới minh thần cảnh về sau thần hồn chi lực thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng trưởng thần hồn công kích uy lực liền càng kinh khủng dù là k h ổ n g phương vừa đột phá đến minh thần cảnh gặp được một vị thần hồn đã trưởng thành đến tháng chín năm một n g n g à n trượng minh thần cảnh tu sĩ chỉ cần đối phương không có lĩnh ngộ thần hồn chi lực huyền bí liền rất không có khả năng là khẩn phương đối thủ minh thần cảnh về sau cùng cảnh giới giữa các tu sĩ càng quan trọng chính là các phương diện thực lực tổng hợp tu vi chỉ là một cái rất nhỏ phương diện thấy khổng phương lần nữa bắt đầu tu luyện phong tiên h sinh trên mặt biểu lộ hơi có chút không tự nhiên lại trong lòng không nhịn được ô khó trách thực lực tăng lên nhanh như vậy hắn quả thực chính là một cái tu luyện c ủ a m A. khổng phương đã đột phá đến minh thần cảnh lại còn l i ề u mạng như vậy để phong tiên h sinh có chút xấu hổ vô cùng bởi vậy lời nói bên trong lộ ra nồng đậm vị chua đương nhiên những lời này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi phong tiên h sinh trong lòng rất rõ ràng tu luyện cũng không phải là hào thời gian càng nhiều lại càng tốt nếu như không có bất luận cái gì càng ộ dù cho ngồi hơn ngàn năm cũng chỉ là lãng phí thời gian phong tiên h sinh nhìn một chút trên thân lưu chuyển lên một tầng thật mỏng lục sắc quang mang tiểu ưu biểu lộ lần nữa biến đổi những ngày gần đây phong tiên h sinh đối tiểu ưu tình huống cũng có không ít hiểu rõ biết tiểu ưu trước đó trạng thái rất nguy hiểm nhưng bây giờ tiểu ưu lại từ a n bọn hẳn cái này to lớn yêu thú trong thân thể hấp thu năng lượng cho mình sử dụng nhìn những cái tiểu ưu đây là đạt được chỗ tốt còn thật sự không hổ có thể gặp được một khối thật giống a tất cả đều là tiên yên tự xưng là thiên tài phong tiên sinh có chút bị đả kích đến cũng không lãng phí thời gian nữa quay người đi đến cách đó không xa cũng tu luyện thời gian ngày lại ngày trôi qua mỗi ngày k h ổ n g phương tu luyện chi hơn đều biết bay đến nơi xa đem hết toàn lực xuất thủ một lần mỗi một lần xuất thủ k h ổ n g phương đều sẽ ngạc nhiên phát hiện tình huống tại theo lúc trước hắn đoán như thế phát triển không chỉ có như thế k h ổ n g phương còn phát hiện một điểm biến hóa đó chính là vết nước chiều sâu làm sâu sắc đồng thời lại có biến nhanh xu thế trước đó mỗi một ngày vết nước làm sâu sắc biên độ là một trượng một mà bây giờ đã biến thành một trượng hai phần có một cứ theo đà này bọn hắn rất có thể sớm từ giới không thú thể nội chạy đi mặc dù không biết nguyên nhân nhưng biến hóa là hướng về phương diện tốt phát triển c giới này k không thú không giống với những yếu thố khác nếu như yếu thú đạt tới minh thần cảnh trí lực đã sớm không giới nhân loại nhưng giới không thú lại không giống nó hoàn toàn là dựa vào bản năng làm việc loại thời điểm này đem nút nhập thể nội khẩn phương bọn hắn từ cái tia đặc biệt không gian bên trong lấy ra mới là biện pháp tốt nhất nhưng bằng bản năng làm việc giới không thú nhưng không có làm như thế mà là cố gắng t ạ i thể nội cái kia đặc biệt không gian bên trong ẩn dưỡng cường đại lực lượng phong bạo nguyên vốn thuộc về không gian bên trong lực lượng tại k h ổ n g phương đột phá cảnh giới lúc cho hấp thu không còn nếu không giới không thú cũng sẽ không lại hao tổn tốn thời gian một lần nữa tích lũy lực lượng mà cái không gian kia lại rất đặc thù giới không thú lực lượng cũng vô pháp trực tiếp tiến vào cái không gian kia chỉ có thể một chút xíu ẩn dưỡng tích lũy giới không thú khả năng cũng tuyệt không nghĩ tới lại có tu sĩ có thể tỉnh táo lại còn ở trong cơ thể nó đột phá loại sự tình này giới không thú khẳng định cũng là lần đầu tiên đạt được thực vật hình thái tiểu ưu trạng thái càng ngày càng tốt thân cảnh xanh biết xanh biết tràn ngập khí tức của sự sống mạnh mẽ diệp tử cũng xanh mưn mẫn xem ra rất cảnh đẹp ý vui càng ngày càng tốt nhưng theo thời gian trôi qua k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng dần dần lại trở nên bất an nhìn trước mắt cảnh gián ra tràn ngập khí tức cường đại tiểu ưu k h ổ n g p h ư ơ n g trong mày ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng theo lý thuyết tiểu ưu hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái thậm chí so trước kia đều muốn hòa hảo mà ngoại giới lại không có những cái kia có thể lượng phong bạo công kích tiểu u cũng đã tỉnh táo lại mới đúng nhưng bây giờ tiểu u nhưng không có thanh tịnh đây cũng rất tự trách tiểu u là vì cứu hắn mới mạo hiểm làm như vậy hiện tại hắn thanh t ỉ n h lại nhưng tiểu u lại xảy ra vấn đề phong tiên h sinh đi đến k h ổ n g phương bên người cũng nhìn xem tiểu u hóa thành thực vật sinh mệnh tiểu u hiện tại cho ta cảm giác có vẻ như so trước kia mạnh mẽ hơn không y ta phong tiên h sinh cảm thán một tiếng k h ổ n g phương khẽ giật mình hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn lại có chút xem nhẹ tiểu u trên thân loại biến hóa này kỳ thật cái này cũng cùng k h ổ n g phương đột phá đến minh thần cảnh có quan hệ tiểu u tăng lên điểm kia khí thế đối đã minh thần cảnh khẩn phương đến nói không có cảm giác nào nếu như không cẩn thận lưu ý đích xác không sẽ phát hiện lập tức k h ổ n g p h ư ơ n g liền từ mạnh quan sát rất nhanh k h ổ n g p h ư ơ n g liền có phát hiện đ ặ t tới minh thần cảnh về sau k h ổ n g p h ư ơ n g thần hồn chi lực mạnh lên quá nhiều có thể phát hiện rất nhiều trước kia không thể phát hiện đồ vật phong thiên sinh chỉ là cảm giác tiểu u mạnh mẽ hơn không ít cũng không thể rất khẳng định nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g quan sát sau lại rất xác định tiểu u đích xác so trước kia mạnh lên mà lại loại tăng trưởng này biên độ cũng không chậm tiểu u là u hoàng dây leo tiềm lực kinh người không nghĩ tới ở phương diện này vậy mà cũng bá đạo như vậy chỉ là hóa linh cảnh lại có thể từ minh thần cảnh giới không thú thể nội hấp thụ lực lượng tăng lên chính mình khẩn vương trong lòng sợi thán phục giờ k h ắ c này k h ổ n g phương chợt nhớ tới gốc kia bị tiểu ư u hao t ổ n phải không ngừng giảm xuống tu vi hóa hình dây leo thật la lúc trước thật la thế nhưng là thông thần cảnh lại bị tiểu ư u trong năm tháng dài đằng đắng n mạnh sinh sinh tiêu hao chỉ có thể bản thân phong ấn tuy nói thật la bị nhân thiết kế bị thương nhưng tiểu ư u có thể từ thật la thể nội hấp thu lực lượng cuối cùng càng đem cường đại thật la kém chút m à i chết bởi vậy có thể thấy được tiểu ư u tại tiềm lực của phương diện này đích xác phi thường kinh người có lẽ đây chính là h u hoàng dây leo loại thực vật này sinh mệnh chân chính địa phương đáng sợ đi khẩn phương trong lòng thoáng buông lòng Tiểu trước U lúc trước có mà mà khẩn phương, phương, phương mặc chút m dù không thể phá vỡ giới không thú thân thể ra ngoài nhưng ở toàn lực của hắn bảo hộ hạ giới không thú tùy tiện cũng đừng nghĩ làm bị thương tiểu u tiểu u có thể an tâm thôn vệ giới không thú lực lượng đông nhiên khẩn g phương trong đầu một tia sáng hiện lên cách mỗi một ngày công kích của ta đối g i ớ i không thú tổn thương liền sẽ trở nên lớn hơn một chút hẳn là đây hết thệ đều cùng tiểu ưu có quan hệ sao khổng phương càng nghĩ càng thấy phải khả năng này rất lớn bên trong không gian này chỉ có ba người bọn hắn trừ phi ngoại giới có yêu thú hoặc là nhân loại tu sĩ công kích giới không thú đồng thời để giới không thú t h ụ t h ư ơ n g nếu không k h ô nên g n xuất hiện loại tình huống này nếu như tiểu ưu thật là bởi vì loại tình huống này mà không thể tỉnh táo lại vậy liền nói t h ô n g được tiểu ưu tại thôn vệ phương diện này năng lực lại n g i tiên nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là hóa linh cảnh mà giới không thú là minh thần cảnh lực lượng của nó như thế nào dễ dàng như vậy thôn、phệ? k h ổ n g phương rốt cuộc tìm được nguyên nhân chỗ cái này khiến k h ổ n g phương vốn trong lòng có một tia bất an lập tức tiêu tán trước đó còn lo lắng loại tình huống này không cách nào duy trì quá dài thời gian cuối cùng lần nữa bị vây ở cái không gian này bên trong thế là k h ổ n g phương bắt đầu an tâm tu luyện tu luyện chi hơn k h ổ n g phương cũng không còn mỗi ngày đều đi ra ngoài xuất thủ ngẫu mà là cách một đoạn thời gian mới sẽ ra tay một lần đối k h ổ n g phương loại này dị thường cử động phong thiên sinh trong lòng nghĩ hoặc lại không tiện mở miệng hỏi thăm chỉ có thể ở trong lòng suy đoán lung tung mà một bên khác giới không thú ở trong không gian này vận dưỡng lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại giới không thú mặc dù trí lực không cao nhưng bằng mượn một chút xíu bản năng nó cũng biết không thể đem những lực lượng này phân tán ra để vào bên trong không gian này dạng này đối bên trong không gian này hai tên nhân loại tu sĩ cùng một cái thực vật sinh mệnh tạo thành không được thương tổn quá lớn cuối cùng sẽ còn giúp được bọn hắn để bọn hắn có thể hấp thu những lực lượng này tu luyện bởi vậy những này thuận dưỡng ra lực lượng đều bị giới không thú bám vào tại cái không gian này tường ngoài bên trên một khi bộc phát vi lực so phân tán tràn vào bên trong không gian này lực sát thương phải lớn ra rất nhiều lần theo thời gian ngày lại ngày trôi qua không gian tường ngoài bên trên bám vào lực lượng trở nên càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng đáng sợ nhưng khổng vương bọn hắn căn bản không biết loại tình huống này còn lòng tràn đầy chờ mong có thể từ bên trong không gian này chạy đi đâu rất nhanh lại qua hơn hai tháng trước sau quá khứ thời gian gần bốn tháng giới không thú tại không gian tường ngoài bên trên tích lũy lực lượng đã tiếp cận đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng mà cái này cũng tiếp cận giới không thú năng khống chế giới hạn lại tích lũy xuống đi giới không thú cũng đem không thể rất tốt khống chế như thế lực lượng khổng lồ không gian tường ngoài năng lượng khổng lồ hơi hơi rung động tựa như một mảnh ô n dương đại hải tại gió tác dụng giới chập trùng không chừng mà một khi bộc phát cũng đem như lớn như biển nhấc lên sóng biển hủy diệt hết thảy giới không t h ú quyết định bộc phát toàn bộ lực lượng hủy diệt trong không gian k h ổ n g phương bọn hắn giới không t h ú không muốn chờ đợi thêm nữa không chỉ có là bởi vì nó không thể lại di sản nhiều thứ hơn cũng bởi vì nó không dám chờ đợi thêm nữa tiểu ưu thôn vệ càng ngày càng đáng sợ chờ đợi thêm nữa nó sẽ tổn thất càng nhiều lực lượng chỉ có bản năng giới không thú đối tiểu ưu là càng ngày càng kiên kỵ sợ hãi nó không thể tùy ý tiểu ưu như thế phát triển tiếp vậy sẽ đối với nó tạo thành uy hiếp trí mạng lên một cái dám thôn vệ tiểu u hóa hình dây leo cuối cùng bị đánh lạc phạm trần nếu không phải gặp được khẩu phương ngay cả mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ. Giới không thú so vừa ớ、so、lớn trước i kia, gian, cái cái túi, một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt phong Thiên Sinh. vị v kem không Khổng xa. tay tay xanh còn cầm cỡ chút, cây ngạc Trong Phương trong bàn nhìn lên Phong một một màu đậm một mặt mặt so lá rồi khổng phương nói cho phong tiên h sinh lại qua không được bao lâu hắn nắp có niềm tin phá vỡ giới không thú thể nội cái không gian này mang phong tiên h sinh bọn hắn lao ra một mặt ngạc nhiên phong tiên h sinh do dự một hồi cuối cùng liền cho khổng phương như thế một cái màu xanh lá cây đậm cái túi đây là phong tiên sinh giải thích nói đây là vạn yêu túi khi chúng ta chuẩn bị rời đi cái này bên trong lúc ngươi có thể dùng cái này vạn yêu túi đem tiểu u đập vào vạn y ê u t ú i cùng nhẫn chữ vật đồng dạng nội bộ có một cái khổng lồ không gian phong tiên h sinh trong mắt cấp tốc hiện lên một tia e rờ đau chi sắc k h ổ n g phương trước kia chưa nghe nói qua vạn y ê u t ú i cái này khiến hắn trong mắt lóe lên một tia kinh dị dù sao nhẫn chữ vật chỉ có thể giả chết vật nhưng không cách nào trang vật sống nhưng nghe phong tiên h sinh ý tứ cái này vạn y ê u t ú i vậy mà có thể chứa vật sống cái này vạn y ê u t ú i cùng nhẫn chữ vật rất tương tự nhưng có một chút là nhẫn chữ vật không có thể so sánh đó chính là nó có thể đem y ê u thú thực vật sinh mệnh cùng c ó sinh mệnh vật sống đặt vào vạn yếu tối trải qua đặc thù lợi chế nội bộ không gian có thể cùng ngoại giới liên thông bị thu đi vào yêu thú có thể ở bên trong sinh hoạt cũng có thể tu luyện bất quá không thể ở bên trong xuất thủ kia sẽ phá hư vạn yêu túi suy đoán được chứng thực k h ổ n g p h ư ơ n g con mắt lập tức phát sáng lên hắn còn đang lo làm sao mang tiểu u đi đâu từ giới không thú trong thân thể lao ra dễ dàng nhưng bên ngoài là nguy hiểm ưu t u y ể n hà cũng không thể k h i ê n tiểu u tại ưu t u y ể n hà bên trong mạnh mẽ đâm tới a k h ổ n g p h ư ơ n g cười hỏi thứ này rất chân quý a là rất chân quý bất quá đây là ta đưa ngươi trước ngươi đã cứu ta lần này lại mang ta thoát thân cái này coi như là là ta một chút xíu hồi báo đi phong tiên sinh mặc dù rất đau lòng Thế nhưng không có hướng khổng phương tắc muốn thủ lao ý nghĩ không nói khổng phương trước đó cứu qua hắn m ệ n h chính là từ giới không thú thể nội lao ra về sau hắn cũng cần kế tiếp theo đi theo khổng phương để khổng phương phù hộ nếu không lấy thực lực của hắn muốn an toàn không việc gì đến lũ t u y ể n hà một bên khác gió lan đại lục là phi thường khó khăn tia liền đã tạ khổng phương cũng không có nói thêm cái gì lúc này nhận lấy vạn yêu túi mà đúng lúc này gần bốn tháng đến một mực không có một chút động t ĩ n h tiểu u cảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động cảnh huy động như bày rắn loạn vũ khổng phương cùng phong thiên sinh lập tức đều nhìn về tiểu u chẳng lẽ tiểu u muốn thanh tịnh rồi khổng phương kích động nhìn chằm chằm tiểu ưu ẩm ẩm đột nhiên phía trên không gian này dưới bốn phía đột nhiên tràn vào khổng lồ mãnh liệt lực lượng những lực lượng này như biển cả sóng lớn quét ngang hết thảy lấy đáng sợ tốc độ từ bốn phương tám hướng hướng không gian trung tâm hướng đ ộ g tới mà khổng phương bọn hắn vị trí hiện tại liền ở trong không gian tâm vị trí phụ cận mãnh liệt lực lượng khổng lồ đến từ bốn phương tám hướng liền ngay cả dưới chân cũng đang cuộn trào lấy lực lượng cường đại căn bản không chỗ có thể trốn giờ khắc này phong thiên sinh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên chính là khổng phương sắc mặt cũng không khỏi đại biến chương sáu trăm mười hai mưa đúng lúc giới không th Mánh l i ệ trong lực l cùng bạo t、so、lúc nhất ư n thời lên trời không đường xuống đất không cửa chung quanh cũng toàn bộ bị mãnh liệt vọt tới lực lượng kinh khủng đều phong tỏa coi như muốn tìm cái trôi nút đều không có phong tiên sinh sắc mặt thảm biến nếu như không thấy được rời đi nơi này hy vọng cảm giác còn có thể tốt một điểm nhưng hôm nay hắn thật vất vả nhìn thấy thoát thân hy vọng lại đột nhiên gặp được loại chuyện này phong thiên sinh trong lòng không cam lòng a sòng quyền không khỏi nắm chặt thân thể tại run nhẹ nhẹ không phải sợ hãi mà là không cam lòng c ù n g phẫn nộ những cái kia lực lượng kinh khủng còn không có tiếp cận nhưng nhắc lên khủng bố phong bạo liền thổi phong thiên sinh có chút đứng không vững bạo, hắn coi hắn như có thể còn sống sót, rất có sót k h ổ n g phương n mạnh kháng cũng có thể làm đến coi như không tuyển chọn n mạnh kháng k h ổ n g phương hoàn toàn cũng có thể lựa chọn tránh đi nhưng bây giờ k h ổ n g phương bọn hắn đều bị vây ở giới không thú thể nội trên giới chung quanh toàn bị phong tỏa l ấ y căn bản không thể rời đi chỉ có thể lựa chọn chính diện n mạnh kháng mà tại cái này phong bế không gian bên trong những lực lượng này từ bốn phương tám hướng một sát na toàn bộ c u ầ n bánh lao ra tuôn ra h uy lực sẽ kinh khủng nhiều thế cuộc đối k h ổ n g phương bọn hắn đến nói trở nên cực kỳ nguy hiểm khẩn phương nhanh nhìn lướt qua cái này phản phất đã triệt để sôi trào bắt đầu không gian đều không để ý tới nói chuyện mà là lựa chọn càng nhanh truyền âm tình huống lần này ta cũng chưa chắc có thể ứng phó được ngươi trước tiến vào vạn yêu trong túi sau đó ta sẽ đem tiểu u cũng đưa đi vào phong tiên sinh không có một chút do dự nhanh chóng nhẹ gật đầu lúc này mỗi lãng phí một chút thời gian những cái kia từ bốn phương tám hướng v ọ t tới lực lượng kinh khủng liền sẽ tiếp cận rất nhiều một khi những lực lượng kia tới gần dưới chân hiện tại nhìn như coi như ôn hòa lực lượng khẳng định cũng sẽ tuân ra đáng sợ uy lực đến lúc đó chung quanh lực lượng toàn hướng ở giữa đẻ ép uy lực đem lớn đến đáng sợ khẩu phương trong tay vạn yêu túi nhanh biến lớn từ đó chuyển đến một cỗ hấp lực hấp lực cũng không phải là rất lớn hóa linh cảnh tu sĩ có thể nhẹ nhõm t r á n h thoát phong tiên h sinh không có phản kháng một chút liền bị hút vào vạn yêu trong túi vạn yêu túi có thể chứa yêu thú cùng thực vật sinh mệnh tự nhiên cũng có thể chứa người phong tiên h sinh bị hút vào vạn yêu túi về sau vạn yêu túi lại khôi phục bình thường so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu k h ổ n g vương nhanh chóng quay người nhìn về phía tiểu u trong ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu tiểu u bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại nếu như cương ép đem tiểu u chứa vào vạn yêu trong túi rất có thể sẽ cho tiểu u mang đến một chút tổn thương nhất đọc sách một ca muốn nạn nhìn hư nhưng tình huống bây tạo thành tổn thương tổng so mất đi tính mạng tốt vạn yêu túi lần nữa nhanh b i ế n lớn miệng túi đối tiểu ưu hóa thành thực vật hấp lực bao phủ tại tiểu ưu trên thân tiểu ưu canh vũ động nhưng không có bị hút vào vạn yêu trong túi k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt lập tức biến đổi chẳng lẽ muốn ta cưỡng ép đem tiểu ưu từ dưới đất nổ tận gốc sao đây là kém nhất biện pháp nếu như tiểu ưu cảm ứng được hấp lực chủ động tiến vào vạn yêu trong túi đôi kia tiểu ưu đến nói tổn thương sẽ hạ thấp thấp nhất rất dễ dàng liền có thể khôi phục nhưng nếu như cưỡng ép đem tiểu u từ dưới đất rút lên tình huống kia liền hoàn toàn biến ti đến mức đều không thể cùng khổng phương trao đổi lúc này đem tiểu h u c ư ớ g ép rút lên bạo lực chặt đứt tiểu h u cùng giới không thu ở giữa liên hệ rất có thể sẽ tạo thành tiểu h u hấp thu lực lượng bạo loạn nhận lực lượng phạt hệ nhưng nhìn lấy bốn phía càng ngày càng tới gần lực lượng khổng lồ khổng p h ư ơ n g rốt cục hạ quyết tâm khổng phương tiến lên một bước bước ra liền đi tới tiểu h u hóa thành thực vật bên người tráng kiện trụ cột dựng l ê n tại khổng phương trước mắt khổng phương đưa tay chuẩn bị đem tiểu u từ dưới đất rút lên đúng lúc này tráng kiện trụ cột bên trên đột nhiên hiện ra một người mặt mặt người có chút mơ hồ nhưng khổng、phương、hay là một chút liền nhận ra được. Tiểu tiểu khẩn trương trong, trong lòng vừa mừng vừa sợ tiểu ưu đột phá là chuyện tốt nhưng vừa lúc ở thời điểm này đột phá đây chẳng phải là quá nguy hiểm ánh mắt một trận biến nào khẩn khương cuối cùng lựa chọn nghe tiểu ưu lúc này không để tiểu u phân tâm chính là tại giúp tiểu ưu về phần tại dạng này hiểm cảnh bên trong đột phá chỗ phải đối mặt nguy hiểm k h ổ n g phương cũng chuẩn bị kỹ càng dù là tổn thất hết thổ hành phân thân hắn cũng muốn đem hết toàn lực bảo trụ tiểu u tiểu u vì cứu hắn có thể không để ý tính mệnh ngăn cản tại cường đại minh thần cảnh yêu thú trước mặt ở trong không gian này càng là mạo hiểm thôn vệ giới không thú lực lượng chỉ vì có thể thời gian dài hơn bảo hộ hắn chờ đợi hắn tỉnh táo lại tiểu u có thể làm hắn không để ý tính mệnh hắn vì tiểu u tổn thất một cái phân thân lại có thể đáng là gì k h ổ n g phương lách mình bay đến ngoài mười t r ư ợ n g khoảng cách này k h ổ n phương có thể kịp thời xuất thủ tiểu u cành ở giữa không trung múa khoáy động không khí lượn vòng chuyển Nhất đọc sách một vòng xoáy vừa một hình thành liền sinh ra một cỗ mười điểm đáng sợ thôn vệ chi lực khẩn g phương y phục trên người bay phấp phới hướng phía vòng xoáy phương hướng nhanh phiêu động lấy mỗi một lần phiêu động đều sẽ quật trong không khí ra ba ba tiếng vang thật mạnh hấp lực k h ổ n g phương trong lòng không khỏi giật mình nếu như ta không có đột phá cách gần như vậy rất có thể đều không thể đứng vững vòng xoáy bên trong xuất hiện khủng bố hấp lực nhanh phúc tàn ra đến chỉ thấy t r u n g quanh những cái kia tán loạn lực lượng tất cả đều hướng tiểu hưu phía trên vòng xoáy điên c u ầ n dũng mánh lao tới sau đó từ vòng xoáy dưới đáy tiến vào tiểu hưu thể nội vòng xoáy lập tức trở nên càng lớn thôn vệ lực lượng cũng tăng lên không ít càng xa xôi lực lượng lần này cũng bị hút tới ẩm ẩm bốn phương tám hướng mánh liệt vọt tới lực lượng khổng l ồ đã tiếp cận đến trong vòng trăm trượng điểm này khoảng cách trước mắt liền có thể vượt qua khẩu phương trên thân xuất hiện một kiện thanh lũ sắt chiến giáp đây là một kiện thượng phẩm hậu thiên trí bảo cấp hộ giáp hộ giáp luận võ khí càng kh sư phó thương giả mặc dù đem tất cả bảo vật đều cho k h ổ n g phương nhưng trong đó nhưng không có cực phẩm hậu thiên trí bảo cấp hộ giáp mặc vào hộ giáp k h ổ n g phương thể đồng hồ lại hiện ra đại địa chiến giáp chỗ cổ tay hai cái g i ữ t ậ n đầu thú xuất hiện lần nữa bây giờ đầu thú trở nên càng thêm rõ ràng nhưng hai cái này đầu thú đến tột cùng là hai loại nào yêu thú k h ổ n g phương lại một cái cũng không biết làm tốt đây hết thảy k h ổ n g phương liền khẩn trương nhìn xem tiểu u bên kia lúc này k h ổ n g phương đã đem an nguy của mình không để ý trong mắt của hắn chỉ có chuẩn bị đột phá tiểu u vô luận như thế nào khẩn phương cũng không thể để tiểu u xảy ra chuyện mắt thấy bốn phía vọt tới lực lượng khổng lồ liền muốn xung kích tới quét ngang hết thảy đột ngột k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên tại tiểu hữu trên thân cảm thấy được một tia đặc thù khí tức kia là đột phá lúc mới có thể xuất hiện khí tức tiểu hữu đột phá rồi k h ổ n g p h ư ơ n g hai mắt đột nhiên trận to một chút đã khẩn trương lại mong đợi nhìn xem hô hô hô theo tiểu hữu trên thân khí tức biến hóa hắn phía trên cái kia vòng xoáy phảng phất đột nhiên đạt được lực lượng đúng là lấy cực nhanh độ bắt đầu bền lớn nguyên bản đường kính chỉ có ba trượng lớn nhỏ vòng xoáy đ ả o mắt liền mở rộng đến năm mươi trượng đồng thời cũng thay đổi cao rất nhiều cao độ trực tiếp qua vòng xoáy bên trong thôn vệ chi lực lần này liền càng khủng bố hơn cách tiểu ưu chỉ có một ư ơ i trượng khoảng cách k h ổ n g phương hiện tại là tại vòng xoáy phía dưới cường đại thôn vệ chi lực chính là k h ổ n g phương thân thể đều hơi rung nhẹ k h ổ n g phương đã có thể cảm nhận được vòng xoáy bên trong truyền ra hấp lực đang không ngừng nắm kéo hắn c h ắ c không được tiểu ưu để ta tránh xa một chút tiểu ưu trước đó một mực không có tỉnh táo lại còn không biết ta đã đột phá nếu như ta không có đột phá hiện tại khẳng định sẽ bị hút vào vòng xoáy bên trong khẩm xoáy đột nhiên mở rộng năm trong vòng m ư ơ i trượng đột nhiên tựa như chở trời rồi vòng xoáy quay lên khắp thiên ph bốn phía vọt tới những cái kia lực lượng kinh khủng mang theo hủy diệt hết thể khí thức nhưng vừa xông vào vòng xoáy bao phủ khu vực về sau những lực lượng kia tựa như đột nhiên mất đi mục tiêu còn không có xông vào vòng xoáy mười t r ư ợ n g khoảng cách liền bị nhanh xoay tròn vòng xoáy cho khóy động loạn cả lên ngay sau đó liền đi theo vòng xoáy vận chuyển quỹ tích xoay tròn vòng xoáy mặc dù tạm thời đem những này hoành xông lại lực lượng khổng lồ quay tán ra nhưng những lực lượng này thực tế quá to lớn liên tiếp không ngừng tràn vào vòng xoáy bên trong để vòng xoáy vận chuyển độ cũng dần, dần biến chậm lại đồng thời có loại không ổn định dấu hiệu lực lượng khổng lộ dọc theo vòng bị tiểu u thôn vệ hấp thu có những ngày lực lượng khổng lồ ủng hộ vòng xoáy vận chuyển độ dần dần lại trở nên nhanh cũng biến thành càng ổn định thấy thế, thế k h ổ n g phương trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi theo phía trước nhất lực lượng bị tiểu u hấp thu vòng xoáy liền trở nên càng ngày càng ổn định những cái kia lực lượng kinh khủng gặp được tiểu u vòng xoáy vậy mà không thể làm gì chỉ có thể bị vòng xoáy từng tầng từng tầng quay tán sau đó cùng vòng xoáy vận chuyển quỹ tích vận động một điểm lực sát thương đều không có khẩn phương nhìn cũng là thâm g i ậ mình coi như hắn biết loại phương pháp này cũng rất không có khả năng làm được tiểu u loại tình trạng này đây cũng không phải là dùng pháp lực đơn giản hình thành một cái vòng xoáy liền có thể làm đến cùng thực lực không có tuyệt đối quan hệ đương nhiên nếu như thực lực đầy đủ mạnh dùng pháp lực hình thành vòng xoáy cũng có thể cùng tiểu h u cái này vòng xoáy cùng so sánh nhưng nếu như thật mạnh như vậy đâu còn dùng phiền thoái như vậy trực tiếp phá vỡ giới không thú thể nội cái không gian này ra ngoài chính tại đột phá tiểu h u là ai đến cũng không có cự tuyệt mặc kệ vọt tới bao nhiêu lực lượng hắn đều đều thống vệ tất cả đều nhận lấy lực lượng khổng lộ không ngừng phun trào xung kích nhưng gặp được vòng xoáy tựa như quân chính quy đột nhiên biến thành quân lính tàn mạng đầu góc t r ò n váng ngay cả phương hướng đều không phân rõ được cuối cùng tất cả đều biến thành tiểu ưu đột phá nền tảng một canh giờ sau chung quanh đã không có bao nhiêu phun trào lực lượng cái không gian này lần nữa trở nên trống rỗng mặc dù chỉ mới qua ngắn ngủi một canh giờ nhưng tiểu ưu hấp thu lực lượng lại là hài lượng vòng xoáy như cũ tại vận chuyển đem bên trong không gian này tán loạn một chút lực lượng toàn bộ hấp dẫn tới đưa vào tiểu ưu thể nội sau đó vòng xoáy nhanh co lại nhỏ hơn chục giây sau liền trực tiếp biến mất lần này to lớn nguy hiểm vậy mà bởi vì tiểu ưu đột phá bị trực tiếp hóa giải. cái không gian này liền giống bị liếm một lần đồng dạng lần nữa trở nên chống giống không có lực lượng tiếng rít m t mươi điểm yên tĩnh lần trước bởi vì khổng phương đột phá giới không thú thật vất vả tích lũy lực lượng bị hấp thu chống không. mà lần này giới không thú vì đối phó khổng phương bọn hắn tốn thời gian bốn tháng tích lũy lực lượng khổng lồ vậy mà lại chăn lâm đột phá tiểu ưu cho hấp thu c h ố nếu g không. n như giới không thú trí lực cao l ờ i nói lúc này nhất định sẽ khóc chết dĩ vãng một mươi năm đều rất không có khả năng đụng phải sự tỉnh giới không thú cái này trong khoảng thời gian ngắn lại liên tiếp đụng phải hai lần không chỉ có không có thể làm cho nó thể nội không gian bên trong nhân loại cùng thực vật sinh mệnh ý thức lâm vào trong thế giới kia ngược lại làm cho đối phương ở trong cơ thể hắn không gian bên trong đột phá mà lại vừa đột phá hay là hai cái mua một tặng một sao k h ổ n g phương thần hồn chi lực nhanh phúc tản ra đến cẩn thận kiểm tra lên cái không gian này đột phá đến minh thần cảnh k h ổ n g phương thần hồn chi lực có thể phạm vi bao phủ cũng thay đổi lớn rất nhiều lần dễ dàng liền có thể bao trùm qua phạm vi trăm dặm cái không gian này còn chưa đủ năm mươi dặm khẩn phương tùy tiện liền có thể xem xét đến mỗi một cái góc đương nhiên, k h ổ n phương cũng chỉ có thể xem xét bên trong không gian này tình huống giống giới không thú trước đó đem lực lượng bám vào tại không gian tường ngoài bên trên k h ổ n phương liền bất lực không có lại xuất hiện cái gì nguy hiểm k h ổ n phương đem thần hồn chi lực nhanh chóng vừa thu lại t r ợ ánh mắt sáng rực nhìn xem thực vật hình thái tiểu u tiểu u trên thân đang tiến hành kịch liệt biến hóa chỉ thấy từng đầu cành nhanh rụt trở về trực tiếp dung nhập trụ cột bên trong khi tất cả cành đều dung nhập trụ cột về sau trụ cột cũng bắt đầu co lại tiểu tại vừa rồi đột phá bên trong trụ cột cao lớn đến m ư ơ i triệu rất nhanh trụ cột liền co lại nhỏ đến cao năm thước một điểm cũng chính là hơn một thước bảy điểm cao độ s o k h ổ n g phương thấp gần nửa cái đầu k h ổ n g phương hơi có chút tò mò nhìn theo lý thuyết đạt tới minh thần cảnh thực vật sinh mệnh hình thái cũng sẽ không có nhiều biến hóa lớn chỉ có đạt tới thông thần cảnh mới có thể xuất hiện thuế biến thức cải biến hóa thành hình người nhưng tiểu u thực tế quá đặc thù hóa linh cảnh lúc liền đã tiếp cận hình người cái này khiến k h ổ n g phương trong lòng hơi có chút mong đợi cao năm thức một điểm trụ cột bắt đầu biến hình một cái đỉnh lấy một tốm lục sắc m a u đầu trước sông ra nhìn thấy cái này khẩn phương mỉm cười lắc đầu tiểu u xem ra cũng không có gì thay đổi tiểu u hai mắt là từ sắc mà từ sắc bên trong ý nguyên có một vòng lục sắc k h ổ n g phương coi là tiểu hưu không có sinh biến hóa nhưng tiếp xuống tình huống để k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu hưu đầu là không có biến hóa nhưng tiểu hưu thân thể lại sinh biến hóa không nhỏ nguyên bản xem ra giống xúc tu đồng dạng hai tay hai chân bây giờ lại cùng k h ổ n g phương cái này nhân loại không có gì khác nhau thân thể những bộ vị khác cũng đều đã biến thành nhân loại đặc thù trừ cái kia đặc thù đầu vậy mà thật sinh biến hóa k h ổ n g phương một mặt kinh ngạc nếu như không phải sự tỉnh trước biết tiểu hưu là thực vật sinh mệnh chỉ xem hắn bộ dáng bây giờ nhất định sẽ bị một loại nào đó xem như sắp xỉ nhân loại sinh mệnh lão đại vừa thuế biến hoàn thành tiểu u liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem k h ổ n g phương ngay cả cao hứng hô chương 613, t r a o nộ sáu mắt trùng sau giới không thú thể nội không gian bên trong k h ổ n g phương nhìn xem tiểu u trên mặt lại là kinh hỷ lại là ngạc nhiên tiểu u ngươi làm sao biến thành hiện tại loại này bộ rắn g rồi nâng lên cái này tiểu u trong mắt lóe lên một tia mờ mịt ta cũng không rõ ràng chỉ là đột phá đến minh thần cảnh lúc tự nhiên mà vậy liền biến thành dạng này a lão đại ngươi đã đột phá đến minh thần cảnh rồi tiểu u một mặt vui mừng nói ta còn tưởng rằng ta lần này so lão đại đột phá sớm đâu không nghĩ tới lao đại hay là tại phía trước ta k h nghe ư cười ơ n nói, ngươi mới tu luyện g khẽ thời mới gian, từ một viên một tu từ lâu bao khổng phương nói như vậy tiểu lập tức đắc ý sờ sờ cái mũi nhưng lập tức lại một bộ không hài lòng dáng vẻ nói ta từ một hạt giống trưởng thành đến hiện tại dùng thời gian xác thực không dài nhưng đó là bởi vì ta vẫn là một hạt giống thời điểm đã trải qua khắp thời gian dài tích lũy nếu như không có kia khắp thời gian dài tích lũy tại lao đại trợ giúp dưới ta tốc độ phát triển y nguyên sẽ rất nhanh nhưng khẳng định không có hiện tại nhanh bất quá có thể tại ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm thời gian cũng chưa tới bên trong đã đột phá đến minh thần cảnh ta cũng coi là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài tiểu u hai mắt màu tím chớp một hồi trên mặt lần nữa lộ ra v ẻ đắc ý k h ổ n g p h ư ơ n g một trận dở khóc dở cười phát hiện tiểu u ngoại hình tiếp nhân loại thời nay sau có vẻ như so trước kia tự lên không ít bất quá tiểu u cũng không có nói sai ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm thời gian không đến liền tu luyện tới minh thần cảnh cái này tốc độ tu luyện đích thật là phi thường kinh người tại thanh thiên thần vực Năm trong lịch sử. Cũng là xếp tại trước nhưng tinh gió tốc độ tu u l cùng tiểu n h đ ưu một so hoàn toàn chính là gấp một ư ơ i tranh lệch đương nhiên tốc độ tu luyện nhanh cũng chưa chắc sau cùng thành tựu liền nhất định cao ta là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài bất quá lão đại lợi hại hơn ta chỉ ít còn có trước kia khắp thời gian dài khổng lồ tích lũy nhưng lão đại cái gì tích lũy đều không có hơn mười năm thời gian cũng tu luyện tới minh thần cảnh t h i ế u u một mặt hoạt bắt nói t h i ế u u dáng vẻ càng ngày càng tiếp nhân loại thời nay tính cách ngược lại càng ngày càng cổ linh tinh khoái khổng phương cười lắc đầu đem tiểu u nông ngựa trực tiếp xem nhẹ tiện tay đem vạn yêu túi ném lên vạn yêu túi lơ lửng ở giữa không trùng cấp tốc biến lớn miệng túi mở ra bất quá lần này không có hấp lực xuất hiện mà là từ vạn yêu trong túi thổi ra một cô gió sau một khắc trước đó bị trang tiến vào vạn yêu túi phong thiên sinh liền từ bên trong bay ra mới vừa ra tới phong thiên sinh liền ngay cả nhìn một phía những cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ đã toàn bộ biến mất phong thiên sinh lòng khẩn trương mới hoàn toàn an ổn xuống bị chứa ở vạn yêu trong túi phong thiên sinh tâm một mực liền không thể an ổn xuống luôn luôn nhịn không được suy đoán tình huống bên ngoài thế nào khổng phương lúc đầu nói sẽ đem tiểu u cũng đặt vào nhưng một mực không gặp tiểu u cái này khiến phong thiên sinh trong lòng càng thêm lo lắng dù sao khổng phương một khi tại kia hủy thiên diệt địa lực lượng phong bạo bên trong tử vong vạn yêu túi căn bản kiên trì không được bao dài thời gian liền sẽ bị hủy diệt đến thời trang tại vạn yêu trong túi phong thiên sinh sẽ cùng vỡ vụn không gian cùng một chỗ hóa thành bàn phấn tiểu u, nhìn đến đứng tại khổng phương bên cạnh chỉ so khổng phương thấp gần nửa cái đầu tiểu ưu phong tiên h sinh có chút không xác định nếu như không phải tiểu ưu đầu không có cái gì biến hóa lớn mà phong tiên h sinh lại gặp trước kia tiểu ưu phong tiên h sinh khẳng định sẽ đem người thiếu niên trước mắt này bộ dáng xem ra cùng nhân loại không có bao nhiêu kèm thiếu niên khác khi thành nhân loại nhân loại cũng không phải đều dáng dấp giống nhau có mấy nhân loại liền lớn lên tương đối đặc thù giống bốn tay nhân tộc kia so tiểu ưu càng không giống loài người đúng những cái kia lực lượng khổng lồ đi đâu rồi nhìn thấy tiểu u phong tiên sinh cũng chỉ là nao nao lập tức liền nhanh chóng hỏi ra vấn đề h ẳ n quan tâm nhất bị ta hấp thu tiểu u cái mũi n h u một cái khiêu khích nhìn xem phong tiên h sinh tại đến quang huy thành trước tiểu u cùng khổng phương từng liên thủ đại chiến qua phong tiên h sinh hiện tại đột phá tiểu u cũng không sợ phong tiên h sinh nếu như phong tiên h sinh dám đ ộ n thủ tiểu u không ngại thừa cơ giáo hấn phong tiên h sinh dừng lại tiểu u là thiếu niên bộ dáng một mặt dáng vẻ khiêu khích không chỉ có không khai người chán ghét phản ngược lại có vẻ hơi nghịch ngợm đáng yêu bị ngươi hấp thu nghe lời này phong tiên sinh một mặt giật mình như vậy lực lượng khổng lồ đủ để hủy diện hắn cùng khổng phương lại bị tiểu u hấp thu cái này sao có thể phong tiên h sinh không khỏi trên giới quan sát tỉ mỉ lên tiểu u vừa mới nhìn đến tiểu u biến thành hiện tại bộ này rất giống nhân loại dáng vẻ phong tiên h sinh trong lòng liền hơi kinh ngạc nhưng phong tiên h sinh quan tâm hơn những cái kia lực lượng khổng lồ đến tột cùng thế nào cái không gian này có phải là còn rất nguy hiểm bởi vậy liền không nghĩ nhiều nhưng lúc này cẩn thận nhìn qua xem xét phong tiên h sinh lập tức kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà nhìn không thấu tiểu u cảnh giới Người! Phong Thiên Sinh kinh ngạc nhìn tiểu đu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhìn không thấu tiểu lại biết cái U, mà lại thu liễm khí tức phương pháp còn rất cao siêu này mới khiến hắn nhìn không ra một loại khác thì là tiểu ưu đột phá cảnh giới cao hơn hắn hắn tự nhiên cũng nhìn không ra tiểu ưu nội tình phong tiên sinh không thể tin được là loại thứ hai kết quả hừ tiểu ưu trong lỗ mùi phát ra một tiếng hự nhẹ hơi vểnh mắt lên liếc xéo lây phong tiên sinh ngươi không có đoán sai ta hiện tại đã là minh thần cảnh tu sĩ nếu không hai chúng ta lại so chiêu một chút phong tiên sinh biểu lộ cứng đ ở cùng minh thần cảnh tu sĩ so chiêu mà lại đối phương hay là thực vật sinh mệnh hắn là điên rồi sao tiểu u k h n phương hơi có chút bất mãn quát lớn một tiếng sự tình trước kia đã qua hai người dù sao bắt tay hợp tác qua không cần lại so đo sự tình trước kia coi như là không đánh nhau thì không cần biết tiểu u lập tức không nói thêm gì nữa phong tiên h sinh c ư ờ i khổ lần thứ nhất gặp mặt sự tình đích thật là hắn không đúng tiểu u đối với hắn có chút bất mãn cũng có thể hiểu được dù sao như hắn bị người vô duyên vô cơ công kích trong lòng của hắn cũng sẽ không thoải mái hiện tại chúng ta tới nói một chút biện pháp thoát thân khổng phương mới mở miệng liền hấp dẫn tiểu u cùng phong tiên h sinh lực chú ý tiểu u ngươi đã đột phá hai chúng ta liên thủ có lẽ liền có thể đem con yêu thú này thân thể phá vỡ lấy thực lực của chúng ta lao ra s a u chỉ cần cẩn thật điểm tại ưu tuyền hà bên trong tự vệ hẳn là đầy đủ khẩn g p h ư n g nói lao đại ta có biện pháp tốt hơn nhưng có thể muốn tìm chút thời giờ vậy nói một chút khẩn g p h ư n g nói ta trước đó chỉ là hóa linh cảnh nghĩ từ con yêu thú này thể n ộ i hấp thu lực lượng của nó rất gian nan nhưng ta hiện tại đã đột phá lại từ trong cơ thể nó hấp thu lực lượng liền muốn dễ dàng rất nhiều ta nghĩ để ta trước đem lực lượng của nó hấp thu hết vừa đến đối với ta như vậy rất có chỗ tốt thứ hai chờ ta đem lực lượng của nó hấp thu không sai bị lắm chúng ta lại từ trong cơ thể nó phá trong nó ta từ lao ra lại vỡ độ khó liền sẽ giảm xuống rất nhiều, không ó liền giảm nhiều, xuống sẽ rất h k có có sức c mạnh, yêu thú thân thể mạnh thân hơn, n thú thể yêu ũ giống rất trở không có khả cảnh năng ngăn trở cùng g có ớ i tu t sĩ sẽ công kích, chính là như là vậy k h ô n ít thời、gian. Khổng Phương không gian. giống với tiểu ưu cùng phong thiên sinh trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này căn bản không phải phổ thông yêu thú mà là một con giới không thú xen vào hiện thực cùng hư h à o ở giữa muốn từ trong cơ thể nó lao ra cũng không dễ dàng bằng không khổng phương vừa rồi cũng sẽ không nói như vậy không xác định người hấp thu lực lượng của nó đại khái cần muốn bao lâu thời gian khổng phương hỏi thời gian quá dài lời nói khổng phương là cùng không được Chỉ có thể về sau người h n pháp cảm h tiểu ưu l thấy thế nào khẩn phương nghiêng đầu nhìn về phía phong tiên sinh hỏi thăm ý kiến của hắn phong tiên h sinh khẽ lắc đầu các ngươi quyết định liên tốt ta không có vấn đề phong tiên h sinh trong lòng một trận cởi khổ hắn hiện tại hay là hóa linh cảnh khẩn phương tôn trọng hắn mới có thể hỏi ý kiến của hắn nhưng hắn như thật cho là mình là cái nhân vật đề nghị nhanh lên ra ngoài vậy liền thật ố c thế là tiểu u lần nữa hóa thành một gốc thực vật lần này khỏi phải bảo hộ khẩn phương tiểu u không có hóa thành cây cối bộ dáng mà là hóa thành bản thể của hắn u hoàng dây leo một cây t ử sắc bên trong mang theo l ấ m ta l ấ m tấm lục sắc dây leo đứng sừng sững ở trên mặt đất dây leo cao siêu qua ba mươi t r ư ợ n g thô cũng có gần một t r ư ợ n g tiểu u bản thể không chỉ có riêng chỉ có một cây dây leo nhưng vì toàn lực hấp thu giới không thú lực lượng tiểu u chỉ hiện lộ một cây dây leo tiểu u bắt đầu hấp thu giới không thú lực lượng khổng phương lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện phong tiên h sinh không có chuyện làm cũng chỉ có thể tu luyện nhận khổng phương cùng tiểu u liên tiếp đột phá kích thích phong tiên h sinh tu luyện so trước kia càng thêm chịu khó thậm chí cũng có một chút xíu điên cuồng theo tiểu u không ngừng hấp thu lực lượng giới không thú trở nên càng ngày càng táo bạo tại u tuyền hà bên trong mạnh mẽ đ n g tới thậm chí xâm nhập một chút cường đại yêu thú địa bàn may mắn giới không thú là sen vào hiện thực cùng hư ả o ở giữa tại hai loại trạng thái bên trong có thể tùy ý hoán đổi cải biến lúc này mới từ những cái kia cường đại yêu thú dưới vớ giới không thú tổn thất lực lượng càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng nhanh cái này khiến giới không thú trở nên càng thêm táo bạo ưu tuyển hàng ngọn g ư ờ n giới không thú xâm nhập một mảnh san hô bảy những n à y san hô bên trên tán phát lấy hào quang s á n g chói ngũ quang t ậ p sắc cực kỳ đẹp đẽ tiến vào san hô bảy bên trong tựa như tiến vào như mậu ảo tiên cảnh đồng dạng giới không thú cái k i a có tâm tư thưởng thức cảnh sắc nơi này trực tiếp hoành vọt vào một đường xung loạn đi loạn không ít san hô bị thân thể của nó đục gãy bán bay mỹ lệ san hô b ả rất nhanh liền có một mạng lớn bị phá hủy lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một con yêu thú phá vỡ sóng nước nhanh ch dừng lại người biết cái này là địa bàn của ai sao lại dám chạy đến nơi đây dương ai nhanh cho từ phía trước chạy tới ngăn trở là một con hóa linh cảnh yêu thú nhưng nói lời nói vẫn chưa nói xong liền bị giới không thú một đầu đụng thành huyết vụ chết không thể chết lại giới không thú trí lực vốn là không cao bây giờ lại bị tiểu hữu không ngừng hấp thu lực lượng tra tấn chết đi sống lại làm sao quản cái này bên trong là địa bàn của ai cái này bên trong coi như thuộc về một con cường đại thông thần cảnh yêu thú giới không thú cũng sẽ không có cảm giác gì rất nhanh t r u n g quanh lại xuất hiện một chút hóa linh cảnh yêu thú những n à y yêu thú nhìn thấy đồng bạn chết thảm không có một cái còn dám thẳng tắp x u ố n g lên chỉ là đi theo một đường tứ ngược d ư ớ i không thú đại nhân làm sao còn không có đến nếu để cho ra hỏa này lại tứ ngược xuống dưới mảnh này đại nhân thích địa phương sẽ phải hủy hoại hơn phân nửa đến lúc đó chúng ta đều chớ nghĩ sống một con yêu thú mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng thấp thỏm đã phái người đi bẩm báo đại nhân khác một con yêu thú cũng một mặt lo lắng âm nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ thanh âm này phán phất thẳng vào đại não để đi theo giới không thú đông đảo hóa linh cảnh yêu thú thần sắc một trận hoáng hốt tốc độ cũng không khỏi chậm lại hai con xui xẻo yêu thú bởi vì hoảng hốt không thể trốn tránh bị đột nhiên cải biến phương hướng d ư ớ i không thú đụng vỡ nát đại nhân muốn tới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần đông đảo hóa linh cảnh yêu thú lập tức một mặt kinh hỉ vị đại nhân kia còn chưa tới ưu t u y ể n hà d ư ớ i đ ấ y lại đột nhiên tuân ra mạng lớn b ầ y trùng từ lòng đất tuân ra b ầ y trùng có rất có nhỏ lớn hình thể vượt qua một trượng tiểu nhân thì chỉ có năm đ ấ m lứa tiểu những này yêu thú cũng không giống nhau chừng trên trăm loại nhiều có côn trùng trên lưng là một mảnh bóng loáng bóng lưỡng màu đen g á p sát xem ra phòng ngự liền phi thường kinh người có côn trùng trên lưng thì mọc ra, từng cây gai nhọn, để bọn chúng xem ra hết sức dữ t có cứng rắn thể côn trùng cũng có thân mềm đủ loại từng mảng lớn từ lòng đất xuất hiện nhìn thấy người tê cả ra đầu cũng may bẩy trùng số lượng mặc dù phi thường khổng lồ nhưng cá thể thực lực cũng không mạnh đạt tới hóa linh cảnh côn trùng cũng không nhiều chỉ là rất ít một bộ phân đại đa số côn trùng đều chỉ là thang linh cảnh còn có một số nhập linh cảnh yếu tiểu côn trùng đám côn trùng này nhanh chóng hiện ra đến về sau đem giới không thú chung quanh toàn bộ phong tỏa còn có một số côn trùng nhanh chóng du động chạy đến giới không thú phía trên đem phía trên cũng phong k h o á lại mỗi một cái côn trùng trên thân đều có lực lượng nào đó tản m ạ n ra cùng cái khắc côn trùng liên hệ với nhau xem ra tất cả côn trùng mặc kệ lớn tiểu lại phản phát hình thành một cái trình thể điên cuồng va chạm giới không thú tướng hóa linh cảnh yêu thú đều có thể nhẹ nhõm đâm chết nhưng đụng vào đám côn trùng này nhanh chóng hình thành phong tỏa v n g lúc cũng chỉ là đâm chết mấy chú con nhanh chóng trước tiến vào tình thế liền bị năn g cả cản nó chết chắc cũng dám chạy đến trùng sau cái này bên trong gây sự trùng sau nhất định sẽ đưa nó chế tắc thành cường đại nhất linh trùng khôi l ỗ i một mực đi theo giới không thú những cái kia hóa linh cảnh yêu thú nhìn thấy loại tình huống này lập tức đều trầm tính lại từng cái trên mặt hiện ra nụ cười tự tin cái này tự tin là bắt nguồn từ đối vị kia trùng sau thực lực cường đại giới không thú đảo qua bốn phía lần nữa hung hăng và chạm hướng về phía trước lần này đâm chết côn trùng số lượng so vừa rồi vậy mà thiếu một thành đ á n g côn trùng này đối g i ớ i không thú va chạm lực lượng thích đứng một lần về sau ngăn cản bắt đầu càng thêm dễ dàng táo bạo giới không thú đột nhiên hé miệng cường đại thôn vệ lực lượng từ giới không thú trong miệng sinh ra đem phía trước m ả n g lớn côn trùng toàn bộ hút vào trong miệng trực tiếp nuốt vào trong bụng đ á n g côn trùng này kết thành trận thế là ngăn cản giới không thú lao ra không nghĩ tới giới không t h ú đột nhiên cải biến thành hút vào một chút tổn thất không ít trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy trăm con côn tr lúc này một đạo nổi giận thanh âm từ nơi không xa chuyển đến thanh âm chủ nhân hiện nhưng đã nhanh chạy đến giới không thú thể nội bên trong không gian kia khẩn g phương tiểu u phong tiên sinh ba người kinh ngạc nhìn xem từ trên trời dáng xuống b ầ y trùng chương sáu t r ư ờ i bốn bị một b ầ y côn trùng khi dễ giới không thú thể nội không gian bên trong khẩn g phương tiểu u phong tiên sinh ba người đều kinh ngạc nhìn xem từ trên trời dáng xuống b ầ y trùng khẩn g phương cùng phong tiên sinh đứng tại tiểu hữu hóa thành h u hoàng dây leo phía trước mà tiểu u mặt thì xuất hiện tại u hoàng dây leo dây leo bên trên ba người đều ngẩng đầu nhìn nơi xa từ trên trời dáng xuống mấy trăm con côn trùng những cái kia từ phía trên mà đem côn trùng có rất có nhỏ khí tức trên thân cũng có mạnh có yếu bị giới không thu hút sau khi đi vào tất cả côn trùng đều tán loạn ra không thể lại tạo thành loại kia trật thế phanh phanh phanh từng cái côn trùng rơi đập ở phía xa trên mặt đất phát ra từng tiếng tiếng vang trầm nặng có chút cái đầu nhỏ thực lực cũng yếu côn trùng vận khí không tốt bị theo sát lấy nện rơi trên mặt đất đại t r ù n g tử t r ò nện n thành nhật tương cùng tuyệt đại bộ phân côn trùng nện rơi trên mặt đất đập chết côn trùng số lượng đã vượt qua m ư ơ i con giữa không trung các cái khác côn trùng đều rớt xuống về sau hiện lộ ra mười mấy con lăng không trôi nổi côn trùng đ á n g côn trùng này lâu dài sinh hoạt ở trong nước cánh đã hoàn toàn thoái hóa biến thành cùng loại vây cá đồng dạng đồ vật dựa vào những n à y giống vây cá đồng dạng đồ vật là không có cách nào phi hành nhưng cái này mười mấy con côn trùng lại có thể l à g không phi hành h i ệ n nhiên đều đạt tới thăng linh cảnh mà trong đó có mấy con côn trùng khí tức trên thân phi thường cường đại v i ệ n siêu bên người cái khác côn trùng vậy mà là b ầ y trùng phong tiên h sinh một mặt kinh ngạc ta còn tưởng rằng con yêu thú này chỉ thôn vệ thực lực yêu thú cường đại cùng nhân loại tu sĩ đâu không nghĩ tới ngay cả yếu như vậy côn trùng cũng thôn vệ k hôm ổ n phương ánh tránh g chút mắt có b n núp đích, lập tức nói, những cái kia côn trùng bên trong có đạt tới hóa linh cảnh, g lập đích, đạt tức cái có hóa tới bắt kia ấ y c o nay khảo không hỏi một chút, nhìn bên ngoài là không chuyện gì xảy ngoài một bên gì là r Hôm n a k h ổ n g phương bọn hắn lúc đầu cũng định phá vỡ giới không thú thân thể lao ra đột nhiên xuất hiện biến cố để k h ổ n g phương kế hoạch của bọn hắn buộc lòng phải sau tạm thời trì hoãn một chút nếu như bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm tùy tiện lao ra sẽ chỉ thân hãm trong nguy hiểm ba người bọn hắn cũng không phải giới không thú thân thể xen vào hiện thực cùng hư ả o ở giữa có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta xem ta đi phong tiên sinh tự tin cười một tiếng lúc này bay tán loạn lên trên trời hướng bảy trùng rơi đập địa phương nhanh chóng bay đi k h ổ n g vương không có ngăn cản cũng không cùng đi lên y tứ những cái kia côn trùng số lượng mặc dù không ít trong đó càng là có mấy con côn trùng đã đạt tới hóa linh cảnh có thể đối bên trên phong thiên sinh bọn chúng y nguyên sẽ không là đối thủ lão đại ta cảm giác giới không thú lực lượng đang nhanh chóng s ó i mòn nó rất có thể gặp cái gì nguy hiểm nói giới không thú bí mật k h ổ n g vương trước đó đã cho khó trách bên trong không gian này lại đột nhiên xuất hiện đại lượng côn trùng khẩn vương khẽ gật đầu cũng không biết giới không thú gặp phải nguy hiểm sẽ là cái gì u t u ê n hà quá lớn nó bên trong yêu thú nào đều có chỉ bằng những n à y bị giới không thú thôn vệ tiến đến côn trùng không có cách nào phán đoán tình huống ngoại giới bất quá đây là ta cơ hội ứ hoàng dây leo dây leo nổi lên hiện tiểu ứ trên mặt lộ ra t i ể u dung trước đó ta hấp thụ giới không thú lực lượng lúc sẽ gặp phải phản kháng hiện tại thì dễ dàng rất nhiều như quả không có gì bất ngờ xảy ra ta hôm nay liền có thể đem giới không thú lực lượng thôn vệ không còn một mảnh k h ổ n g phương ngắn ngủi trầm mặc một chút toàn tức nói đ ừ n g nội cùng phong thiên sinh bắt đến mấy con côn trùng khảo vấn qua đi mới quyết định nếu như bên ngoài quá nguy hiểm chúng ta rất có thể còn muốn trợ giúp giới không thú để nó thoát đi cái này bên trong Giới k、so、ta, ta, ta nghe ú s lão đại tiểu u không còn thôn vệ giới không thú lực lượng bất quá tiểu u cũng không có biến hóa thành hình người duy t h ì bản thể hình thái tiểu u bộ dễ liền sẽ một mực thật sâu đâm vào dưới chân trong lòng đất có thể rõ ràng hơn cảm ứng được giới không thú tình trạng cơ thể lúc này ngoại giới hữu t u y ể n hà bên trong một con ngay cả một trượng đều không có đạt tới màu đen côn trùng lấy tốc độ cực nhanh xông phá dòng nước xuất hiện tại ngũ quan g thập sắc san hô bầy phía trên cái này con côn trùng hình thể không lớn cùng nó phía dưới những cái kia duy trì trận thế côn trùng so ra hình thể không có chút nào xuất chúng nhưng cái này con côn trùng vừa xuất hiện liền thành toàn trường tiêu điểm những cái kia duy trì trận thế côn trùng từng cái không có chút nào tình cảm trong mắt lúc này vậy mà lộ ra cùng nhiệt thân sắc mà những cái kia nguyên bản giám thị giới không thú yêu thú lúc này cũng liền bận bịu đều hướng không chung cái này con côn trùng bay đi cùng kính đối nó hành lễ chỉ vì cái này con côn trùng trên trán có ba đôi sáu con mắt sáu mắt trùng sau ưu tuyền hà bên trong một phương bá chủ danh khí chi lớn chính là quang huy thành bên trong rất nhiều tu sĩ đều nghe nói qua sáu mắt trùng sau bản thân cảnh giới chỉ là minh thần cảnh nhưng nếu như để quang huy thành bên trong tu sĩ lựa chọn phạm là nghe nói qua sáu mắt trùng sau cái tên này tu sĩ tình nguyện xâm nhập thông thần cảnh cường đại yêu thú chiếm cứ địa bàn cũng không nguyện ý tiến vào sáu mắt trùng sau địa bàn xâm nhập thông thần cảnh yêu thú địa bàn đối phương có lẽ sẽ còn khinh thường đối phó một tiểu nhân vật may mắn bảo trụ một cái mạng nhưng nếu như tiến vào sáu mắt trùng sau địa bàn, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại tử vong phương thức cực kỳ tàn khốc sáu mắt trùng sau thích vô cùng chế tạo khôi lỗi nhưng bởi vì tu sĩ cùng côn trùng thân thể có khác nhau rất lớn rơi vào sáu mắt trùng sau trong tay tu sĩ cuối cùng đồng dạng đều sẽ bị sáu mắt trùng sau các loại chế tạo khôi lỗi phương pháp tra tấn h n g mất cuối cùng trở thành những cái kia linh trùng khôi lỗi đồ ăn bái kiến đại nhân bay tới đông đảo yêu thú từng cái câm như hến cung cung kính kính hành lễ sáu mắt trùng sau chính nhìn xem tại bảy trùng tạo thành trận thế bên trong không ngừng va chạm giới không thú nghe tới thanh â m sáu con mắt đồng thời chuyển động quét về phía bay tới đông đảo yêu thú. Bị sáu m ắ trong t một một sao lúc nhất thời bay tới hành lễ đông đảo yêu thú toàn bộ quỷ ở trong nước từng cái dọa đến s á c mặt thảm biến trên đầu trên mặt cấp tốc toát ra một tầng mồ hôi ở trong nước giống như từng giọt vóng ánh băng tinh ngưng tụ không tan h ừ muốn các ngươi tác dụng gì theo sáu mắt trùng sau dứt lời nó trên trán sáu con mắt hướng ét ra sáu đạo hát quang trước mắt liền đem sáu con yêu thú thân thể cho dê xuyên những yêu thú khác thấy sáu mắt trùng sau không có bỏ qua bọn chúng ý tứ trực tiếp hạ sát thủ từng cái cũng không dám lại lưu tại nguyên chỗ cấp tốc l ù n lên xoay người bỏ chạy h ừ ở trước mặt ta cũng muốn trốn n a mơ m sáu mắt trùng sau băng h ừ lạnh một tiếng trong mắt hát sát quang mang không ngừng ét ra mỗi một lần đều sẽ có sáu con yêu thú bị giết những cái kia yêu thú còn không có chạy ra bao xa liền bị sáu mắt trùng sau toàn giết sạch cái này linh san đá ngầm san hô là ta dùng để bồi dưỡng linh trùng khôi lỗi địa phương đ ô n g c h ố c bị hủy nhịu i như vậy không biết bao nhiêu linh trùng khôi lỗi bị giết ta tổn thất như thế lớn những này ngu xuẩn còn muốn để ta bỏ qua cho bọc n h ú n trùng g mắt sau chúng o n n mắt đột i giới ê bên n nhắc chuyển, gắt gao định hướng bị vây khốn trùng trận thế bên trong giới không thế vây gắt gao t bị ở Cái đem trong lòng kia một tia nghi hoặc lập tức ném đến lên chín tầng mây thử đã dám xông vào nhập địa bàn của ta t i a liền chuẩn bị bị ta chế thành khôi lối đi sáu mắt trùng sau trực tiếp hướng giới không thú vào tới giới không thú thể nội không gian bên trong khẩn g phương cùng hóa thành bản thể tiểu ưu đứng trên mặt đất hai người đều chú ý phong thiên sinh tình huống bên kia ngay từ đầu phong thiên sinh rất nhanh liền chém giết hai chỉ đạt tới hóa linh cảnh côn trùng thăng linh cảnh cùng cảnh giới thấp hơn côn trùng tại phong thiên sinh pháp lực trong dư âm bị diện sắt không ít nhưng sau đó khi còn lại những cái kia côn trùng tạo thành một cái kỳ quái trật thế mỗi một cái côn trùng thân bên trên tán phát lấy một tia lực lượng cùng cái khác côn trùng nối liền cùng một chỗ còn lại mấy trăm con côn trùng phản phát đột nhiên biến thành một cái chính thể vậy mà ngăn trở phong thiên sinh phía sau công kích không chỉ có như thế những cái kia côn trùng vậy mà bắt đầu phản kích k h ổ n g phương trong mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc thấp giọng nói những cái kia côn trùng tạo thành trận thế có chút cổ quái vậy mà có thể đem lực lượng của bọn chúng liên hệ với nhau mặc dù côn trùng có mấy trăm con nhiều nhưng tạo thành loại kia trận thế sau tựa như biến thành một con côn trùng đồng dạng hay là một con rất cường đại côn trùng chỉ có một cây dây leo ưu hoàng dây leo bên trên tiểu u mặt hiện lên ở u hoàng dây leo mặt ngoài lúc này trên mặt vẻ mặt cũng có chút giật mình lão đại không thích hợp làm sao rồi k h ổ n g p h ư ơ n g bay đầu nhìn về phía tiểu u ta cảm giác những cái kia c ó trùng tiểu u không khỏi dừng lại một chút phản phất là đang suy nghĩ phải hình dung như thế nào mấy giây sau nói ta cảm giác bọn chúng tựa như là từng cái sắc không không có sinh mệnh khí tức tiểu u trong hai mắt quang mang có chút lấp lóe hiện nhiên chính đang nhanh chóng suy nghĩ cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức khẽ giật mình làm thực vật sinh mệnh tiểu u tại cảm ứng sinh mệnh khí tức phương diện này so hắn mạnh hơn rất nhiều ngay tại khổng phương cùng tiểu h u giao lưu cái này ngắn ngủi công phu phong thiên sinh bên kia tình huống đột biến những cái kia côn trùng lại đột nhiên phân tán ra đến hình thành một cái cự đại hình cầu đem phong thiên sinh cho vây quanh tại bên trong hình cầu bên trong phong thiên sinh ánh mắt không khỏi có chút ngưng trọng hắn chủ động xin đi chạy tới bắt mấy con côn trùng chuẩn bị khảo vấn nhưng không ngờ hắn lại bị côn trùng cho vây công mà lại hắn còn bị áp chế tại hạ gió phong thiên sinh trong lòng có chút khóc không ra nước mắt từ khi gặp được khổng phương bọn hắn về sau thiên tài của hắn chi danh liền trở nên có chút hữu danh vô thực luôn luôn bị khổng phương bọn hắn đè ép không nói. Hiện tại, ngay cả một đám côn trùng vậy mà đều nghĩ cơi đến trên đầu của hắn phong thiên sinh băng hàn ánh mắt đảo qua đem hắn bao vây lại côn trùng đám côn trùng này mỗi một cái ở giữa khoảng cách đều tương đối lớn phong thiên sinh hoàn toàn có thể theo bọn nó ở giữa trong khe hở chui ra đi nhưng phong thiên sinh nhưng không có làm như thế vừa rồi hắn thử xuất thủ công kích những cái kia khe hở lại phát hiện những cái kia vị trí có sức mạnh hết sức mạnh đem công kích của hắn hoàn toàn cả lại lấy lực lượng của ta vậy mà không phá nổi đám côn trùng này hình thành quỵ dị trợt thế xem ra bọn chúng phía sau có cao nhân truyền thụ chỉ điểm phong tiên h sinh mặc muốn dù không giống khổng phương như giống bởi thế, vì lại u y ệ n tròn nên n khí sẽ g toàn pháp. Nhưng hắn thuộc lực ô i t r l công c tích mấy lần y nguyên không phá nổi đám côn trùng này tạo thành t r ậ n thế mà t h u n g quanh côn trùng bắt đầu co lại tiểu cầu thể không gian chuẩn bị phản công xem ra chỉ có thể dùng thần hồn chi lực phong tiên h sinh c ắ n răng bị một đám côn trùng khi dễ đến loại tình trạng này hay là tại k h ổ n g phương trước mặt bọn hắn người này ném đại phát kể từ cùng k h ổ n g phương lần thứ nhất giao thủ về sau phong tiên h sinh liền lấy k h ổ n g phương khi đối thủ hiện tại không chỉ có bị k h ổ n g phương vượt qua còn tại k h ổ n g phương trước mặt mất mặt phong tiên h sinh trong lòng cũng có chút chịu không được sau một khắc phong tiên h sinh trên thân hiện ra màu đen cùng màu xanh hai loại hư hảo quang mang đi phong tiên h sinh phất tay một chỉ ngay phía trước một con hóa linh cảnh côn trùng màu đen cùng màu xanh hai loại hư hảo quang mang từ trong tay hắn lập tức bay ra thoáng qua liền đến kia con côn trùng trước mặt cương đại trận thế tại thần hồn chi lực trước mặt vẫn không có bất cứ tác dụng gì bị phong thiên sinh thần hồn công kích nhẹ nhõm xuyên qua màu đen cùng màu xanh hư hảo quang mang v ọ t thẳng nhập con hắn tia hóa linh cảnh côn trùng thể nổi có thể đỡ nổi vật chất công kích nhưng thần hồn công kích liền chưa hẳn có thể đỡ nổi phong thiên sinh tự tin nhìn xem có thể để phong thiên sinh giật mình là con k i a bị hắn công kích hóa linh cảnh côn trùng đột nhiên chết trực tiếp từ không trung rơi, rơi xuống sau khi chết cùng trận thế ở giữa liên hệ bị chém đứt những cái tia nhập linh cảnh côn trùng cũng liền không cách nào phi hành tại sao có thể như vậy phong tiên h sinh một mặt kinh ngạc hắn công kích rõ ràng là trước mắt cái này hóa linh cảnh côn trùng nhưng tử vong vậy mà là những cái kia nhỏ yếu côn trùng phong tiên h sinh nghĩ mãi mà không rõ nhưng một bên khác k h ổ n g phương cùng tiểu ưu đột nhiên cùng nhau kinh hô một tiếng lão đại ta biết bọn chúng là khôi lỗi nói thật là cao minh thủ pháp k h ổ n g phương trong mắt tràn đầy chấn kinh c h i sắc c h ắ c không được đám côn trùng này có thể tạo thành phức tạp như vậy trở thế nguyên lai là một đám khôi lỗi khôi lỗi bị đặc thù cải tạo qua đã không thể tính sinh mệnh đây cũng là tiểu u vừa rồi vì sao lại nói hắn từ đám côn trùng này trên thân không cảm ứ n g được sinh mệnh ký tức những khối lỗi này toàn bộ xuất từ sáu mắt trùng sau c h i thủ trải qua sáu mắt trùng sau đặc thù lợi chế bọn chúng ban đầu ý thức đã phá diệt bị sáu mắt trùng sau chăm chú mới ý thức lúc này mới có thể làm được tâm ý tương thông tạo thành phức tạp trận thế cũng chính bởi vì dạng này phong tiên sinh công kích bị chuyển di phải biết tạo thành trận thế sau những linh trùng này k h ô i lỗi s á c thực giống như một con côn trùng đồng dạng gãy đuôi bảo mệnh dùng tự nhiên không có cái gì khó khăn quá lớn chỉ là một đám khối lỗi theo bọn nó kêu bên trong không có khả năng phải đến bất kỳ tin tức khẩm phương thấp giọng nói lập tức ẩm chương ổ n g p h sáu trăm mười lăm một miếng cây giới không thú thể nội không gian bên trong nhìn xem bên cạnh nháy mắt tử thương hầu như không còn côn trùng phong tiên h sinh trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không phải muốn bắt mấy con khảo vẫn sao làm sao đột nhiên cho hết r dễ rồi lần nữa nhìn thoáng qua trên mặt đất trồng chất côn trùng thi thể trong lòng nghi ngờ phong tiên h sinh chỉ có thể bay trở về đáp xuống k h ổ n phương cùng tiểu u bên người phong tiên h sinh ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía k h ổ n phương những cái kia côn trùng chỉ là một chút khối lỗi theo bọn nó kêu bên trong khảo hỏi không ra bất kỳ đồ vật k h ổ n phương đơn giản giải thích một câu phong tiên h sinh lập tức giật mình thầm nghĩ trong lòng khó trách hắn mới vừa rồi cùng những cái kia côn trùng lúc giao t h ủ cảm giác không thích hợp vậy chúng ta bây giờ phong tiên h sinh lời còn chưa dứt nhưng k h ổ n vương cùng tiểu u đều nghe rõ khẩn phương nói con yêu thú này hẳn là gặp cái gì nguy hiểm lực lượng tại đại lượng tiêu hào chúng ta trước cùng một các loại để tiểu hữ p giới không i thú, thú, thú dù sao không phải bình thường trên ý nghĩa yêu thú nó là xen vào hiện thực cùng hư hảo ở giữa một loại kỳ lạ sinh mệnh sáu mắt trùng sau thống lĩnh bảy trùng về sau thực lực mặc dù tăng nhiều nhưng muốn trong thời gian ngắn giết chết giới không thú y nguyên rất không có khả năng nếu như không phải mấy tháng nay giới không thú bị tiểu hữu hấp thụ đại lượng lực lượng lại bị khổng phương ở trong cơ thể nó ngẫu nhiên xuất thủ dày vò chết đi xuống lại sáu mắt trùng sau cũng đừng nghĩ lưu lại giới không thú nếu như giới không thú trí lực cao lời nói trong lòng nhất định sẽ hối hận chết lúc trước liền không nên đem hai cái này tiểu sát tinh nuốt nhập thể nội trước sau hai lần đem nó thể nội không gian bên trong lực lượng thôn vệ không còn càng l à ở trong cơ thể nó không ngừng phá hư còn hấp thụ lực lượng của nó nó cũng không đến nỗi rơi xuống loại tình trạng này ngoại giới đại chiến càng ngày càng kịch liệt đậy s n g những cái kia bị sáu mắt trùng sau rất coi trọng ngũ quang thập sắc linh san đá ngầm san hô từng mảnh từng mảnh sổ đ ổ tại hai phe lực lượng cường đại h ạ n rất nhanh lại bị chấn thành phấn kết thúc sáu mắt trùng sau nhìn muốn rách cả m i mắt đó cũng đều là nó hoa lớn tinh lực mới bồi dưỡng ra đến linh trùng khôi lội à vậy mà liền như thế bị hủy diệt giới không thú cũng mặc kệ sáu mắt trùng sau ý nghĩ trong lòng khó được thể nội không gian bên trong kia hai cái tiểu sắt tinh không còn dày v ò nó rốt cục có thể đằng ra tất cả tinh lực cùng lực lượng ứng đối sáu mắt trùng sau bên ngoài đánh nghiêng trời lệch đất giới không thú thể nội không gian bên trong lại không nhận một điểm ảnh hưởng mà theo thời gian từng chút từng chút trôi qua khẩm phương ng Tiểu U, c o nếu yêu thú này tình huống thú tình t h nào、rồi? Khổng Phương nhìn thành rồi? phía hóa về tiểu u. Tiểu u như g cũ trong ạ tại i tiêu hiện kiên nhanh chóng tiêu hào. Nhưng y theo tình huống hiện tại đến xem, nó ít nhất còn hào. theo thể có ít t y xem, ì một t khắp hồ.、Nếu、như đồng Nếu r lúc này xuất hiện chuyện khác nó thậm chí có khả năng thoát khỏi trước mắt nguy hiểm không cách nào từ những cái kia linh trùng khôi lỗi miệng bên trong biết được tình huống ngoại giới k h ổ n g phương bọn hắn trước mắt cũng chỉ là biết giới không thú gặp phải nguy hiểm về phần là cái gì nguy hiểm liền hoàn toàn không biết gì chỉ có thể bằng tiểu u cảm ứng đại khái phán đoán giới không thú gặp phải nguy hiểm là trình độ gì là trí mạng hay là không nguy hiểm đến tính mạng đã qua thời gian dài như vậy nó còn có thể kiên trì không thiếu thời gian xem ra nó gặp phải nguy hiểm vẫn tương đối yếu k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ gật đầu nói đã như vậy kia liền đừng bỏ qua cái này cơ hội khó được tiểu u ngươi toàn lực hấp thụ lực lượng của nó đi giới không thú tướng k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn n u ố t nhập thể nội nếu như không phải tiểu u k h ổ n g p h ư ơ n g hiện tại đã chết rồi hiện tại đoán ra ngoại giới nguy hiểm cấp bậc cũng không phải là rất cao khẩn vương há lại sẽ bỏ qua cái này cơ hội khó được lúc này giới không thú không g i n cố kỵ tình huống trong cơ thể tiểu ưu hấp thụ lực lượng lúc lại dễ dàng rất nhiều đã có thể làm bản thân lớn mạnh còn có thể trả thù giới không thú kém chút giết bọn hắn đại t h ủ cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ quả thực chính làng ốc vâng lão đại tiểu ưu lập tức cao hứng lên tiếng lập tức dây leo bên trên mặt biến mất bắt đầu toàn lực hấp thụ giới không thú lực lượng đối với k h ổ n g phương cách làm này phong tiên sinh mặc dù thực lực yếu nhưng cũng phi thường tán đồng thừa dịp địch nhân hư nhược thời điểm không nhanh lên đem giải quyết cùng nó khôi phục lại lại nghĩ giải quyết độ khó đem sẽ tăng lên rất nhiều về phần ngoại giới nguy hiểm phong thiên sinh tin tưởng lấy khổng phương cùng tiểu ưu liên thủ thực lực coi như không thể chiến thắng bảo mệnh vẫn rất có năm chắc dù sao khổng phương cùng tiểu ưu hiện tại ở vào trạng thái đình phong cũng không phải bị dày vò muốn chết muốn sống giới không thú tiểu ưu bắt đầu toàn lực hấp thụ giới không thú lực lượng trong cơ thể ngoài có đại địch trong thân thể còn có q u á i dối trí lực không cao chỉ có bản năng giới không thú cũng biến thành bối rối phát giác giới không thú lực lượng đang yếu đi sáu mắt trùng sau sáu con ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai chỉ là đang dáng chống đỡ ừ đã như vậy kia liền chuẩn bị làm ta linh trùng khôi lỗi sáu mắt trùng sau công kích lập tức trở nên càng hung hiểm hơn dù là chết một chút linh trùng khôi lỗi sáu mắt trùng sau cũng không thèm để ý trước đó sáu mắt trùng sau nhìn không ra giới không thú nội tình còn lo lắng cùng đối thủ hao tổn phải thời gian quá dài tận lực thiếu hao tổn thủ hạ linh trùng khôi lỗi hiện tại phát hiện giới không thú đã nhanh đến cực hạ chút tổn thất này sáu mắt trùng sau cũng không đau lòng chỉ muốn mau sớm cầm xuống giới không thú không phải mảnh này rất thích hợp bồi dưỡng linh trùng khôi lỗi linh san đá ngầm san hô liền muốn toàn bộ hủy đi muốn một lần nữa kiến tạo một mảnh chiếm diện tích như thế lớn linh san đá ngầm san hô cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. lúc kiến tạo còn cần một chút bảo vật cũng đủ làm cho sáu mắt trùng hậu tâm đau thật lâu sáu mắt trùng sau ở nhờ bảy trùng hình thành t r n thế thực lực đại trướng thế công của nó một chút trở nên càng thêm cuồng bạo lăng lệ giới không thú lập tức bị áp chế tại hạ phong đại chiến bên trong giới không thú cũng vô pháp kịp thời hư hóa thân thể làm bệnh mà thể nội còn có một cái nòi mạng dù là giới không thú tướng sáu mắt trùng sau tạm thời b ư ớ c l u i tại thể nội tiểu ưu ảnh hưởng dưới vẫn là không cách nào hư hóa thân thể giới không thú nuốt vào khẩu phương cùng tiểu u hiện tại rốt cục nếm đến quả đắng tại hai bên giáp công dưới giới, giới không thú trạng thái nhanh chóng trượt xu bị sáu mắt trùng sau làm cho không ngừng lùi lại thân thể to lớn trái trùng phải đụng đều bị bốn phía tạo thành trận thế bởi trùng cứng rắn cản lại bởi trùng bị đánh chết không ít nhưng tương đối cái k i a khổng lồ số lượng chút tổn thất này sáu mắt trùng sau chịu nổi tổn thất lúc đầu có thể kiên trì một khắc đồng hồ giới không thú cuối cùng ngay cả năm phút đồng hồ đều không thể kiên trì đến phẫn nộ gào thét một tiếng giới không thú vậy mà không quan tâm sáu mắt trùng sau công kích đúng là quay người trực tiếp chạy trốn chỉ có bản năng giới không thú lúc này chỉ muốn chạy trốn cái này bên trong căn bản không còn đem phía sau lưng lưu cho địch nhân đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào lúc này mới muốn tr sáu mắt trùng sau gần giọng cười to nhanh chóng chỉ huy linh trùng khôi lỗi cho ta phong bế đường l u i của nó đừng để nó trốn ta hôm nay nhất định phải bắt xung nó đem hắn luyện chế thành linh trùng khôi lỗi một mực vây quanh tại giới không thú chung quanh chỉ ở giới không thú hậu phương lưu lại một cái không lớn khe hở bầy trùng tại sáu mắt trùng sau ra lệnh một tiếng vô số côn trùng lập tức phun trào c h ư ớ c mắt liền đem giới không thú đường chạy trốn cho phong chết rồi theo trận thế hình thành một cái hoàn chạy trốn lộ tuyến giới không thú tốc độ không ngừng một đầu hung hăng đâm vào bầy trùng hình thành trận thế bên trên quanh một tiếng tiếng vang giới không thú buộc phát ra lực lượng cuối cùng một kích này thanh thế cực lớn bầy trùng hình thành trận thế vậy mà kịch liệt sóng gió nổi lên bị giới không thú va chạm vị trí tất cả côn trùng vậy mà toàn bộ chết sạch trận thế bên trên lập tức xuất hiện một tia kẽ hở theo trận thế bị phá ra một cái kẽ h hở mượn nhờ trận thế lực lượng sáu mắt trùng sau lập tức lọt vào phản vệ sáu mắt trùng sau hoàn toàn có thể đem phản vệ chi lực tái giá đến những cái k i a nhỏ yếu côn trùng trên người nhưng sáu mắt trùng sau nhưng không có làm như thế sáu mắt trùng sau sáu con mắt bên trong lóe ra giữ tợn q u a n mang cho ta ngăn trở hôm nay không đem nó bắt l u y ệ n chế thành linh trùng khôi lỗi ta liền không cứ gọi sáu mắt trùng sau sáu mắt trùng sau thanh âm bên trong toát ra n g h ị tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng từ khi bồi dưỡng bắt đầu bảy trùng có thể tạo thành trận thế sau những cái kêu minh thần cảnh yêu thú đồng dạng đều sẽ lách qua địa bàn của nó không có yêu thú dám khiêu trên nó nó cho tới bây giờ chưa ăn qua hôm nay thiệt tỏi lớn như vậy còn nữa sáu mắt trùng sau cho rằng trước mắt cái này đáng chết yêu thú liền muốn trở thành nó vật trong túi bởi vậy tình nguyện mình tiếp nhận dưới trận thế phản vệ cũng đừng đại lượng côn trùng tử vong lúc này nếu là có đại lượng côn trùng tử vong trận thế khe hở thế t đến lúc đó lại nghĩ ngăn trở giới không thú liền càng khó phải biết trận thế khe hở chung quanh côn trùng sẽ trước hết nhất nhận phản vệ chỉ cần đưa nó luyện chế thành linh trùng khối l ỗ i t a chỗ có tổn thất liền đều giá trị được thực lực yêu thú cường đại luyện chế thành linh trùng khối l ỗ i cá thể thực lực mạnh căn bản không phải những n à y bồi dưỡng bắt đầu côn trùng có thể so sánh bị trận thế phản vệ sáu mắt trùng sau tốc độ đột nhiên một chậm lập tức trong miệng tuôn ra từng ngụm từng ngụm màu tươi từ trận thế bên trong mượn nhờ lực lượng c à n mạnh nhận phản vệ cũng liền càng mạnh nếu không phải sáu mắt trùng sau thực lực bản thân vốn là rất mạnh tại trận thế phản vệ bên trong rất có thể liền trực tiếp trọng thương không cách nào tiến hành sau tiếp theo công kích bất quá liền lần này phản vệ sáu mắt trùng sau bị thương cũng không nhẹ có sáu mắt trùng sau ngăn cản phản vệ chi lực những cái kia nhỏ yếu côn trùng cũng không nhận được ảnh hưởng gì có thể bay từng cái nhanh chóng bay qua không thể bay cũng du lịch phải nhanh chóng rất nhanh vừa mới bị giới không thú xô ra một cái khe hở trận thế liền bị đại lượng côn trùng bổ sung giới không thú vừa rồi công kích buộc phát ra nó lực lượng cuối cùng sau đó lại bị lực phản chấn đụng lui lại không có có thể kịp thời chạy đi lúc này giới không thú liền chạy trốn khí lực đều không có bao nhiêu đã không có khả năng lại chạy thoát ngươi liền chuẩn bị vĩnh viễn làm nô là bực đi thụ thương để sáu mắt trùng đằng sau mắt trở nên càng thêm dữ tợn sau đó mang theo lần nữa hình thành trận thế lực lượng nhanh chóng hướng phản ứng đều đã trở nên có chút chậm chạp giới không thú đánh tới thân thể nhanh chóng hướng về vạch nước sóng sáu mắt trùng sau rất nhanh liền rơi vào giới không thú khổng lồ trên lưng sáu mắt trùng hậu tâm bên trong đống nhiên hiện lên một tiêu n g h i hoặc theo lý thuyết đạt tới minh thần cảnh yêu thú trí lực đều không thấp loại thời điểm này coi như không cầu xin cũng hẳn là sẽ có cùng một chỗ cái khác phản ứng nhưng nó dưới chân cái này kỳ quái yêu thú tr dĩ nhiên thẳng đến đều không có mở miệng nói chuyện qua ý nghĩ này tại sáu mắt trùng hậu tâm bên trong trợt loay lên rất nhanh sáu mắt trùng sau liền bị thể nội truyền đến thống khổ chuyện di lực chú ý không quan tâm trên người đối phương có cái gì q u ỷ dị từ nay về sau đối phương sẽ thành nó linh trùng khôi lỗi vì nó chinh chiến sáu mắt trùng sau sáu con mắt bên trong đồng thời bắn ra màu đen huyền quang quang mang nồng đậm giống như bị mực đậm dần đậm dạng sáu đạo hát sắc quang mang cũng không có bắn tại giới không thú thân thể cùng một vị trí mà là tách ra tại khác biệt vị trí nếu như đem mỗi một cái hát sắc quang mang xạ kích điểm dùng tuyến liên tiếp liền sẽ phát hiện đường cong hình thành một cái quỷ dị vặn khi cái này quỷ dị đồ án hình thành đã không có còn lại bao nhiêu lực lượng giới không thú rốt cuộc không thể động đậy liền giống bị đính vào tơ nhẹ bên trên con mồi trước hết để cho ta rút ra lực lượng của nó không có lực lượng lại luyện chế thành l i n h trùng khôi lỗi liền muốn dễ dàng rất nhiều sáu mắt trùng sau thầm nghĩ trong lòng hấp thu lực lượng của nó thương thế của ta liền có thể khôi phục một chút thôn v h ể những yêu thú khác lực lượng khôi phục thương thế loại năng lực này phi thường hiếm thấy nhưng sáu mắt trùng sau vừa lúc có được loại năng lực này nhưng rất nhanh sáu mắt trùng sau vừa lúc có được loại năng lực này nhưng rất n h a h sáu con mắt t r n g sau vừa nó lực lượng trong cơ thể làm sao chỉ còn lại có cái này điểm rồi mà lại mà lại sáu mắt trùng sau con mắt nghi hoặc rất nhanh liền biến thành giật mình lực lượng của nó lại còn đang nhanh chóng s ó i mòn nó đã bị ta khốn linh trận chế trụ không thể động đậy cũng sẽ không thể lại sử dụng lực lượng nếu như giới không thú còn có thể nhúc đ í c h cũng đã nói lên nó tránh thoát khốn linh trận cuối cùng là chuyện gì xảy ra nó lực lượng trong cơ thể làm sao lại tự hành giảm bớt sáu mắt trùng sau bị nó phát hiện quỷ dị tình huống k i n h đến con yêu thú này nó cho tới bây giờ chưa thấy qua mà bây giờ lại xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy cái này khiến sáu mắt trùng hậu tâm bên trong lần l n có chút bất an nhưng giới không t h ú biến hóa trên người cũng chưa xong theo một điểm cuối cùng lực lượng bị tiểu ưu thôn vệ trong không. giới không. g không thú thân thể vậy mà liền giống rút lại đồng dạng bắt đầu k h ô c gắt biến nhỏ đồng thời loại biến hóa này tốc độ càng lúc càng nhanh chính chủ cầm k h ố n linh trận sáu mắt trùng sau thấy thế cả kinh ngay cả từ giới không thú trên thân bay lên sáu con mắt kinh nghi bất định nhìn phía d ư ớ i còn đang nhanh chóng biến tiểu nhân giới không thú chẳng lẽ đây là nó nào đó loại năng lực sáu mắt trùng hậu tâm bên trong suy đoán nhưng năng lực như vậy có làm được cái gì nó tổng không đến mức còn có thể sẽ sống lại a nghĩ đến nơi này sáu mắt trùng sau khỏe miệng không khỏi nếp lên một cái nó cái suy đoán này cũng quá bất hợp lý lực lượng bị hấp thu không còn thân thể càng là nhanh chóng khô quắt co lại nhỏ giới không thú sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng yếu đi cũng không lâu lắm liền triệt để chết rồi t h ế này sáu mắt trùng hậu tâm bên trong một trận đau lòng dạng này một con yêu thú cũng không tốt gặp được càng không dễ dàng bắt cứ như vậy chết cũng quá đáng tiếc nhưng trong lòng kinh nghi không chừng sáu mắt trùng sau chỉ là lơ lửng ở trong nước nhìn phía dưới biến hóa cũng không có đến gần ý tứ khi giới không thú co lại nhỏ đến không đến năm mươi triệu lớn giờ lơ lửng ở phía trên trong nước sáu mắt trùng sau ánh mắt đột nhiên ngưng、lại. cái đó là n h á n h cây sáu mắt trùng đi sau hiện giới không thú tới gần đầu dưới làn r a vậy mà trôi ra ngoài một cây màu xanh biết giặt rào n h á n h cây sáu con mắt bên trong tất cả đều là chân kinh yêu thú thể nội làm sao lại mọc ra nhánh cây đến hẳn là đông nhiên sáu mắt trùng sau nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ cái này đen đ u ổ i yêu thú cùng ta giao thủ t r ư ớ c còn thôn vệ qua cái khác sinh mệnh bị ta khống chế về sau không có thể vận dụng lực lượng liền bị đối phương thừa lúc vắng mà vào rồi sáu mắt trùng sau sáu con mắt bên trong không khỏi hiện lên nói đạo tinh quang tổn thất hết một cái cường đại vậy liền dùng cái này yếu đền bù một điểm tôn thất sáu mắt trùng sau lần nữa chuẩn bị đập thủ bình thường đến nói sáu mắt trùng sau ý nghĩ cũng không có sai có thể bị thôn vệ tự nhiên là thực lực yếu hơn nhưng thế gian này tổng có một ít ngoài ý mới chương sáu trăm m ư ơ i sáu mỗi người đều có mục đích riêng giới không thú tử vong để sáu mắt trùng hậu tâm bên trong một trận đau lòng mạnh như vậy yêu thú tại h u tuyển hà rất nhiều khả năng bị nó bắt lại không nhiều nếu như sáu mắt trùng sau biết tử vong chính là giới không thú là s e n vào hiện thực cùng hư h à o ở giữa một loại kỳ lạ sinh mệnh nhất định xe bi phân thổ huyết đây chính là dình mò người khác bí mật giết người cướp của t ự c phẩm linh trùng khôi lỗi sáu mắt trùng sau không biết giới không thú thân phận lúc này nó chính nhìn xem đã kinh biến đến mức rất nhỏ đồng thời trên thân thể không ít vị trí đều toát ra từng cây n h á n h cây giới không thú không những cái kia xác thực nói là từng cây xem ra cùng nhánh cây thoáng có chút tương tự dây leo bởi vì những n à y dây leo có thể tùy ý h ố lượng tựa như từng cây linh h o a t xúc tu vì lấy tốc độ nhanh nhất hút sạch sáu mắt trùng sau sau khi chết đã bắt đầu tiêu tán lực lượng hóa thành l u hoàng dây leo tiểu u trên thân thêm ra không ít cây dây leo những n à y dây leo đâm rách giới không thú t h ể nội không gian cùng thân thể ngả vào giới không thú thân thể bên ngoài giới không thú sau khi chết trong cơ thể nó cái không gian kia đối khổng phương bọn hắn đã không có một tia trở ngại tác dụng mà lại không gian lớn tiểu cũng co lại tiểu rất nhiều lần trở nên bình thường bắt đầu cho dù có người lúc này xuống tới cũng chỉ sẽ cho rằng đây là giới không thú thể nội một vị trí nào đó mà sẽ không cho là cái này xem ra phổ phổ thông thông địa phương vậy mà lại là giới không thú thể nội một cái không gian khi tiểu u tất cả dây leo đem giới không thú thi thể từ bên ngoài bao trùm lúc đột nhiên cùng một chỗ phát lực giới không thú thân thể lập tức lấy tốc độ nhanh hơn co lại tiểu mà giới không thú thể nội cuối cùng một tia lực lượng cũng bị tiểu ưu ép ô tiểu ưu ngay cả giới không thú thi thể đều không bỏ qua vậy mà cũng nuốt chừng lấy nhân loại tu sĩ cũng sẽ chém giết yêu thú rút gân luận ra luyện cốt tan thịt đ ố i tiểu ưu cách làm này k h ổ n g phương cùng phong tiên sinh đều không có cảm giác gì lúc này hai người đã bay đến giữa không trùng tại hai người t r u n g quanh là từng cây thô như thương long dây leo tại vừa đi vừa về phiêu đãng tiểu ưu tựa như một con to lớn b ạ c h tuộc trên thân thể xuất hiện rất nhiều tráng kiện dây leo vậy mà không phải một cái còn có hai nhân loại tu sĩ vẫn luôn tại quan sát giới không thú tình huống sáu mắt trùng sau tới đây trong ánh mắt không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh sáu mắt trùng sau liền hưng phấn lên cái này thực vật sinh mệnh cùng cái kia xem ra rất trẻ trung nhân loại tu sĩ vậy mà đều đạt tới minh thần cảnh xem ra vận khí ta rất không tệ một chút liền gặp hai cái lần này tổn thất của ta toàn bộ đều có thể bù đắp lại sáu mắt trùng sau sáu con mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn một chút nhiều hai cái đạt tới minh thần cảnh linh trùng khôi lỗi nó điều khiển lực lượng liền mạnh hơn bọn hắn mặc dù đạt tới minh thần cảnh nhưng bọn hắn lại bị ta giết chết con yêu thú kia nuốt vào trong bụng tại minh thần cảnh bên trong thực lực của hai người bọn họ khẳng định cũng là thuộc về hạng chót loại k mặc dù vừa rồi bị thương nhưng sáu mắt trùng hậu tâm bên trong ý nguyên phi thường tự tin nó dù sao không phải tại một mình chiến đấu sau lưng nó còn có số lượng khổng lồ bầy trùng những n à y bầy trùng tạo thành c h ậ n thế có thể để cho thực lực của nó tăng lên không ít đem dối không thú lực lượng toàn bộ t h ô n vệ tiểu u một lần nữa biến thành cái kia sấp xỉ nhân loại dáng vẻ t h ư ợ n h ư ăn nhiều người đồng dạng tiểu u không khỏi ở một cái dẫn tới khổng phương cùng phong thiên sinh một trận ghé mắt tiểu u không có ý tứ sờ sờ trên đầu những cái kia lục sắt giống như tóc đồng dạng dâu ngắn phong thiên sinh ngươi trước tiến vào vạn yêu trong túi đi khổng phương nhìn thoáng qua tiểu u sau đó lại đối phong thiên sinh nói tiếp xuống đại chiến lấy phong thiên sinh thực lực bây giờ còn không cách nào trộn rộn coi như chỉ là quan chiến đều m ư ờ i phần nguy hiểm hay là tiến vào vạn yêu trong túi an toàn hơn một chút hối hồ t r u n g quanh kia vô số bệ trùng cũng sẽ không cho phong thiên sinh quan chiến cơ hội phong thiên sinh rõ ràng hiện tại giật mình cấp tốc nhẹ gật đầu để khổng phương đem hắn thu nhập vạn yêu trong túi sáu mắt trùng sau nhìn thấy tiểu t h từ thực vật sinh mệnh biến thành sấp xỉ nhân loại giá vẻ ngay từ đầu nó thật đúng là bị hù dọa mặc kệ là thực vật sinh mệnh hay là yêu thú có thể hóa thành hình người vậy nói rõ cảnh giới thấp nhất đều đã là thông thần cảnh như thế tồn tại chính là tại cái này ưu tuyền hà bên trong đều là một phương đại lao trừ cực ít hiện thân cơ hồ không cách nào nhìn thấy hóa điệp cảnh tồn tại thông thần cảnh yêu thú cũng đã là mạnh nhất nhìn thấy tiểu ưu dáng vẻ sáu mắt trùng sau coi là nó vừa rồi nhìn lầm vội vàng lần nữa t ử mảnh quan sát liên tiếp quan sát mấy lần lúc này mới xác định không phải nó vừa rồi nhìn lầm mà là cái tia thực vật sinh mệnh thật chỉ là minh thần cảnh dọa ta một hồi con tưởng rằng đụng vào một vị cố ý ẩn dấu tu vi thông thần cảnh cường giả sáu mắt trùng hậu tâm bên trong một trận hồi hộp lập tức lại nhịn không được cười lên nếu như đối phương là cường đại thông thần cảnh cường giả lại làm sao có thể bị con yêu thú kiên u ố t vào trong bụng chúng tiểu nhân cho ta phong tỏa tốt đường lui của bọn hắn ta muốn bắt sống bọn hắn t i ê n lòng sáu mắt trùng sau cho thủ hạ k i a số lượng khổng lồ côn trùng nhanh chóng truyền âm phát ra mệnh lệnh vừa rồi vì đối phó giới không thú bảy trùng kỳ thật đã tạo thành hoàn chỉnh trận thế tiểu ưu đem giới không thú hoàn toàn thốn vệ k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn liền xuất hiện tại giới không thú trước kia vị trí tự nhiên vẫn tại bảy trùng trận thế bên trong theo sáu mắt trùng sau ra lệnh một tiếng vòng vây rất nhanh liền co lại nhỏ một vòng tạo thành trận thế đông đảo yêu thú đều hướng cùng một chỗ nhích lại gần mỗi con côn trùng cách Nó trong n ư ờ i lòng một trận kinh ngạc tại quang huy thành bên trong hắn liền nghe nói vị này lại danh không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp gỡ ngay từ đầu không có phát hiện sáu mắt trùng về sau thực tế là nó quá không có, có tồn tại cảm giác hình thể chỉ có một trượng lớn nhỏ so với nó thủ hạ rất nhiều linh trùng khôi lỗi còn muốn tiểu nếu như không có đột phá đến minh thần cảnh đột nhiên gặp được sáu mắt trùng về sau khổng phương dù là bước lên bị sáu mắt trùng sau đổi vào thanh thiên thần vực cự đại phong hiểm cũng sẽ lập tức dùng thanh thần dám mở ra thông hướng thanh thiên thần vực thông đạo tiểu ưu nhìn xem tình huống chung quanh trên mặt không chỉ có không nhìn thấy một vẻ lo âu cặp kia con mắt màu tím bên trong ngược lại còn tràn đầy kích động con mang đột phá đến minh thần cảnh lại thôn vệ giới không thú tiểu u hiện tại muốn nhất chính là t h ố n g t h ố n g khoái khoái đại chiến một trận lão đại gia hỏa này liền giao cho ta tiểu u chủ động xin đi hai mắt màu tím bên trong tất cả đều là vẻ hưng phấn k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn lướt qua tình huống chung quanh khe c a o mày nói đừng xúc động cái này sáu mắt trùng s a o hung danh bên ngoài cũng không dễ dàng đối phó mà bây giờ lại có nhiều như vậy côn trùng tạo thành trận thế nó có thể mượn nhờ trận thế lực lượng liền khó đối phó hơn nghe k h ổ n g p h ư ơ n g tiểu u không chỉ có không có lo lắng ngược lại n ở đủ cười nó không đơn giản ta tiểu u cũng không phổ thông lão đại ngươi liền xem ta đi tiểu u mười điểm tự tin k h ổ n g p h ư ơ n g nghiêm túc nhìn xem tiểu u thầm nghĩ lấy là để tiểu u mạo hiểm thử một chút hay là bọn hắn hai cái trước liên thủ công phá bảy t r ù n g tạo thành trận thế lại để cho tiểu u một mình đối mặt sáu mắt t r ù n g sau đúng lúc này mượn nhờ trận thế lực lượng khôi phục nhanh chóng thương thế sáu mắt t r ù n g sau đột nhiên mở miệng nói chuyện một nhân loại một cái thực vật sinh mệnh có ý tứ sáu mắt t r ù n g sau khẽ cười một tiếng đang cố ý kéo dài thời gian ta hiện tại cho hai người các ngươi một cơ hội chỉ muốn các ngươi thần phục với ta tôn ta làm chủ ta liền tha các ngươi một mạng đồng thời sau này trừ ta các ngươi chính là ta thủ hạ địa vị cao nhất hai viên đại tướng có rất nhiều nhân loại tu sĩ muốn làm ta sáu mắt trùng sau thủ h ạ các ngươi biết tại sao không trận thế đã thành sáu mắt trùng sau chiếm cứ lấy chủ động nhưng n ó vậy mà nói nhiều lời như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng hơi động đã phát giác sáu mắt trùng sau đang cố ý kéo dài thời gian k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cười lạnh một tiếng may m à tương kế tự kế vì cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g hỏi thấy k h ổ n g p h ư ơ n g quả nhiên mắc câu sáu mắt trùng sau mừng rỡ trong lòng mặc dù có tự tin mượn nhờ trận thế lực lượng cầm xuống k h ổ n vương cùng tiểu u nhưng sáu mắt trùng sau không nghĩ lại xuất sai lầm bởi vậy muốn kéo dài thời gian cùng thương thế khôi phục lại đậu Thương thế khẩn cười cười. Phương, phương, phương, phương, không không phương trong n h tay có trận đạo ngắn pháp đây chính là ngay cả sư phó thương dạ đều gọi tán độ tốt cùng trận pháp đem so trận thế liền đơn sơ rất nhiều k h ổ n g phương tại trận pháp một đạo tạo nghệ cũng không tính thấp chỉ cần cho hắn một chút thời gian Hắn l sáu mắt trùng rồi nói ra đó là bởi vì ta có thể cho bọn hắn mong muốn nhất đồ vật dài ràng giặc sinh mệnh sáu mắt trùng sau một mặt tự ngạo phải biết không đạt tới hóa điệp cảnh chính là thông thần cảnh cường giả tuổi thọ cũng là có cực hạn dù như cái này tuổi thọ dài đằng đắng nhưng cuối cùng cùng hóa điệp cảnh cường giả không giống hóa điệp cảnh đồng thọ cùng trời đất chỉ cần không mình muốn chết khổng phương trong lòng giật mình muốn kéo dài thời gian sáu mắt trùng sau lúc này ứng sẽ không phải nói láo dù sao một khi nói lời nói dối liền có bị hắn nhìn thấu khả năng nhìn thấy khổng phương trong mắt trợt lóe lên kinh hãi sáu mắt trùng sau càng thêm nạo khí nó ngược lại không tính hoàn toàn sai nó thật sự có thể cho nhân loại tu sĩ dài ràng giặc sinh mệnh nhưng đây là có điều kiện đó chính là tu sĩ nhất định phải bị nó luyện chế thành linh trùng khối lỗi một khi trở thành linh trùng khối lỗi tuổi thọ mặc dù so không được cường đại hóa điệp cảnh cường giả nhưng so với thông thần cảnh cường giả lại không thua bao nhiêu nhưng cũng đồng d ạ n g một khi trở thành linh trùng khối lỗi k i a liền đã không phải là tu sĩ mình có được lại lâu dài tuổi thọ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngươi thật có thể cho tu sĩ lâu dài tuổi thọ ta làm sao xác định ngươi nói không phải giả không phước hỏi đồng thời âm thầm quan sát đến chúng quanh bảy trùng tạo thành trận thế tìm kiếm trận thế vận chuyển sơ hở sáu mắt trùng sau khinh thường cười cười ta hiện tại cần thiết lựa các ngươi sao ta những n à y thủ hạ đã tạo thành trận thế lấy thực lực của ta lại có trận thế phụ trợ lấy hai người các ngươi tính mệnh mặc dù không phải dễ như trở bàn tay nhưng cũng khó khăn không đi nơi nào ta hiện tại là cho các ngươi một cái cơ hội mới không có vội vã độc thủ ta là coi trọng các ngươi không muốn thương tổn đến các ngươi ngươi đừng cho là ta không dám giết các ngươi nói xong lời cuối cùng sáu mắt t r ù n g sau ánh mắt hơi hơi chầm xuống một cái trở nên âm chầm xuống a thật sao k h ổ n g phương đột nhiên khẽ n ở nụ cười một bộ mười điểm nhẹ nhõm bộ dáng ngươi cười cái gì sáu mắt trùm sau sáu con mắt đều bỗng nhiên híp híp một từng đạo hản quang tại trong ánh mắt lưu、chuyển. thương thế của nó còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng cũng tốt hơn nhiều ứng phó trận chiến đấu này đã đầy đủ ta cười cái gì khổng phương hỏi ngược một câu sau đó cười càng lớn tiếng ta cười ngươi bịa đặt năng lực cũng quá yếu ta tại quang huy thành bên trong liền nghe nói qua ngươi sáu mắt trùng sau đại danh nói chuyện đến ngươi người ngươi đều tránh ngươi như xà hạt ngươi vậy mà nói rất nhiều tu sĩ muốn đầu nhập ngươi đây không phải buồn cười lớn nhất sao sáu mắt trùng sau sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi nó cũng không có nói nói bậy nhưng nó không nghĩ tới bởi vì nó trước kia đem bắt được tu sĩ đều luyện chế thành linh trùng khôi lỗi phàm la tiến vào nó địa b à n tu sĩ cơ hồ đều rất khó chạy thoát dần ra vậy mà lưu truyền thành cái dạng này tại rất nhiều năm trước đích s á c có không ít tu sĩ hy vọng đầu nhập nó nhưng tia đã là rất nhiều năm trước sự tình đã không thần phục vậy các ngươi liền chịu chết đi sáu mắt trùng sau phẫn nộ gào thét một tiếng mượn nhờ trận thế lực lượng toàn thân huyền quang lưu t r u y ề n giống như một cái lô đen có thể thôn vệ hủy diệt hết thảy k h ổ n g phương ánh mắt cũng đột nhiên biến hẳn đối một bên đã sớm muốn ra tay tiểu u nói tiểu u ngươi trước quấn lấy nó ta đã phát hiện trận thế sơ hở chờ ta nhanh chóng phá trợ thế đến lúc đó chúng ta liên thủ đối phó、nó. tiểu u đã sớm tại cùng câu nói này hai mắt màu tím bên trong vẻ kích động trợt l ó e lên liền nói lao đại ngươi liền yên tâm phá trận thế đi cái này sáu mắt trùng sau liền giao cho ta sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g cùng tiểu u hóa thành hai đạo lưu quang tiểu u hóa thành lục sắc lưu quang nhanh chóng đón lấy sáu mắt trùng về sau mà k h ổ n g p h ư ơ n g thì thẳng đến trận thế một sơ hở mà đi phát hiện trận thế sơ hở chỉ là giảm xuống phá giải trận thế độ khó cần phải phá mất cái trận thế này y nguyên cần muốn thực lực cường đại giống chết đi giới không thú ngay từ đầu đụng vào trận thế bên trên đều không thể giết chết bao nhiều c ô n trùng giao đấu thế vận chuyển ảnh hưởng tự nhiên mười điểm yêu đ tiểu u cùng liễu m ộ t từ sau dẫn đầu gặp một thực vật sinh mệnh một yêu thú một gặp nhau liền bộ phát ra lực lượng k i n h khủng tiểu u hai cái cánh tay cùng hai cái đuổi tựa như là bốn đầu trưởng tiên đồng dạng một sẽ trở thành dài một hồi biến ngắn một hồi lại trở nên cứng rắn chết s á t một hồi vừa mềm như sợi đ ằ n g biến hóa tự dưng công kích mười điểm quỷ dị vậy mà đem m ư ợ n nhờ trận thế lực lượng sáu mắt trùng sau cho càn trở lại nhất thời hai cái chiến nan g i ả i khó phân kịch liệt pháp lực dư ba phong tới bốn phương tám hướng chung q u n h yêu thú nếu không phải tạo thành trận thế đã sớm tại dạng này trong dư âm tự quang khổng phương nhanh chóng nhìn lướt qua phát hiện tiểu u cũng không có ăn trong lòng có chút b u ô n g lòng t r ậ t nhanh chóng bay đến một đám côn trúng trước một chỉ đ i ể m r a h ư hào hào quang màu vàng đất lập tức bắn ra đ ặ tới t minh thần cảnh về sau khổng phương thần hồn công kích lần thứ nhất toàn lực bộc phát khổng phương cũng không phải chỉ có bản năng giới không thú chỉ biết đụng cùng t ắ n xé bị khổng phương thần hồn công kích những cái tia yêu thú ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra liền toàn bộ tử vong sau đó hướng đáy nước lặn xuống theo trận thế một cái mấu chốt vận chuyển điểm bị phá trận thế lập tức một trận kịch liệt ba động sáu mắt trùng sau mượn nhờ lực lượng lập tức suy yếu hai thành cái này khiến cùng tiểu ưu đại chiến sáu mắt trùng hậu tâm bên trong kinh Tiểu ưu nhân loại kia tại trận pháp một đạo bên trên tạo nghệ vậy mà rất cao nhanh như vậy liền nhìn ra trận thế sơ hở sáu mắt trùng sau cảm giác trong lòng biến không được bắt đầu Nó có tiểu có ưu cười lạnh một tiếng giống như trường tiên hai tay hai chân đâm xuyên dòng nước lấy tốc độ cực nhanh hướng sáu mắt trùng sau màu đen thân thể quá khứ cùng lúc đó tiểu ưu trên thân lần nữa toát ra đại lượng dây leo hóa thành hình người tiểu ưu giá người cũng không cao lớn nhưng từ trên người hắn xuất hiện dây leo rời đi thân thể của hắn sau lại cấp tốc bành t r ư ớ n g biến lớn trở nên so tiểu ưu thân thể còn lớn hơn tráng rất nhiều thân thể nho nhỏ bốn phía vươn ra từng cây tráng kiện dây leo xem ra hết sức quái dị từng cây dây leo đều nhanh nhanh kích xạ hướng sáu mắt trùng về sau dòng nước đối với mấy cái này dây leo căn bản là không có cách tạo thành một tia trở ngại bị tùy tiện xuyên thủng theo dây leo dòng nước cũng bị mang vẩy ra bắt đầu giống như lợi kiếm đem chung quanh dòng nước bắn t h ủ n g trăm ngàn lỗ sáu mắt trùng sau kinh hãi vội vàng lui lại phòng ngự nhưng mới rồi phân tâm để phản ứng của nó chung quy so tiểu ưu trầm một kia thân hình vừa ưu lại tiểu ưu trường tiên đồng dạng hai tay hai chân liền đã đến nó trước mặt tứ chi múa giống như lưới dao đem dòng nước nháy mắt cắt thành một trăm ngàn khối tiểu ưu tứ chi từ phong tỏa sáu mắt t r ù n g sau có thể tránh né bốn phương tám hướng sáu mắt t r ù n g sau trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng vừa rồi nó mượn nhờ trận p h á p toàn bộ lực lượng cũng chỉ là ngăn chặn đối thủ hiện tại trận thế lực lượng suy yếu hai thành nó cùng đối thủ chênh lệch đã kéo rất gần loại tình huống này một khi thủ thương kia liền không khả năng là chút thương nhỏ sáu mắt trùng sau nhanh chóng nhìn lướt qua tiểu ưu phong tỏa bốn phương tám hướng công kích trong lòng lo lắng ở trong nước cùng tại không trung khác biệt cũng không phải là rất nhiều có thể có rất nhiều phương hướng né tránh nhưng sáu mắt trùng sau lúc này lại phát hiện công kích của đối thủ mặc dù chủ yếu phong tỏa bốn phương tám hướng nhưng những phương hướng khác như cũ tại đối phương trong khống chế chỉ cần nó nghĩ từ những cái kia phương hướng né tránh đối phương lập tức liền có thể làm ra ứng đối lần nữa phong tỏa ngăn cản đường lui của nó quả nhiên là khó chơi nhất thực vật sinh mệnh sáu mắt trùng sau sáu con mắt bên trong lóe ra từng đạo phẫn nộ con mang liều mạng thôi động t r ợ thế muốn tự trận thế bên trong thu hoạch được càng nhiều lực lượng đồng thời sáu mắt trùng hậu thân bên trên hiện ra một tầng màu đen huyền giáp huyền giáp trên có từng mảnh từng mảnh lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hình tròn đồ án sinh động như thật p h á n g phất thật lúc này sáu mắt trùng s a u đã không có một tiền né tránh khả năng chỉ có thể tận lực tăng lên phòng ngự đạo pháp u ý lực muốn mạnh kháng tiểu u công kích tiểu u không quan tâm cười lớn một tiếng r ộ i d à i như roi tứ chi đồng thời quất vào sáu mắt trùng s a u thể đồng hồ màu đen, anh, màu đen huyền giáp hung hang đụng vào nhau tiểu ưu tứ chi thuận thế đem sáu mắt trùng sau cho quấn quanh lên đem sáu mắt trùng sau cho vây khốn sáu mắt trùng sau ánh mắt bên trong bắn ra phẫn nộ q u a n mang đột nhiên bén nhọn h é t lớn một tiếng chỉ thấy trên người nó màu đen huyền quang vậy mà banh ra một chút ngạnh xinh xinh đem tiểu ưu quấn quanh ở trên người nó tứ chi mở ra một chút tiểu ưu ánh mắt ngưng lại lập tức h ừ l ạ n h một tiếng lực lượng lần nữa bị lớn mà lúc này từ nhỏ ưu trên thân thể dối ra cái khác dây leo đã sắp tiếp cận sáu mắt trùng sau tiểu u tin tưởng chỉ cần bản thể hắn những này dây leo có thể quấn ở sáu mắt trùng hậu thân bên trên sáu mắt trùng sau chính là một con thú bị nốt lại cũng đừng mặc dù đột phá đến minh thần cảnh thời gian không dài nhưng tiểu u chính là gặp gỡ thần hồn hơn chín vạn trượng minh thần cảnh yêu thú cũng không sợ bởi vì tiểu u còn có chút thủ đoạn vô dụng đây lúc này mới chỉ là làm nóng người thôi thân là tiềm lực kinh người u hoàng dây leo đã tới t minh thần cảnh sau một chút tiềm lực đã bắt đầu triển lộ há lại sẽ chỉ có như thế điểm phổ thông thủ đoạn sáu mắt trùng sau nhìn xem cái khác nhanh chóng bay bắn tới dây leo cũng biết nó tình huống lúc này rất khó ổn tiếng kêu chói hai lần nữa vang lên mà đúng lúc này sáu mắt trùng hậu thân bên trên màu đen huyền giáp vậy mà phát sinh biến hoa cực lớn những cái kia lớn cỡ bàn tay nhỏ từ màu đen huyền quang tạo thành hình tròn hộ giáp vậy mà tất cả đều dựng đứng lên từng cái biên giới hàn quang lấp lóe xem xét liền sắc bén kinh người hình tròn hộ giáp đột nhiên đều nhanh nhanh xoay tròn tốc độ xoay tròn quá nhanh k h u ấ y động dòng nước đều trở nên hôn l o ạ n lên bị tiểu ưu tứ chi c u ố n quanh địa phương tại những n à y sắc bén hình tròn hộ giáp nhanh chóng xoay tròn cắt xuống không khỏi đầu đậu lúc này sáu mắt trùng sau tựa như là một con nhím trên thân hộ giáp tất cả đều dựng thẳng lên còn nhanh, nhanh xoay tròn lấy tiểu u khe nhữ mày có chút không nghĩ tới sáu mắt trùng sau phòng ngự đạo pháp lại còn có loại biến hóa này một cái không quan sát thứ chi đều hoặc nhiều hoặc ít nhưng những vết thương này xuất hiện nhanh biến mất cũng cực nhanh cơ hồ mới xuất hiện liền lần nữa biến mất sau đó tại hình tròn hộ giáp nhanh chóng xoay tròn dưới bị thương lần nữa sau đó lại lập tức biến mất thực vật sinh mệnh không chỉ có khó chơi nhất khiến địch người đau đầu hay là bọn hắn kia cường đại đến khiến rất nhiều sinh mệnh đều đ a o rớt sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực để thực vật sinh mệnh khôi phục thương thế tốc độ thật nhanh u hoàng dây leo là thực vật sinh mệnh người nổi bật mà kinh lịch mấy lần thuế biến tiểu u tại u hoàng dây leo bên trong cũng coi là đình tiêm tiểu u sinh mệnh lực qua cường đại cái này khiến hắn vừa thụ thương vết thương liền lại lập tức khôi phục, loại này tốc độ khôi phục. chính là khổng phương đều chỉ có thể cam bái hạ phong đáng chết thấy phòng ngự đạo pháp công kích vậy mà không thể đem tiểu ưu thế nào sáu mắt trùng sau hung hăng nhìn thoáng qua tiểu ưu lập tức ánh mắt trở nên uy nghiêm quyết tuyệt đây hết thầy đều là các ngươi làm cho đều chuẩn bị đi chết đi cho ta sáu mắt trùng hậu tâm bên trong điên cuồng gấm thét tiếp x u ố n g nó việc cần phải làm đối với nó gánh vắt cũng phi thường nặng có thể nói là đ ả thương địch thủ một p h ẩ không không không tự tổn chín nghìn chín c h i ê u số không phải vạn bất đắc dĩ sáu mắt trùng sau cây vốn không muốn làm loại sự tình này tiểu u trên thân vươn đi ra những cái kia dây leo nhanh chóng tới gần sáu mắt trùng về sau Từng cây nhanh chóng quấn quanh cây ở sáu mắt trùng sau t bao bao sáu tròn tròn con t r mắt vậy mà cũng nhắm lại một cái chỉ có phía dưới cùng nhất hai con mắt còn mở ra sáu mắt trùng sau càng như vậy ngược lại để tiểu hưu trong lòng có loại phát mao cảm giác q u a n nó làm cái gì trực tiếp chơi chết nó mặc nó lại có thủ đoạn cũng vô dụng tiểu hưu trong mắt lóe lên một đạo lê quang quân quanh ở sáu mắt trùng hậu thân bên trên từng cây dây leo bắt đầu phát lực n h ữ n g này dây leo là tiểu ưu bản thể so hóa thành hình người sau xuất hiện hai tay hai chân còn phải cường đại hơn một chút thực vật sinh mệnh bản thể mới là bọn chúng cường đại nhất trạng thái theo tiểu ưu phát lực sáu mắt trùng hậu thân bên trên màu đen huyền quang hộ giáp phía trên phát ra từng đợt để người gây răng thanh em trói thai ngắn ngủi hai ba giây đồng hồ sáu mắt trùng sau màu đen hộ giáp bên trên vậy mà liền xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách tại tiểu u lực lượng kinh khủng sáu mắt trùng sau thân thể liền càng không phải là những ngày dây leo đối thủ kiên trì thời gian sẽ chỉ ngắn hơn đi chết đi cho ta sáu mắt trùng hậu tâm bên trong v ẫ n nộ gào thét một tiếng chỉ thấy sắc mặt của nó đột nhiên đỏ lên thành một mảnh phía dưới cùng nhất cặp mắt kia cũng biến thành vỏ bừng còn như máu nhuộm đ ồ n g dạng tiểu ưu trong lòng sợ h ã i cả kinh loại kia phát m a u cảm giác trở nên càng thêm máy liệt nhưng vào lúc này một bên khác k h ổ n g phương đem trận thế vận chuyển lực lượng cái thứ hai giao điểm cho phá mất tại khẩn phương thần hồn mạnh mẽ công kích đến những cái tia côn trùng ngay cả một tia phản kháng đều làm không được trực tiếp bị diệt sát chính là sáu mắt trùng sau muốn chuyển di k h ổ n g phương công kích cũng không kịp côn trùng chết quá nhanh cùng sáu mắt trùng sau chuyển di k h ổ n g phương lúc công kích những cái kia côn trùng đều đã ngỏn cụ tỏi lại chuyển di k h ổ n g phương công kích đã không có bất cứ ý nghĩa gì h ú h ổ sáu mắt trùng sau bị tiểu ưu c ố n lấy cũng không có thời gian cùng tâm lực chuyển di k h ổ n g phương công kích vừa rồi sáu mắt trùng sau chỉ là nhanh chóng nhìn lướt qua phá mất trận thế lực lượng vận chuyển giao điểm k h ổ n g phương liền bị tiểu ưu bắt lấy sơ hở cấp tốc cải biến chiến c u c mà chuyển di lực lượng cần thời gian càng dài hoa tâm lực cũng nhiều hơn hôn đản lại vào lúc này phá mất lực lượng vận chuyển giao điểm sáu mắt trùng hậu tâm bên trong bi v ẫ n giận mắng lên nó chính tại mượn nhờ trận thế lực lượng làm chuẩn bị cuối cùng vậy mà tại thời điểm mấu chốt như vậy trận thế xuất hiện vấn đề a bị tiểu h u dây leo trùng điệp bao vây lấy sáu mắt trùng sau đột nhiên há mồm nổi giận gầm lên một tiếng một đạo huyết tiến theo nó trong miệng phun ra sáu mắt trùng sau lúc đầu mặt đỏ lên đột nhiên chẳng nhật tại thời điểm mấu chốt như vậy trận thế lực lượng đột nhiên kịch liệt chấn động một chút đồng thời lần nữa yếu bớt hai thành sáu mắt trùng sau lần nữa nhận phạt hệ bất quá lần này là bị trong cơ thể nó sức mạnh hết sức mạnh phạt hệ vừa rồi trận thế lực lượng chấn động cho sáu mắt trùng sau tạo thành thương tổ đi chết đi lần nữa nhận p h ả n vệ nhưng sáu mắt trùng s a o lại không định lúc này đình chỉ hai mắt đỏ bừng nó trong mắt chỉ có cách đó không xa tiểu ưu ta coi như không có thể sống sót cũng nhất định phải kéo một cái đ ệ m lưng ta chết các ngươi cũng đừng nghĩ sống tự tại một cái cho ta cho cùng một cái khác ngay tại trong thống khổ vượt qua quãng đời còn lại đi ha ha ha sắc mặt đỏ bên trong thấu bạch sáu mắt trùng s a o đột nhiên cuồng cười một tiếng tiểu ưu trong lòng báo động của mình một bên khác k h ổ n phương cũng phát hiện tình huống bên này không thích hợp hắn không còn tìm kiếm trận thế cái thứ ba lực lượng giao điểm mà là cấp tốc rừng ở trong nước tiểu u cẩn thận k h ổ n g phương nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời cường đại thần hồn chi lực hóa thành một thanh thần hồn chi kiếm bổ ra sóng nước lấy tốc độ cực nhanh đâm về sáu mắt c h ú n g sau đã tới t minh thần cảnh về sau đây là k h ổ n g phương lần thứ nhất thần hồn hóa binh chỉ vì cứu tiểu h u nhất định phải ngăn trở nhất định phải ngăn trở a phát ra thần hồn chi kiếm k h ổ n g phương trong lòng không khỏi cầu nguyện bắt đầu thật vất vả chịu được nổi đồng thời hắn cùng tiểu h u đều đột phá đến minh thần cảnh khẩn phương không thể nào tiếp thu được tiểu u chết tại cái này bên trong nghĩ đến cùng nhau đi tới cùng tiểu u trung đụ từng giờ từng phút khổng phương trong lòng liền càng khẩn trương nhưng lúc này sáu mắt trùng sau cho k h ổ n g phương cảm giác quá khủng bố kia là hắn mặt đối với sinh tự vi hiếp lúc mới có thể xuất hiện cảm giác ngay tại k h ổ n g phương bắn ra thần hồn chi kiếm đồng thời c n g t i ế u sáu mắt trùng sau đột nhiên mở mắt sắp xếp ở phía trên bốn con mắt đồng thời mở ra cùng phía dưới cùng nhất kia hai con mắt khác biệt phía trên bốn con mắt không phải huyết hồng sắc mà là màu đen phi thường thuần túy màu đen kia bốn con mắt bên trong tựa như ẩn chứa một mảnh không cách nào nhìn thấu hát đám đen thuần túy không có một tia tạp chất theo sáu mắt trùng sau bốn con mắt mở ra bốn đạo thuần túy hát sắc quan mang đột nhiên theo nó trong mắt bắn hắn ra mục tiêu sáu mắt trùng sau khí thế một chút yếu xuống dưới so một con hóa linh cảnh yêu thú cũng không mạnh hơn bao nhiêu mà theo sáu mắt trùng sau công kích phát ra cái kia khổng lồ số lượng côn trùng lại có hơn phân nửa nháy mắt không có âm thanh tất cả đều chết rồi từng cái lập tức hướng đáy nước lặn xuống trang diện m ộ ư ơ i điểm rung động k h ổ n g phương phát giác dị dạng nhanh chóng nhìn l ư ớ t qua khi thấy hơn phân nửa côn trùng vậy mà chết rồi k h ổ n g phương tâm trực tiếp chìm xuống dưới sáu mắt trùng sau một kích này vậy mà không chỉ có rút ra sức mạnh đáng sợ thậm chí ngay cả những cái kia côn trùng sinh mệnh lực đều cùng một chỗ rút đi dùng như thế lực lượng khổng lồ phát ra một kích đem sẽ có bao nhiêu、mạnh? k h ổ n phương s o n g quyền hung hăng nắm chặt trong mắt l ó e ra một tia thống khổ vừa rồi hắn liền cảm giác tình huống rất nguy hiểm hiện tại trong lòng liền càng thêm không chắc sáu mắt trùng sau một lần điều động như vậy lực lượng khổng lồ minh thần cảnh bên trong có người có thể ngăn lại được sao k h ổ n phương tâm thẳng chìm xuống dưới tiểu u vừa rồi cảm giác tình huống không đúng liền bông ra bao vây lấy sáu mắt trùng sau dây leo tất cả dây leo cùng hóa thành hai tay hai chân tứ chi đều đang nhanh chóng lui về nhìn thấy sáu mắt trùng sau trong mắt bắn ra thuần túy hắc quang vừa lui về một nửa tất cả dây leo đều nhanh, nhanh dựng thẳng lên ngăn tại hắc xác quang mang trước tiến vào trên đường phốc phốc phốc ph bốn đạo thanh â m gần như đồng thời vang lên tiểu u những cái kia dựng thẳng lên dây leo lực phòng ngự là thập phần cường đại nhưng tại sáu mắt trùng sau trong mắt bắn ra cái này bốn đạo hát sắc quang mang dưới tựa như một cây nung đỏ cốt thép đâm vào đất tuyết bên trong bị xuyên thủng thanh â m còn đang v ă n g vọng dây leo bên trên cũng đã nhiều bốn cái kinh khủng lỗ lớn mà kia bốn đạo hát sắc quang mang tốc độ không giảm vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía tiểu u sáu mắt trùng sau sáu con mắt bên trong lóe ra tia sáng lạnh lẽo hơi nết khỏe môi lên, lên một mặt chế dễu cùng điên cuồng nó muốn nhìn đối thủ là chết như thế nào bốn đạo hát sắc quang mang nháy mắt liền tới tiểu ưu trước mặt tiểu ưu ngay cả tránh né thời gian đều không có tốc độ thực tế quá nhanh ngay tại khổng phương khẩn trương đều nín thở mà sáu mắt trùng sau chừng lớn sáu con mắt nhìn kỹ trong mắt quang mang trở nên càng ngày càng điên cùng lúc tiểu ưu đột nhiên biến mất hiu hiu hiu hiu bốn đạo hát sắc quang mang từ nhỏ ưu vị trí mới vừa đứng nháy mắt quá khứ bắn vào xa xôi thủy vực c h ỗ sâu làm xã hội sáu mắt trùng sau mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin nó liều mạng mới thi triển đi ra lực lượng vậy mà mất đi mục tiêu chương sáu trăm một đ mươi tám tiểu ưu đột, là... đột, đột nhiên biến mất mặc dù thời gian phi thường ngắn ngủi nhưng lại tránh đi sáu mắt trùng sau sau cùng điên của một kích cái này một kích cuối cùng là sáu mắt trùng sau thôi động khổng lồ trận thế lực lượng đồng thời hy sinh hơn phân nửa côn trùng mới thi triển đi ra cái này sau một kích sáu mắt trùng sau đã không có bao nhiêu lực lượng lúc này chính là đến một tên hóa linh cảnh tu sĩ sáu mắt trùng sau cũng không có, có sức mạnh lại g i ế t chết giết địch một nghìn tự tổn chín nghìn chín cái này hoàn toàn là liệu mạng chiêu số ta không cam tâm a sáu mắt trùng sau sáu con mắt tất cả đều biến thành huyết hồng sắc ánh mắt lộ ra cực kỳ điên cùng thân sắc nó làm sao có thể né tránh trong lòng biết hẳn phải chết sáu mắt trùng sau trong mắt tràn đầy hận ý nhìn xem tiểu u lúc này tiểu u tình huống cũng m ộ ư ơ i điểm không tốt sắc mặt của hắn m ộ ư ơ i điểm tái nhợt nhưng khi tức so với sáu mắt trùng về sau nói lại phải cường đại nhiều lắm tiểu u chỉ là tiêu hao quá lớn cùng chỉ có thể kéo dài hơi tàn sáu mắt trùng sau hoàn toàn khác biệt đây hết thệ đều là tại ngắn ngủi nửa giây thời gian cũng chưa tới bên trong sinh lúc này khẩm phương ra thần hồn chi kiếm mới tiếp cận sáu mắt trùng sau sáu mắt trùng sau phòng ngự đối thần hồn công kích không có bất kỳ cái gì ngăn cản tác dụng thần hồn chi kiếm một chút liền chui vào sáu mắt trùng sau thể nội trong mắt lóe ra điên cùng thần sắc sáu mắt trùng sau ánh mắt đột nhiên biến đổi hán vậy mà hiểu được thần hồn công kích sáu mắt trùng sau khó có thể tin vừa mới con kia bị nó giết chết yêu thu thực lực cũng chẳng ra sao cả lại có thể đem cái này một người một thực vật sinh mệnh nuốt vào trong bụng nói rõ cái này một người một thực vật sinh mệnh thực lực hẳn là càng kém mới đúng nhưng đối phương vậy mà hiểu được thần hồn công kích nếu như lợi hại như vậy há lại sẽ bị con yêu thú kêu mất mất phải biết minh thần cảnh tu sĩ cùng yêu thú bên trong có thể lĩnh ngộ thần hồn chi lực huyền bí người cũng chỉ là số ít s á u mắt trùng sau thất khiếu chảy máu sinh mệnh khí tức nhanh yếu bớt rất nhanh liền tử vong cho đến chết s á u mắt trùng sau sáu con mắt cũng ý nguyên trường đại đại sau khi chết sáu mắt trùng sau trong mắt điên cồn g đã không có nhưng lại biến thành một loại khác không cam lòng cùng nghĩ hoặc bỏ mình sáu mắt trùng sau đều không có nghĩ rõ ràng bị một con so với nó yếu yếu thú có thể nuốt vào trong bụng nhân loại tu sĩ cùng thực vật sinh mệnh vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế đồng thời còn hiểu được thần hồn công kích sáu mắt trùng sau nghĩ không ra đáp án cũng bình thường nó lại làm sao có thể nghĩ đến khẩn phương cùng tiểu ưu vậy mà lại tại giới không thú thể nội đột phá kỳ thật khẩn phương ngay từ đầu liền vận dụng thần hồn công kích chỉ là khi đó sáu mắt trùng sau đang cùng tiểu ưu kịch chiến không cách nào phân tâm cùng khẩn phương phá mất một cái lực lượng vận chuyển giao điểm sáu mắt trùng sau kinh hãi lúc này mới quan sát đã sinh cái gì nhưng khi đó khẩn phương công kích cũng sớm đã kết thúc theo sáu mắt trùng sau tử vong còn lại gần một nửa nhưng số lượng y nguyên rất nhiều côn trùng lập tức dầm dầm phóng tới bốn phương tám hướng đáng côn trùng này là sáu mắt trùng sau bồi dưỡng linh trùng khôi lỗi bọn chúng không có thuộc t ạ i ý thức của mình vẫn luôn chỉ là nghe theo sáu mắt trùng sau mệnh lệ sáu mắt trùng sau sau khi chết yêu thú bản năng để bọn chúng không còn dám lưu tại cái này bên trong bởi vậy từng cái quay người lập tức chạy trốn muốn nhìn đối với mấy cái này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh cảnh côn trùng k h ổ n g phương không có, có tâm tư đội theo giết khẩu phương phá vỡ sóng nước mau tới đến tiểu u bên người nhìn xem sắc mặt tái nhợt tiểu u khẩu khẩu khẩu đưa tay chộp vào tiểu ưu trên bờ vai đỡ lấy thân thể có chút lay động tiểu ưu lập tức khẩn phương vội vàng xem xét tiểu ưu tình huống mấy giây sau khẩn phương thở ra một hơi thật dài trong mắt lo lắng cũng tiêu tán còn tốt không có vấn đề gì lớn chỉ là tiêu hao quá lớn có chút thoát lực tiểu ưu hướng khẩn phương miễn cưỡng cười một tiếng ta mặc dù đoán được vận dụng loại năng lực này tiêu hao sẽ rất lớn lại không nghĩ rằng tiêu hao vậy mà lại lớn đến loại tình trạng này đại yên lòng khẩn phương nghe nói như thế con mắt lập tức phát sáng lên tiểu u n g u y ê loại năng lực này là cùng giới không thú có quan hệ sao tiểu u gật đầu c ư ờ đúng vậy lao đại ta thôn phệ giới không thú hết thể về sau không biết làm sao sự tình liền có được loại năng lực này bất quá ta trung quy không phải chân chính giới không thú t h i triển loại năng lực này thời gian không chỉ có không cách nào kéo dài tiêu hao còn phi thường lớn vừa rồi như vậy ngắn ngủi thời gian thiếu chút nữa đem trong cơ thể ta tất cả lực lượng tiêu hao không còn một mảnh nói đến đây bên trong tiểu ưu không khỏi nợ nụ cười khổ nhìn thấy tiểu ưu trên mặt cười khổ k h ổ n g p h ư ơ n g lại phá lên cười ngươi đ ừ n g được tiện nghi còn khoe mẽ đây chính là năng lực bảo vệ tính mạng tiểu u lập tức cũng vui vẻ nợ nụ cười năng lực này thời khắc mấu chốt đích sắc có thể cứu hắn một mạng đúng sáu mắt trùng sau chết rồi lực lượng của nó ngươi có thể hay không hấp thu không phức ư hỏi đồng thời trong lòng lẩn lẩn có chút chờ mong tiểu u thôn v ệ giới không thú có được một điểm giới không thú năng lực không biết thôn v ệ sáu mắt trùng về sau có thể hay không cũng có được sáu mắt trùng sau năng lực một con yêu thú vừa mới chết nó lực lượng trong cơ thể mặc dù biết nhanh tiêu tán nhưng khi con yêu thú này phi thường cường đại lúc dù là lực lượng tiêu tán độ rất nhanh y nguyên cần một chút thời gian trước đó giới không thú vừa mới chết sáu mắt trùng sau liền định hấp thu giới không thú lực lượng khôi phục thương thế của nó chỉ là bị tiểu u nhanh chân đến trước sáu mắt trùng sau lúc này mới không có có thể hấp thu đến bất kỳ lực lượng nào thực vật trời sinh liền có được từ trong đại địa hấp thu lực lượng năng lực mà lột sắc thành thực vật sinh mệnh về sau loại năng lực này liền trở nên càng thêm cường đại đã có thể từ cái khác sinh mệnh trong cơ thể hấp thu lực lượng k h ổ n g phương lo lắng duy nhất một điểm là sáu mắt trùng sau lực lượng cùng tiểu hữu thiên phú nếu như không hợp k i a tiểu hữu coi như có thể hấp thu sáu mắt trùng sau lực lượng cũng vô pháp luyện hóa sử dụng về phần tiểu u trước đó hấp thu giới không thú lực lượng sự tỉnh khẩn phương cũng chưa từng có hỏi cùng khổng phương ý thức từ tiểu thế giới kia thoát ly lúc tiểu u đã bắt đầu hấp thu giới không thú lực lượng hiển nhiên là có thể hấp thu cũng lợi dụng ta thử một chút tiểu u cũng không quá xác định sau đó tiểu u nhanh bay đến sáu mắt trùng sau thi thể một bên khổng phương cũng vội vàng đi theo khổng phương đứng ở một bên nhìn xem tiểu u hóa thành bản thể từng cây dây leo từ nhỏ u thể nội bay ra đem sáu mắt trùng sau lần nữa quấn quanh thành một cái bánh trưng tiểu u dây leo đem sáu mắt trùng sau quấn quanh về sau liền yên tĩnh trở lại sáu mắt trùng sau đã tử vong không cách nào lại phản kháng hấp thu lực lượng của nó đương nhiên phải so trước đó hấp thu giới không thú lực lượng dễ dàng rất nhiều rất nhiều k h ổ n phương t ử quan sát k ỹ lấy thầm nghĩ lấy tiểu u đến t ộ n cùng có thể hay không hấp thu sáu mắt trùng sau lực lượng rất nhanh hóa thành bản thể ưu hoàng dây leo bên trên liền xuất hiện tiểu u mặt lão đại ta có thể hấp thu tiểu u thanh em bên trong có vẻ vui mừng k h ổ n phương lúc này cười nói t ố t tiếng ư ơ i nằm chắc thời gian hấp thu tiểu u có thể hấp thu yêu thú lực lượng cái này khiến k h ổ n phương tâm bên trong cao hứng phi thường tiểu u trưởng thành cùng khẩn phương không thái nhất dạng mặc dù tiểu u cũng có thể thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ nhưng thuế biến mấy lần tiểu、u. bạn thể lại là ứ hoàng dây leo loại này định tiêm thực vật sinh mệnh tiểu ứ còn có thể thông qua không ngừng thôn phệ ngoại vật đến làm bản thân lớn mạnh cái này s o tu luyện độ phải nhanh không ít tiểu ứ đạt tới minh thần cảnh khổng phương nguyên b ả n còn đau đầu đi cái kêu bên trong cho tiểu ứ tìm một chút thiên tài địa b ả o đâu không nghĩ tới tiểu ứ thậm chí ngay cả những y ê u thú khác lực lượng đều có thể thôn phệ nếu như tiểu ứ loại năng lực này có thể dùng tại tất cả y ê u thú trên thân vậy cái này ứ tuyển hà đối tiểu ứ liên nói chính là một chỗ to lớn phúc địa a khổng phương thầm nghĩ trong lòng ứ tuyển hà vô cùng nguy hiểm nhưng khổng phương cùng tiểu ứ liên thủ vẫn có năng lực xông vào một lần đương nhiên những cái k i a địa phương hoàn toàn xa lạ k h ổ n g vương sẽ không đi những địa phương k i a bọn hắn chưa quen thuộc nói không chừng liền sẽ ngộ nhập con nào đó thực lực kinh người cường đại yêu thú địa bàn tiểu tại hấp thu sáu mắt trùng sau lực lượng k h ổ n g vương thì mật thiết chú ý tình huống chung quanh vừa rồi đại chiến nói không chừng liền sẽ dẫn tới một chút yêu thú k h ổ n g vương đoán rất chuẩn vừa rồi tiếp liên sinh đại chiến sớm đã đem một chút yêu thú hấp dẫn đi qua trong đó có yếu nhưng cũng có thực lực rất mạnh tại mấy chục dắm bên ngoài một con thân thể khổng lộ còn như là một tòa núi nhỏ yêu thú tứ chi c h ặ n đất đứng tại đầy sông ngươi thấy tình huống bên kia sau núi nhỏ đồng dạng yêu thú mở miệng hỏi thanh â m ủ ủ phi thường vang dội tại hắn mở miệng nói chuyện lúc t r u n g quanh dòng nước đều bị chấn động kịch liệt sóng gió nổi lên hình thành từng cái vòng xoáy nhìn thấy to lớn yêu thú bên trái t r u y ề n đến thanh â m nguyên lai tại cái này núi nhỏ đồng dạng to lớn yêu thú bên cạnh lại còn nổi lơ lửng một con yêu thú chỉ là con yêu thú này phi thường nhỏ chỉ có dài hai thước bộ dáng cùng phổ thông loài cá xem ra rất giống nếu như đơn độc thả ở trong nước con yêu thú này còn hơi sẽ dễ thấy một điểm nhưng khi nó ngừng ở bên cạnh cái này to lớn yêu thú bên người lúc rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ không cách nào hiện nó tồn tại đừng nhìn con yêu thú này nhỏ đến tùy thời đều có thể xem nhẹ nhưng nó lại là một con chính cống minh thần cảnh yêu thú nếu như sáu mắt trùng sau không t á trợ trận thế lực lượng thực lực so với nó còn muốn yếu một kia sáu mắt trùng sau có thể thông qua không chế thủ hạ bảy trùng hình thành trận thế mượn nhờ trận thế lực lượng để nó tự thân trở nên càng thêm cường đại mà con cá này hình yêu thú cũng có đặc biệt năng lực nó có thể không chế một chút phổ thông loại cá những cái kia phổ thông loại cá nhìn thấy tình huống nó cũng có thể nhìn thấy sáu con mắt bên kia làm sao sự tình vậy mà náo da động tính lớn như vậy to lớn yêu thú thanh em ngủ hư hỏi ngự khí nghe cũng không hề tốt đẹp gì giống như đối sáu mắt trùng sau ông có một ít hoặc khí hình thể rất nhỏ hình cá yêu thú đột nhiên h ừ lạnh một tiếng tên tia tại đi săn một tên nhân loại tu sĩ à còn có một cái cái tia vậy mà là thực vật sinh mệnh hình cá yêu thú đột nhiên một mặt kinh hãi tia thực vật sinh mệnh vậy mà hóa thành hình người cái gì ngay vậy to lớn yêu thú cũng bị giật mình t ê u lên muốn hóa thành hình người thấp nhất đều là thông thần cảnh trở lên gừng giả gặp gỡ loại tia kinh khủng tồn tại hai người bọn họ cộng lại cũng không đủ đối phương một bàn tay đập chúng ta mau mau rời đi cái này bên trong to lớn yêu thú thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng loạn không đội không được a thông thần cảnh tồn tại muốn hiện mấy chục dặm bên ngoài bọn chúng cũng không khó đến lúc đó đối phương như muốn đối phó bọn hắn hai người bọn họ rất khó chạy thoát a không đúng hình cáo yêu thú lần nữa kinh ngạc một tiếng đ ừ n g quản đúng hay không trước mau chóng rời đi cái này bên trong trong lòng lo lắng to lớn yêu thú vội vàng thúc giục cùng một con thấp nhất đều đạt tới thông thần cảnh thực vật sinh mệnh cách mấy chục dặm khoảng cách cái này quá nguy hiểm người đ ừ n g đội kia thực vật sinh mệnh không phải thông thần cảnh kinh khủng tồn tại a không phải to lớn yêu thú khẽ giật mình hình c á yêu thú không nói chuyện chỉ là nhắm một con mắt, h i ệ n nhiên chính tại quan sát tình huống, to lớn yêu thú cũng không nói chuyện yên tĩnh trở lấy. một lát sau, hình cá yêu thú mở miệng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng lại có thực vật sinh mệnh tại minh thần cảnh liền có thể hóa thành s ấ p xỉ nhân loại dáng vẻ hình cá yêu thú thanh â m bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục đến t ộ n cùng là thế nào sự tình. to lớn yêu thú gấp một trận v ò đầu bước t h a i không ngất lời thúc hỏi hình cá yêu thú lúc này đưa nó nhìn thấy tình huống toàn bộ nói ra nghe đồng bạn lời nói, to lớn yêu thú trong lòng cũng một trận kinh ngạc. a ha ha ha hình cá yêu thú đột nhiên phá lên cười. lại sinh cái gì rồi không cách nào nhìn thấy tình huống bên kia cái này khiến to lớn yêu thú có chút vội vàng sao động sáu con mắt chết rồi ha ha ha thật sự là đại khoái nhân tâm a nó cũng có hôm nay hình c a o yêu thú cười lớn nói sáu con mắt chết rồi to lớn yêu thú khẽ giật mình không xác định mà hỏi chết hình c a o yêu thú nợ nụ cười ha ha ha đây thật là một tin tức tốt to lớn yêu thú đột nhiên c u ầ n t i ế u lên thanh em so lời mới vừa nói còn muốn văng r ồ i c h ấ n chung quanh một trận ông ông tác hưởng bởi vì lời mới vừa nói hình thành dòng nước vòng xoáy tại tiếng cười điên quần của nó bên trong tất cả đều băng tảng ra to lớn yêu thú trước kia tại sáu mắt trùng chuẩn bị ở sau bên trong thua thiệt qua lúc này nghe tới sáu mắt trùng sau bị giết trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường Ngậy, đáng chết hình cá yêu thú đột nhiên giận mắng một tiếng thấy đồng bạn nhìn về phía nó lắc đầu bất đắc gì nói ta khống chế cá bị đối phương hiện đối phương cảm giác cũng quá nhạy cảm đi cái này đều có thể hiện to lớn yêu thú một mặt giận mình dễ ở chúng ta hay là chuyển sang nơi khác ta lo lắng đối phương đã hiện vị trí của chúng ta to lớn yêu thú vừa muốn phản bác bọn chúng bên này là hai cái đối phương cũng là hai cái liền tính vị trí của bọn nó bị đối phương hiện cũng không cần sợ nhưng đột nhiên ở giữa to lớn y ê u thú đem lời vừa tới miệng lại nuốt xuống đối phương có thể đem sáu mắt trùng sau giết chết thực lực rất mạnh hai người bọn họ liên thủ coi như có thể chiến thắng sáu mắt trùng về sau nhưng n g h ị muốn giết chết sáu mắt trùng sau liền lực có thua mấy chục g i á m bên ngoài k h ổ n g phương trong tay nắm lấy một con cá vừa dùng lực cá lập tức bị k h ổ n g phương bóp thành hai đoạn sau đó k h ổ n g phương q u a y đầu nhìn về kia hai con y ê u thú chỗ phương vị nhìn lại k h ổ n g phương cũng không phải là hiện kia hai con y ê u thú hắn chỉ là có loại bị giám thị cảm giác cũng không lâu lắm tại tiểu u hấp thu cùng tự động tiêu tàn dưới sáu mắt trùng sau lực lượng trong cơ thể liền toàn bộ biến mất để k h ổ n g vương hơi có chút thất vọng là tiểu u hấp thu sáu mắt trùng sau lực lượng nhưng không có thu hoạch được sáu mắt trùng sau năng lực sau đó k h ổ n g vương liền đem hắn tính toán nói cho tiểu u nghe k h ổ n g vương vậy mà dự định tại nguy hiểm u tuyển hà bên trong đi săn giúp hắn tăng thực lực lên tiểu u trong lòng một hồi cảm động nặng nề g gật đầu thế là k h ổ n g vương cùng tiểu u bắt đầu ở u tuyển hà bên trong cẩn thận đi săn về phần v ạ n yêu trong túi phong tiên h sinh k h ổ n g vương cũng không có dấu d i ế m trực tiếp nói cho phong tiên sinh hắn tính toán nếu như phong tiên sinh muốn rời khỏi khẩn liền sẽ đem hắn từ bạn yêu trong túi phóng xuất để hắn tự hành rời đi phong tiên h sinh không điên ưu t u y ể n hà nguy hiểm cỡ nào vẫn luôn đang chạy chối chết hắn ấn tượng thực tế quá sâu tự nhiên sẽ không lựa chọn đơn độc rời đi ngoan ngoắn đợi tại vạn yêu trong túi tu luyện phong tiên h sinh chỉ hy vọng k h ổ n phương cùng tiểu ưu đừng ở không đi gây sự làm đi khiêu khích những cái kia thực lực kinh khủng yêu thú chỉ chớp mắt liền trôi qua hơn phân nửa năm t r u n g quanh tháng hai năm ba không ngàn dặm khổng lồ trong thị vực rất nhiều minh thần cảnh yêu thú người người cảm thấy bất an không là yêu yêu cảm thấy bất an hơn nửa năm này đối bọn chúng đến nói quả thực chính là một loại tra tấn Ngay xưa, bọn chúng những này minh thần cảnh tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm đều chưa hẳn có thể vẫn lạc một vị nhưng tại cái này ngắn ngủi hơn nửa năm ở giữa bọn chúng ở trong lại có hơn mười vị liên tiếp vẫn lạc mấy chục con minh thần cảnh yêu thú t ề tụ một đường tại to lớn uy hiếp trước mặt những này lẫn nhau rất ít liên hệ có chút thậm chí còn có chút thù hận yêu thú bây giờ lại đều ngồi cùng nhau mà hơn nửa năm trước con kia to lớn yêu thú cùng hình cá yêu thú cũng xuất hiện tại cái này bên trong một chút mây đến các tức có thể đạt được xem điện thoại người sử dụng hay ghé thăm em ở chương sáu n g ư ờ i nguyện mắc câu tại u tuyền hà dưới đáy một chỗ ư ám trong hẻ núi mấy chục con yêu thú tụ tập tại cái này bên trong nó trên người chúng tùy ý tán phát một tia khí thức liền để phụ cận yêu thú đều tránh lui đến mười mấy ra ngoài căn bản không dám đến gần cái này bên trong tại chỗ này ưu ám đáy nước trong hẻm núi cái này mấy chục con yêu thú có rất có nhỏ lớn giống kia hình cá yêu thú bên cạnh con kia bốn trào yêu thú ngồi trồn h ồ m ở kia bên trong tựa như là một toàn ú i nhỏ nhưng nó không phải cái này bên trong lớn nhất lớn nhất chính là một con rùa loại yêu thú ghé vào kia bên trong liền đem tòa này hẻm núi nhẹ nhõm bao trùn gần một nửa rùa loại yêu thú trên lưng mai rùa đồ án xem ra phi thường cổ、đao. mà tại một chút không nhìn thấy đồ án địa phương bao trùm lấy một tầng thật dày bùn đất tại bùn đất tầng phía trên còn sinh trưởng lấy một chút thủy sinh thực vật những cái kia thủy sinh thực vật bên trong có cổ cây từng cục xem xét liền sống rất nhiều năm chỉ làm ai r ù a bên trên thủy sinh thực vật liền sống rất nhiều năm con r ù a này loại yêu thú tuổi tác khủng bố đến mức nào liền có thể nghĩ to lớn r ù a loại yêu thú chậm rãi n g n g đầu chậm rãi liếc nhìn một vòng hoặc ngồi hoặc nằm hoặc phiêu p h ù ở trong nước lũ yêu thú thanh âm bên trong có một tia giàn mua lại trung khí mười phần phi thường hùng hậu lần này mọi người đủ tập hợp một chỗ đều là bởi vì kia hai cái đột nhiên xâm nhập ta thủy tộc thế giới dị loại bọn hắn lạm sát ta thủy tộc rất nhiều đạo hưu đã chết thảm trong tay bọn hắn dù a loại yêu thú nói nhìn thoáng qua những yêu thú khác biểu lộ phát hiện có chút yêu thú trong mắt nhanh chóng hiện lên một k i a không dễ dàng phát giác ý cười cái này khiến dù a loại yêu thú hai mắt không khỏi có chút hít hít tha thứ ta nói thẳng dù a loại yêu thú ngữ k hai í trở chút nên có m thấp, những cái k i a chết mất đạo hữu khả năng cùng ở đây một vị nào đó có khúc mắt bọn hắn chết đi một số người trong lòng khả năng thật cao hứng nhưng các ngươi đều đứng bên kia hai cái xâm nhập ta thủy tộc thế giới dị loại nếu như không chết kế tiếp tử vong liền rất có thể là trong chúng ta một vị nào đó kia hai cái dị loại liên thủ liền ngay cả ngự khôn đều không thể chạy thoát bị bọn hắn giết trong các ngươi ai nếu như nhận vì mình thực lực so ngự khôn còn mạnh hơn hiện tại liền có thể rời đi cái này bên trong nghe tới dựa loại yêu thú nâng lên ngự khôn ở đây rất nhiều yêu thú sắc mặt đều đột nhiên biến đổi trong mắt cũng đầy là kiên kỵ phải biết ngự k h ô n thế nhưng là một con thực lực phi thường yêu thú cường đại hậu thổ tiên sinh ngươi nói tết đi to lớn bốn trào yêu thú mở miệng nói ra dù loại yêu thú lạnh lùng nhìn lướt qua những cái kia vừa rồi có chút cười trên nỗi đau của người khác lúc này lại giữ im lặng yêu thú trong lòng hừ lạnh một tiếng kế tiếp theo mở miệng nói ra triệu tập mọi người đến cái này bên trong chính là vì thảo luận như thế nào diệt trừ k i a hai cái dị loại bọn hắn một ngày bất tử chúng ta liền một ngày không cách nào an tâm thảo luận liền khỏi phải đi một con dài mấy chục trượng rắn biển yêu thú phun lười âm lanh nói chúng ta nhiều người như vậy liên thủ chẳng lẽ còn không có thể đối phó k i a hai cái dị loại bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hai người chúng ta đồng loạt ra tay còn không phải mái san bằng bọn hắn rắn biển yêu thú một m những y ê u thú khác nghe lời này đều khẽ gật đầu bọn hắn cũng cảm thấy khỏi phải thảo luận cái gì bọn hắn mười mấy cái liên thủ nếu như đều không phải kia hai cái gì loại đối thủ còn cần phải nghĩ biện pháp cái kia dứt khoát cũng đừng mạo hiểm trực tiếp chạy trốn tới địa phương khác đi được rồi bọn chúng sở dĩ kiên kỵ là bởi vì bọn chúng bình thường chỉ có một cái căn bản không phải kia hai cái gì loại đối thủ hiện tại nhiều như vậy y ê u thú tụ tập cùng một chỗ không có đạo lý lại sợ kia hai cái gì loại dù loại y ê u thú cũng không nói chuyện chỉ là nghe những y ê u thú khác tại kia bên trong kêu gạo muốn trực tiếp san bằng kia hai cái gì loại to lớn bốn c h à o y ê u thú cùng con kia chỉ có dài hai thước hình cá y ê u thú nhìn nhau hai con y ê u thú trong mắt đều hiện lên một tia c h à o phúng những y ê u thú k h á c tranh luận lường này lại phát hiện triệu tập bọn chúng tới chính chủ rất t i ế n tĩnh vẫn luôn không nói gì từng cái dần dần cũng không nói chuyện đều nhìn về thân thể khổng lồ bao trùm gần phân nửa hẻm núi rùa loại y ê u thú hậu thổ tiên sinh ngươi đã triệu tập chúng ta tới chắc hẳn đã có một chút ý nghĩ không bằng nói ra để mọi người chúng ta đều nghe một chút nếu như có thể thực hiện chúng ta liền trực tiếp dựa theo ngươi nói làm tốt lần này mở miệng chính là con kia dài hai thước hình cá yếu thú đúng hậu thổ tiên sinh nói một chút người ý nghĩ đi những y ê u thú khác cũng liên tiếp đồng ý hình cá y ê u thú đề nghị vừa rồi các vị đạo hưu nói rất nhiều các ngươi nói không sai chúng ta toàn bộ liên thủ thực lực đích sắc muốn vượt xa kia hai cái gì loại bọn hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta dù loại y ê u thú đột nhiên lời nói xoay chuyển ngựa khí cũng biến thành nặng một chút nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta muốn thế nào tìm tới bọn hắn tổng không đến mức chúng ta tất cả đều đợi tại cái này bên trong chờ đợi đối phương chủ động đánh lên đây đi rán biển yếu thú cùng những cái kia vừa rồi la hét trực tiếp giết đi qua yếu thú ra mặt cũng không khỏi kéo ra trong lòng một trận xấu hổ kia hai cái dị loại chỉ cần không đ ốc liền không khả năng biết rõ cái này bên trong giấu không ít y ê u thú còn không muốn sống dễ tới t nhưng rất nhanh tất cả y ê u thú cũng không khỏi quay đầu nhìn về to lớn bốn trào y ê u thú bên cạnh p h ù ở trong nước hình cá y ê u thú nhìn lại không mắt cá nhất tộc cường giả có thể điều khiển một chút phổ thông loài cá để bọn chúng để bản thân sử dụng phàm là những cái kia phổ thông loài cá nhìn thấy cùng nghe được tại trong phạm vi nhất định không mắt cá cường giả cũng có thể nhìn thấy cùng nghe tới nếu ta không có nhớ lầm giản lưu là thuộc về không mắt cá nhất tộc có hãn tại tìm tới kia hai cái dị loại hẳn không phải là quá kho a dán biển yếu thú nhìn lướt qua bên này hình cá yếu thú sau đó liền đối những y ê u thú khác giải nói một chút tụ tập tại nơi này y ê u thú lẫn nhau mặc dù đều gặp nhưng đối phương có năng lực gì liền chưa hẳn rõ ràng lẫn nhau lẫn nhau không là bạn tốt lại không có giao thủ qua thật đúng là rất không có khả năng biết đối phương năng lực những này y ê u thú rất ít cùng những y ê u thú khác liên hệ bình thường đều đợi ở địa bàn của mình làm mưa làm gió không có việc gì không có cái k i a con y ê u thú nguyện ý chạy đến những y ê u thú khác địa bàn đi lên tìm suối quậy giống to lớn bốn t r à o y ê u thú cùng hình cá yếu thú loại quan hệ này là rất ít gặp ngay vậy những yếu thú khác ánh mắt lập tức phát sáng lên bọn hắn không biết hình cá yếu thú là không mắt cá nhưng lại nghe nói qua không mắt cá năng lực có r à n h mắt cá tại liền không cần lo lắng tìm không thấy kia hai cái dị loại nghe vậy bốn c h á o yêu thú ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua một mặt ý cười rắn b i ể n yêu thú hình cá yêu thú thì không có bao nhiêu phản ứng bình tĩnh nói ta đích x á c là không mắt cá nhất tộc cũng có thể điều khiển phổ thông loài cá làm việc cho ta những yêu thú khác con mắt trở nên càng sáng hơn cả đám đều có chút không kịp chờ đợi đã có biện pháp tìm tới kia hai cái dị loại vậy còn chờ gì trực tiếp g i ế t đi qua chẳng phải được d ù loại yêu thú khe nhũ mày trước mắt những ngày yêu thú trong mắt hắn liền là một đám người ô hợp Cá thể thực lực mặc thể t dù đều ư ơ nhớ g đối m ạ n nhưng liên hợp lại cùng nhau, liền chưa hẳn vốn ngược năng nhau chân n hợp chưa thể phát huy ra vốn co thực lực, ngược lại có khả h lại lực, lại lôi có co có ra sau. kéo năm đó dù loại yêu thú trong lòng thở dài một tiếng nhất thời có chút giật mình lo lắng loài cá yêu thú thì vẫn như c ũ lấy thanh âm bình t ĩ n h tiếp tục nói các ngươi khả năng không biết kia hai cái dị loại hơn nửa năm trước người thứ nhất giết chính là sáu mắt trùng sau mà lúc đó hai chúng ta liền tại chiến trường phụ cận ta lúc ấy liền từng không chê qua một con phổ thông loài cá muốn xem xét chiến trường tình huống lại có tình huống lúc đó những yêu thú khác trong lòng cũng không khỏi đại hỷ đối với địch nhân càng hiểu rõ chém giết liền có thể có đề phòng chớ nhìn bọn họ liên thủ sau thực lực rất cường đại nhưng ai cũng không nghĩ lật thuyền trong mương bị đối thủ kéo đệm lưng đáng tiếc l o à i cá yêu thú khẽ lắc đầu nói đối phương cảm giác phi thường nhạy cảm ta khống chế con kia phổ thông loài cá còn không có tới gần liền bị đối phương cho giết không biết vì cái gì hình cá yêu thú vậy mà không có đem lúc ấy tình huống chân thật nói ra mà một bên to lớn bốn c h à o yêu thú có chút liếc qua đồng bạn bên cạnh sau đó lại một mặt bình tĩnh ngồi sồn tại n g ư ỡ n chỗ vừa mới còn trong lòng kích động lũ yêu thú nghe nói như thế kém chút biệt xuất một mụm màu đến hóa ra bọn hắn vừa rồi bạch kích động rồi g i á n biển yêu thú trên mặt biểu lộ cũng không khỏi cứng đờ lập tức trong lòng hư lạnh một tiếng mở miệng lần nữa chúng ta bây giờ không cần tìm hiểu k i a hai cái dị loại tình huống chỉ cần xác định vị trí của bọn hắn là được coi như n g ư ờ i k h ô n g chế phổ thông loài cá vừa vừa phát hiện k i a hai cái dị loại liền sẽ bị giết chết chúng ta cũng có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn sau đó cùng một chỗ g i ế t đi qua đúng cứ như vậy làm những yêu thú khác nhau nhau đồng ý Đã t a đang tìm kiếm k i a hai cái dị loại quá trình bên trong bỏ ra nhiều công sức k i a hai chúng ta liền sẽ không lại ra tay mà là từ các ngươi đi chém rét kê hai cái dị loại được chứng kiến khẩm phương cùng tiểu u thủ đoạn hình cáo yêu thú cũng không muốn xông lên phía trước nhất những yêu thú khác biểu lộ lập tức trì trệ bọn hắn tụ tập tại cái này bên trong chính là vì đối phó kia hai cái dị loại nhưng giản lưu hai cái lại không muốn ra tay cái này để trong lòng bọn họ đều không quá dễ chịu giản lưu ngươi ra lực khí không xuất thủ còn nói còn nghe được nhưng khuê sơn dựa vào cái gì không xuất thủ hắn nhưng không có ra một điểm lực đi gián biển yêu thú bất mặt nói bởi vì khuê sơn là ta bằng h ữ u tốt nhất ta ra lực khí chính là hắn ra lực khí nếu như các ngươi không đồng ý kia hai chúng ta liền rời khỏi hình c á yêu thú giản lưu lời nói để những yêu thú khác khỏe mắt một trận này lên từng cái trong lòng càng thêm bất mãn nhưng giản lưu lời kế tiếp để rắn biển cùng yêu thú bất mãn trong lòng lập tức lần nữa tăng lên một cái cấp bậc dù sao ta có thể sớm phát hiện kia hai cái dị loại hành tung không sợ bọn họ đột nhiên g i ế t tới chúng ta trước mặt giản lưu không v ộ i không chậm dù bận vẫn ung dung nói những yêu thú khác nhìn về phía giản lưu ánh mắt phản phất muốn đem hắn trực tiếp n u ố t vào bụng bên trong đồng dạng đây quả thực là trắng t r ợ n uy hiếp a bọn hắn vì cái gì sợ hãi không phải liền là đơn độc đối đầu đánh không lại kia hai cái dị loại a còn có một điểm rất trọng yếu là bọn hắn không cách nào sớm phát hiện kia hai cái đối phương đều đã giết tới trước mặt cơ hội chạy trốn đều đã trở nên cực tiểu đối mặt giản lưu trắng trợn uy hiếp lũ yêu thú từng cái trong lòng mặc dù hận đến nghiến răng nhưng thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào cỡ bức giản lưu bọn hắn sao hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn hắn không thể quá đắc tội giản lưu mặt khác bọn hắn lúc đầu cũng không phải bền chắc như thép chưa hẳn tất cả yêu thú đều nguyện ý đắc tội giản lưu bọn hắn dù sao đối phương thế nhưng là hai cái sau đó trả thù bắt đầu không có ai có năm chắc có thể ứng phó xuống tới khu khu ruộ loại yêu thú nhìn không được ho nhẹ một tiếng hấp dẫn chúng yêu lực chú ý. giản lưu đưa ra yêu cầu như vậy cũng là nên nếu như đạo h ư u khác có thể đang tìm kiếm kia hai cái dị loại nâng lên cung cấp trợ giúp cũng có thể đưa ra yêu cầu nếu như không thể vậy liền cùng đi với ta đối phó kia hai cái dị loại dù loại yêu thú không có chút rung động nào ánh mắt đảo qua trừ giản lưu cùng khuê sơn bên ngoài cái khác tất cả yêu thú ai có ý kiến có thể hiện tại nói ra nếu như bây giờ không nói đến lúc đó lại nửa đường bỏ cuộc không muốn xuất lực đối phó kia hai cái dị loại ta hậu thổ t r ư ớ c đem lời nói lưu tại cái này bên trong ai làm loại sự tình này ta hậu thổ miễn là còn sống nhất định sẽ đuổi giết hắn cho đến chết mới、thôi. dù loại yêu thú hậu thổ lời nói để ở đây không ít yêu thú tâm thần r u lên bọn hắn mới vừa rồi còn thật ôm xuất công không xuất lực dự định nhưng bây giờ lại không được đừng nhìn hậu thổ một bộ cao tuổi dáng vẻ thực lực lại là ngay trong bọn họ cường đại nhất so chết đi ngự không còn phải cường đại hơn một chút nếu quả thật bị hậu thổ để mắt tới vậy sau này thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh ai còn có ý kiến hậu thổ liếp nhìn chúng yêu hỏi không có yêu thú lên tiếng đã như vậy kia chỉ bị khuất mọi người trước tiên ở cái này bên trong đợi một thời gian ngắn hiện tại từ giản lưu tìm kiếm kia hai cái dị loại hành tùng chỉ cần tìm được chúng ta liền lập tức chạy tới vì không để kia hai cái gì loại chạy thoát ta sẽ đem mọi người chia sáu tổ phong tỏa đối phương chỗ có khả năng chạy trốn phương hướng nói xong hậu thổ chuyển động to lớn đầu lâu nhìn về phía chỉ có dài hai thước giàn lưu hai con yêu thú thân thể trên lệnh quả thực là thiên xoa địa viễn nhưng nhưng đều là minh thần cảnh yêu thú yêu thú đích sắc không thể chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ liền phán đoán nó thực lực mạnh yếu giàn lưu khẽ gật đầu lập tức liền nhắm lại một con mắt hẻm núi bên ngoài t h ô i có chút thực lực yêu thú đều đã chạy thoát nhưng ở đấy sông nước bùn bên trong lại có hàng ngàn hàng vạn con phổ thông loại cá những n à y loài cá trên thân nhan sắc cùng bùn đất không sai bị lắm lảng lặng rừng ở đáy sông lúc rất khó bị phát hiện theo giản lưu nhắm lại một con mắt những n à y rừng ở đáy sông vẫn luôn rất an t ĩ n h loài cá p h ả n phất đột nhiên sống lại từng cái lắc đầu v ớ i đuôi cấp tốc từ đáy sông du lịch sau đó những n à y loài cá lấy cùng bọn hắn hình thể không tương xứng tốc độ nhanh chóng bơi về phía bốn phương tám hướng đi tìm khổng phương cùng tiểu lũ phổ thông loài cá tự nhiên không có khả năng bơi nhanh như vậy đây hết thể đều là bởi vì giản lưu nguyên nhân trong hẻm núi bốn trào yêu thú quan sát một chút sắc mặt âm tình bất định lũ yêu thú sau đó chậm rãi nằm sấp xuống dưới, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. tiếp xuống liền không có hắn chuyện gì một màn này nhìn những yêu thú khác trong lòng lần nữa nộ khí la n lột bọn chúng muốn đi liều mạng mà khuê sơn chỉ là bởi vì cùng giản lưu là bạn tốt vậy mà liền có thể ngồi mát ăn mặt vàng mấy ngàn dặm ngoài một mảnh trong t h ủ y vực k h ổ n g phương cùng tiểu hưu đồng dạng đợi tại đáy sông một chỗ trong hẻm núi chỗ này hẻm núi so giản lưu bọn hắn vị trí cái kia hẻm núi muốn lớn hơn nhiều lúc này k h ổ n g phương ngay tại h ạ p cốc này bên trong bận rộn đi theo ở một bên tiểu u cơ hỏi lão đại n g u y ê biện pháp này hữu dụng không những cái kia yêu thú đều đã bị chúng ta giết sợ hiện tại liên lão tổ đều không cần ngươi nghĩ chờ chúng nó trở về tự chui đầu vào lưới không quá hiện thực nha thiếu niên bộ dáng tiểu u cười hì hì nói trải qua hơn nửa năm chém giết t h ô n vệ tiểu u khí thế trên người phát sinh biến hóa rất lớn bây giờ tiểu u s o nửa năm trước phải cường đại nhiều lắm chính là khổng phương đều không phải tiểu u đối thủ chính đang bận rộn bố trí trận pháp khổng phương nghe vậy cũng nợ nụ cười n g ư ờ i đây liền không hiểu ta cái này gọi khương thái công câu cá người n g u y ệ n mắc câu cái gì người n g u y ệ n mắc câu tiểu u đĩu môi cười nói ta xem là ngu xuẩn mắc câu mới đúng chưa xong đợi tiếp theo điện thoại người sử dụng hay ghé thăm m chương sáu mời yêu vào cuộc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 lần này mở miệng chính là con kia dài hai thước hình cá yêu thú đúng hậu thổ tiên sinh nói một chút người ý nghĩ đi những yêu thú khác cũng liên tiếp đồng ý hình cá yêu thú đề nghị vừa rồi các vị đạo hưu nói rất nhiều các n g ư ờ i nói không sai chúng ta toàn bộ liên thủ thực lực đích sắc muốn vượt xa kia hai cái dị loại bọn hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta dù loại yêu thú đột nhiên lời nói xoay chuyển ngự khí cũng biến thành nặng một chút nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta muốn thế nào tìm tới bọn hắn tổng không đến mức chúng ta tất cả đều đợi tại cái này bên trong chờ đợi đối phương chủ động đánh lên đây đi dán biển y ê u thú cùng những cái kia vừa rồi la hét trực tiếp giết đi qua y ê u thú ra mặt cũng không khỏi rút rút trong lòng một trận xấu hổ kia hai cái gì loại chỉ cần không đốc liền không khả năng biết rõ cái này bên trong dấu không ít y ê u thú còn không muốn sống giết tới nhưng rất nhanh tất cả y ê u thú cũng không khỏi quay đầu nhìn về to lớn bốn t r à o y ê u thú bên cạnh p h ù ở trong nước hình cá y ê u thú nhìn lại không mắt cá nhất tộc cường giả có thể thao khống một chút phổ thông loại cá để bọn chúng để bản thân sử dụng phàm là những cái kia phổ thông loại cá nhìn thấy cùng nghe được tại trong phạm vi nhất định không mắt cá cường giả cũng có thể nhìn thấy cùng nghe tới nếu ta không có nhớ lầm giản lưu là thuộc về không mắt cá nhất tộc có hãn tại tìm tới kia hai cái gì loại hẳn không phải là q u á kho a gián biển yêu thú nhìn lướt qua bên này hình cá yêu thú sau đó liền đối những yêu thú khác giải nói một chút tụ tập tại nơi này yêu thú lẫn nhau mặc dù đều gặp nhưng đối phương có năng lực gì liền chưa hẳn rõ ràng lẫn nhau lẫn nhau không là bạn tốt lại không có dao qua tay thật đúng là rất không có khả năng biết đối phương năng lực những này yêu thú rất ít cùng những yêu thú khác liên hệ bình thường đều đợi ở địa bàn của mình làm mưa làm gió không có việc gì không có cái kia con yêu thú nguyện ý chạy đến những yêu thú khác địa bàn đi lên tìm suối q ậ y giống to lớn bốn cháo yêu thú cùng hình cá yêu thú loại quan hệ này là rất ít gặp ngay vậy những yêu thú khác ánh mắt lập tức phát sáng lên bọn hắn không biết hình cá yêu thú là không mắt cá nhưng lại nghe nói qua không mắt cá năng lực có r à n h mắt cá tại liền không cần lo lắng tìm không thấy kia hai cái dị loại ngay vậy bốn cháo yêu thú ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua một mặt ý cười rắn biển yêu thú hình cá yêu thú thì không có bao nhiêu phản ứng bình tĩnh nói ta đích sắc là không mắt cá nhất tộc cũng có thể thao khống phổ thông loại cá làm việc cho ta những yêu thú khác con mắt trở nên càng sáng hơn cả đám đều có chút không kịp chờ đợi đã có biện pháp tìm tới kia hai cái vậy còn chờ gì trực tiếp giết đi qua chẳng phải được dù loại yêu thú khe n h ư mày trước mắt những này yêu thú trong mắt hắn liền là một đám người ô hợp cá thể thực lực mặc dù đều tương đối mạnh nhưng liên hợp lại cùng nhau liền chưa hẳn có thể phát huy ra vốn có thực lực ngược lại có khả năng lôi kéo nhau sau chân nhớ năm đó dù loại yêu thú trong lòng thở dài một tiếng nhất thời có chút giật mình lo lắng loại cá yêu thú thì vẫn như c ũ lấy thanh âm bình t ĩ n h tiếp tục nói các ngươi khả năng không biết kia hai cái dị loại hơn nửa năm trước người thứ nhất giết chính là sáu mắt trùng sau mà lúc đó hai chúng ta liền tại chiến trường phụ cận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 những y ê u thú khác nhau nhau đồng ý đã ta đang tìm kiếm kia hai cái dị loại quá trình bên trong bỏ ra nhiều công sức kia hai chúng ta liền sẽ không lại ra tay mà là từ các ngươi đi chém giết kia hai cái dị loại được chứng kiến khổng phương cùng tiểu hưu thủ đoạn hình cáo y ê u thú cũng không muốn xông lên phía trước nhất những y ê u thú khác biểu lộ lập tức trì trệ bọn hắn tụ tập tại cái này bên trong chính là vì đối phó kia hai cái dị loại nhưng giản lưu hai cái lại không muốn ra tay cái này để trong lòng bọn họ đều không quá dễ chịu giản lưu ngơi ra lực ý không xuất thủ còn nói còn nghe được nhưng k u ê sơn dựa vào cái gì không xuất thủ hắn nhưng không có ra một điểm lực đi g i á n biện yêu thú bất mãn nói bởi vì khuê sơn là ta bằng hưu tốt nhất ta ra lực ý, chính là hắn ra lực ý. nếu như các ngươi không đồng ý k i a hai chúng ta liền rời khỏi hình cáo yêu thú giản lưu lời nói để những yêu thú khắc khoẻ mắt một trận nhảy lên từng cái trong lòng càng thêm bất mãn nhưng giản lưu lời kế tiếp để g i á n biện cùng yêu thú bất mãn trong lòng lập tức lần nữa tăng lên một cái cấp bậc dù sao ta có thể sớm phát hiện k i a hai cái gì loại hành tung không sợ bọn họ đột nhiên giết tới chúng ta trước mặt giản lưu không vội không chậm dù bạn vẫn un dùng nói những y ê u thú khác nhìn về phía giản lưu ánh mắt phảng phất muốn đem hắn trực tiếp n u ố t vào bụng bên trong đồng dạng đây quả thực là đỏ loã loã uy hiếp à. bọn hắn vì cái gì sợ hãi không phải liền là đơn độc đối đầu đánh không lại kia hai cái gì loại à, còn có một điểm rất trọng yếu là bọn hắn không cách nào sớm phát hiện kia hai cái gì loại hành tung đợi đến phát hiện lúc đối phương đều đã giết tới trước mặt cơ hội chạy trốn đều đã trở nên cực tiểu đối mặt giản lưu đỏ loã loã uy hiếp lũ y ê u thú từng cái trong lòng mặc dù hận đến n g h răng nhưng thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào mạnh mức giản lưu bọn hắn sao hiện tại tình thế cực kỳ nghi Mặt thép, tất thú khác, bọn hắn lúc đầu cũng không hắn phải bền chắc như、thép. chưa hẳn lúc cũng cả yêu thú đều nguyện ý đắc tội giản lưu bọn bền nguyện đầu đều yêu tội ý dù sao đối phương thế nhưng loại à hai thù không chắc thể phó Khu sau ai cái, tới. có có có đầu, xuống khu, đó trả bắt nắm ứng dù l yêu thú nhìn không được ho nhẹ một tiếng hấp dẫn chúng yêu l ự c chú ý giản lưu đưa ra yêu cầu như vậy cũng nếu như không thể vậy liền cùng đi với ta đối phó kia hai cái dị loại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 hai con yêu thú thân thể trên lệnh quả thực là thiên xoa địa viễn nhưng nhưng đều là minh thần cảnh yêu thú yêu thú đích sắc không thể chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ liền phán đoán nó thực lực mạnh yếu giàn lưu k h ẽ gật đầu lập tức liền nhắm lại một con mắt hẻm núi bên ngoài hơi có chút thực lực yêu thú đều đã chạy thoát nhưng ở đáy sông nước bùn bên trong lại có hàng ngàn hàng vạn con phổ thông loài cá những n à y loài cá trên thân nhan sắc cùng bùn đất không sai bị lắm lạng lặng rừng ở đáy sông lúc rất khó bị phát hiện theo g à n lưu nhắm lại một con mắt những n à y rừng ở đáy sông vẫn luôn rất an tĩnh loài cá phảng phất đột nhiên sống lại từng cái lắc đầu vây đôi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 chương n g h c sáu trăm hai mươi một huyền vũ mấy chục con yêu thú tại cách rắn biển yêu thú hang ổ còn có hai ba trăm linh dặm khoảng cách thời điểm từng cái liền lặng lẽ thu liêm trên thân tất cả khí thức sau đó tất cả yêu thú nhanh chóng chia sáu tổ nhưng bởi vì giản lưu cùng khuê sơn hai con yêu thú sẽ không xuất chiến yêu thú số lượng liền biến thành bốn mươi mốt chỉ ngược lại thiếu một con cuối cùng dù loại yêu thú hậu thổ cho cái khác năm tổ đều phân bảy con yêu thú duy chỉ có hắn tổ này chỉ có sáu cái thiếu một cái hậu thổ thực lực là những này yêu thú bên trong một người cường đại nhất lại có năm con cùng cảnh giới yêu thú phụ trợ không lo lắng ngăn không được khổng phương cùng tiểu t h thiếu không thiếu một con yêu thú khác nhau cũng không lớn giản lưu cùng khuê sơn liền đi theo hậu thổ nhóm này đằng sau hai người bọn họ sẽ không tham chiến nhưng sẽ còn chiến chỉ còn lại có hai ba trăm dặm đối những cái này sinh hoạt ở trong nước yêu thú đến nói rất nhanh có thể tới hậu thổ y nguyên bơi ở đội ngũ sau cùng mặt tuy nói là đang b ơi nhưng đây chỉ là những n à y yêu thú quen thuộc tính động tác huy động tứ chi cũng không thể để tốc độ của bọn hắn nhanh bao nhiêu hậu thổ cổ so với bình thường dù loại yêu thú muốn dài không ít có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua theo sát tại phía sau hắn giản lưu cùng khuê sơn tại hậu thổ trước mặt thân thể khổng lồ khuê sơn xem ra cũng cùng một cái tiểu bất điểm đồng dạng về phần giản lưu hoàn toàn có thể xem nhẹ giản lưu cùng khuê sơn trước đó bí mật truyền âm lúc đầu cũng không có gì dù sao đối phương hai cái quan hệ rất tốt âm thầm giao lưu một ít chuyện cũng không gì đáng trách nhưng hậu thổ luôn cảm giác giản lưu cùng khuê sơn không thích hợp cũng không phải hắn phát hiện cái gì chỉ là một loại cảm giác có thể là ta suy nghĩ nhiều đi hậu thổ thầm nghĩ trong lòng lập tức liền thu hồi ánh mắt kế tiếp theo nhanh chóng đi đường giản lưu cùng khuê sơn lặng lẽ nhìn nhau bọn hắn vừa rồi đều phát hiện hậu thổ dị dạng bất quá hai con yêu thú không nói gì cũng không có lại chuyển âm giao lưu chỉ là chờ muộn đi theo hình thể to lớn hậu thổ đằng sau trong sân cốc khẩm phương cùng tiểu u từ vách núi đỉnh bay xuống dưới đáp xuống trong sân cốc tại khổng phương cùng tiểu hữu bên người vậy mà xuất hiện lần nữa một mực bùn đất sắc phổ thông loài cá chỉ là khổng phương cùng tiểu hữu nhưng không có đem cái này phổ thông yêu thú giết chết mà lại nhìn khổng phương dáng vẻ lại p h ả n phất vừa cùng cái này phổ thông loài cá từng có đơn giản giao lưu cái này bên trong bùn đất sắc phổ thông loài cá là từ giản lưu k h ô n g chế nhưng bây giờ khổng phương bên người vậy mà xuất hiện một con dạng này loài cá ở trong đó có cái gì ẩn tình đã hết sức rõ ràng lão đại lần này tới yêu thú cũng không ít cái này lục linh trận thật có thể vây khốn bọn chúng sao tiểu u không nói luôn ữ a thân xác trở nên nghiêm túc rất nhiều khẩn g phương cùng tiểu ưu quả nhưng đã biết hậu thổ tính toán của bọn hắn khẩn g phương thần sắc cũng có chút ngưng trọng nhưng cũng không phải là lo lắng mà là ngưng trọng nhìn xem tiểu ưu cái này ngươi không cần lo lắng cái này lục linh trận là ta tại trận đạo ngàn pháp bên trong tìm tới uy lực tuyệt đối không thể khinh thường mặt khác ta đã hỏi tham q u a sư phó sư phó cũng nói trận này nói ngàn pháp phi thường cường đại dễ ở chỉ cần chúng ta hai cái không xảy ra vấn đề phạm là lâm vào trận pháp yêu thú cũng đừng n g h ĩ chạy thoát một con ta lo lắng duy nhất chính là lão đại ngươi lo lắng cái gì tiểu u liền hỏi ta lo lắng ngươi có thể không thể kịp thời hấp thu những cái kia yêu thú lực、lượng. đừng đến lúc đó đem đại bộ phận phân lực lượng đều xong phí tiểu h u lập tức răm thúi sờ sờ cái mũi một mặt tự tin nói lao đại ngươi cứ yên tâm đi ta thế nhưng là h u hoàng dây leo keo đường chỉ cần những cái kia yêu thú chết rồi không thể lại phản kháng ta á t có niềm tin đưa chúng nó lực lượng trong cơ thể kịp thời hấp thu ánh sáng như vậy cũng tốt k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ gật đầu lập tức k h ổ n g p h ư ơ n g thể đồng hồ đại địa chiến giáp hơi chấn động một chút bên cạnh con kia bùn đất sắc phổ thông loài cá lập tức bị trấn thành thịt bùn rơi xuống tại phía dưới trên mặt đất hiện tại bất kỳ cái gì một cái sẽ để cho những cái kia yêu thú cảnh giác chi tiết khẩn vương cũng sẽ không cho phép tồn tại. tiểu u có thể hay không trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên tới minh thần cảnh cực hạ liền nhìn lần này có thể hay không có đại thu hoạch chỉ cần tiểu u đạt tới minh thần cảnh cực hạ liền phải đối mặt đại cảnh giới ở giữa bình cảnh bình cảnh đáng sợ nhưng bình cảnh cũng đại biểu cho khác một loại khả năng đó chính là một khi đột phá tiểu u lập tức sẽ trở thành một con thực lực kinh khủng thông thần cảnh thực vật sinh mệnh hiện nay tiểu u thực lực đã phi thường cường đại cùng đột phá đến minh thần cảnh đem sẽ trở nên càng khủng bố hơn tốt bọn chúng nhanh đến chúng ta trước che giấu để bọn chúng trước tiến vào trong trận pháp lại nói khổng phương nói tiểu u điểm nhẹ đầu lập tức cùng k h ổ n phương cùng một chỗ bay vào trong sơn cốc một cái tròn triệu bóng loáng núi động bên trong k h ổ n phương cùng tiểu u dọc theo núi động rất nhanh liền đi tới vách núi chỗ sâu k i a cái cự đại không gian bên trong cái này bên trong cự đại không gian chung quanh tất cả đều là động miệng bốn phương thông suốt k h ổ n phương cùng tiểu u không tiếp tục tiến vào cái khác động miệng mà là hạ xuống trên mặt đất k h ổ n phương thân trên tuân ra một đạo thổ hành pháp lực đem tiểu u bao vây lại ngay sau đó k h ổ n phương liền thi triển đội đ ị a thuật mang theo tiểu u trốn vào trong đại đ i ệ mang theo tiểu u khẩn phương thi triển đội đ i ệ thuật tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều nhưng bây giờ khẩn cũng không vì t chỉ là vì tránh đi rắn biển yêu thú bọn chúng thứ nhất sóng điều tra mà thôi khổng phương mang theo tiểu ưu sâu xuống lòng đất mấy trăm t r ư ợ n g sâu liền ngừng lại minh thần cảnh yêu thú thần hồn chi lực diện tích c h e phụ tích rất lớn nhưng tại tràn đầy bùn đất trong đại địa minh thần cảnh yêu thú thần hồn chi lực y nguyên lại nhận rất đại hạn chế đương nhiên mấy trăm t r ư ợ n g khoảng cách đối minh thần cảnh yêu thú đến nói y nguyên không tính là gì dù sao minh thần cảnh yêu thú thần hồn chi lực có thể bao t r ù m chung quanh trăm dặm khu vực coi như lại bị hạn chế cũng không có khả năng ngay cả mấy trăm triệu khoảng cách đều không thể điều tra đến giống k h ổ n g phương loại này ăn các loại bảo vật vẫn còn ấm hồn trâu loại bảo vật này một mực tăng lên thần hồn chi lực có thể xem xét khoảng cách sẽ lớn hơn nhưng k h ổ n g phương lại như cũng ngừng lại không có thâm nhập hơn nữa lòng đất bởi vì tu sĩ cùng yêu thú không quá sẽ kiểm tra sâu như vậy lòng đất trừ phi phát hiện manh mối gì k h ổ n g phương chỉ vì tránh thoát thứ nhất sóng điều tra nếu quả thật vì ẩ n út k h ổ n g phương sẽ mang theo tiểu ưu đến càng sâu lòng đất đi nhưng nếu như thật làm như vậy những cái kia chạy tới yêu thú liền phát hiện không được hành tùng của bọn hắn nói không chừng tâm nghi phía giới cũng sẽ không tiến vào sơ cốc vậy liền làm tạo thành vụ thật, thật giả, giả. mới không cách nào làm cho đối thủ tìm tới sơ hở nhất là tại biết mục đích đối thủ chính là vì đối phó bọn hắn thời điểm k h ổ n g phương tự nhiên cũng muốn lợi dụng bên trên đối thủ tâm lý vì một trận chiến này k h ổ n g phương nhưng lại chuẩn bị gần nửa năm k h ổ n g phương cùng tiểu hữu trốn ở sâu trong lòng đất không bao lâu hậu thổ cùng hơn bốn mươi con yêu thú liền cùng lúc đến sơn cốc bốn phía cùng trên không cùng trong đại địa mặc dù là lần đầu tiên hợp tác nhưng những này sống rất nhiều năm lào yêu quái đối thời gian năm chắc đều cực chuẩn từ sáu cái phương hướng vây quanh tới nhưng không có một tri đội ngũ đến sớm bọn chúng cơ h ộ là đồng thời đã tới trên dưới trái phải trước sau sáu cái phương hướng toàn có y ê u t h ú hậu thụ bọn hắn vì gạt bỏ khổng phương cùng tiểu ưu cũng là phế một phen tâm tư an bài vì chính là không để khổng phương cùng tiểu ưu chạy thoát những này y ê u thú đều sinh hoạt tại ưu t u y ể n hà bên trong nhưng không thấy phải đều là có được thủy hành thiên phú y ê u thú đ ặ t tới hóa linh cảnh địa vực đối tu luyện ảnh hưởng liền tương đối tiểu chớ nói chi là những này minh thần cảnh y ê u thú sáu tổ y ê u thú phân biệt tại sơn cốc sáu cái phương hướng tất cả minh thần cảnh yếu thú thần hồn chi lực nhanh chóng đảo qua cả tòa sơn cốc lại không phát hiện chút gì cái này khiến một lũ yếu thú trong lòng lập tức chầm xuống trừ lòng đất kia một chi yếu th Cái khác nhưng m c i t r đến nơi ở của hắn lại không có tìm được kia hai cái gì loại dán biện yêu thú cảm giác hắn bị giản lưu khi đồ đần buồng địch trong lòng đã giận không kèm được nếu không phải lo lắng giản lưu cùng khuê sơn liên thủ g i á n biển yêu thú đều nghĩ lập tức xuất thủ đối phó giản lưu mắt long ngươi cách khoảng cách xa như vậy truyền âm còn không biến mất thần hồn của n g ư ơ i chi lực nếu như đem kia hai cái dị loại sợ quá chạy mất tiếp xuống liền từ ngươi tìm tới bọn hắn giản lưu truyền âm lạnh lùng nói g i á n biển yêu thú không quen nhìn giản lưu mà giản lưu đối g i á n biển yêu thú tự nhiên cũng không có một tia hào cảm cả hai trước kia còn xuất hiện qua một chút mâu thuẫn đâu đánh g á m ta truyền âm sẽ sợ quá chạy mất bọn hắn rồi rắn biển yêu thú tức giận mắ hậu thổ lông mày cao chặt sắc mặt mười điểm không dễ nhìn đều đến loại thời điểm này bọn gia hỏa này vậy mà còn có tâm tình xảo lai xảo thứ cái này khiến hậu thổ lần nữa hoài niệm lên cuộc sống trước kia khi đó hắn thống lĩnh một nhóm yêu thú đối kháng yêu ma À không đúng khi đó bọn hắn không gọi yêu thú mà là được xưng thần thú hậu thổ lên tiếng gián biển yêu thú cùng giản lưu đều không nói thêm gì nữa giản lưu ngươi nhìn có thể hay không tìm tới bọn hắn hẳn là bọn hắn đột nhiên rời đi cái này bên trong hậu thổ truyền âm nói hậu thổ cũng không phải là chỉ cấp giản lưu một cái truyền âm mà là đối tất cả yêu thú đều nếu không những yêu thú khác còn không biết hiện tại là tình huống như thế nào đâu nhất là trong lòng đất mấy cái kia giàn lưu khẽ gật đầu nhưng lập tức vẫn là nói bọn hắn đột nhiên khả năng rời đi tính cũng không lớn ta mặc dù không dám lại để cho ta khống chế phổ thông con cá tiếp cận bọn hắn nhưng tòa sơn cốc này chung quanh trong trăm dặm đều có ta khống chế con cá trừ phi bọn hắn có thể độn rời đi nếu không không có khả năng không bị ta phát hiện độn đ ị a hậu thổ ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên một cái lập tức thần hồn chi lực lần nữa nhanh chóng phức tạp ra tới lần này hậu thổ thần hồn chi lực xuyên tấu nặng nề bùn đất xâm nhập dưới mặt đất vừa rồi điều tra, hậu thổ bọn hắn trên mặt đất không có phát hiện bất cứ gì thường nào liền không nghĩ nhiều dù sao không thấy được bọn hắn vây rết đi lên trước đó k i a hai cái dị loại cũng không có khả năng không có chuyện làm chơi thổ đội hoàn toàn không cần như thế giản lưu một câu một chút nhắc nhở hậu thổ k i a hai cái dị loại mai phục tại mắt long trong hang hổ chắc chắn sẽ không giấu ở dễ dàng phát hiện địa phương rất có thể liền giấu trong lòng đất bên trong bình thường mà nói mắt long trở lại hang hổ đến coi như sẽ xem xét tình huống chung quanh lại rất không có khả năng tra i nhìn lòng đất nhìn thấy hậu thổ động tác giản lưu trong mắt lóe lên một tia cực không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt một bên khuê sơn thân thể cũng có chút gấp một chút chân chính mẫu c h t đến hai con yêu thú cũng không khỏi hơi khẩn trương lên thành bọn hắn thì sinh không thành kết quả của bọn hắn liền b ị thảm hai con yêu thú trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có thực tế là lần này chạy tới yêu thú quá nhiều một chút không tính hai người bọn họ cũng có bốn mươi mốt cái mà một bên khác chỉ là khẩn g p h ư ơ n g cùng tiểu u hai cái hai cái đối phó bốn mươi mốt cái điều này có thể sao phát hiện hậu thổ trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh ánh sáng trên mặt cũng lộ ra vui sắc mà đúng lúc này một đạo thần hồn chi lực nhanh chóng từ lòng đất lao ra một chút đem ở đây tất cả yêu thú đều bao trùm lại phát hiện nhiều như vậy yêu thú tề tụ tại cái này bên trong t h ầ n hồn chi lực chủ nhân có vẻ như cũng bị kinh hại không nhẹ vậy mà xuất hiện ngắn ngủi dừng lại cái này đạo thần hồn chi lực chủ nhân không là người khác chính là k h ổ n g phương lập tức k h ổ n g phương ngay lập tức trốn hướng bọn hắn phía trên cái kia tồn tại ở vách núi bên trong cự đại không gian mang theo tiểu u trong lòng đất tốc độ khẳng định không sánh bằng k i a bảy con có thể đ ộ t địa yêu thú dẫn đầu hướng mặt đất trốn cũng không đồng t không thể để cho bọn hắn trốn cái khác có được thổ hành thiên phú lập tức tiến vào trong đại địa chặn đường bọn hắn hậu thổ nhanh chóng phát ra mệnh giờ khác này tất cả yêu thú đều đột nhiên động lòng đất bảy con yêu thú trực tiếp hướng k h ổ n g phương cùng tiểu u đu đuổi theo mà những yêu thú khác có chút nhanh chóng bay vào sơn cốc bên trong dọc theo rắn biển yêu thú mở núi động nhanh chóng truy đi vào từ cái phương hướng này chặn đường k h ổ n g phương bọn hắn mà có chút yêu thú xông phá dòng nước nhanh chóng hướng vách núi một bên khác bay đi muốn ngăn chặn đường phía trước đuổi hướng phía trước yêu thú cũng không ít h i ệ n nhiên đều sợ k h ổ n g phương cùng tiểu u từ bên kia trốn khẩn phương mang theo tiểu u nhanh chóng từ trong đại địa chú ra xuất hiện tại vách núi bên trong kia cái không gian thật lớn bên trong k h ổ n g phương thần hồn chi lực một mực bao phủ sơn cốc t r u n g quanh đối lũ yêu thú động tĩnh phi thường rõ ràng mới từ trong đại địa chui ra ngoài liền phát hiện là loại tình huống này k h ổ n g phương nhất thời phảng phất cũng không biết hướng cái kia trốn vậy mà dừng ở cái này cái cự đại không gian bên trong phương hướng nào đều có yêu thú mặc kệ từ bên kia trốn đều sẽ bị ngăn chặn lúc này hậu thổ bọn hắn cũng đã xông vào trong s â n cốc chỉ có giản lưu cùng khuê sơn hai cái không nhúc đích lưu ở bên ngoài thung lũng k h ổ n g phương phảng phất phát hiện vòng vây một chút c á hở thẳng t ắ p hướng hộ tri đội ngũ này phương hướng phong、đi. chỉ vì chi đội ngũ này bên trong yêu thú số lượng muốn thiếu một cái đột phá khả năng tính tương đối mà nói hơi lớn hơn một chút k h ổ n g phương cùng tiểu hưu tốc độ cực nhanh dọc theo k h ắ c một đầu núi động nhanh trong hướng trong sơn cốc phóng đi khắc hai chi tại cái khác núi động bên trong yêu thú đội ngũ lúc này trong lòng không ngừng m a n g rắn biển yêu thú không có việc gì làm nhiều như vậy núi động làm cái gì cái này không ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn sao phá vỡ vách núi truy nhưng không có độn tốc độ nhanh so ở trong nước phi hành liền trên lệnh càng xa vậy mà hướng chúng ta bên này thật sự là nhân loại ngu xuẩn đi theo tại hậu thổ sau lưng một con yêu thú cười lạnh một tiếng loại thời điểm này những ự c lực yếu thú ổ t khác i ê ê n sông l cảm thấy có lý đều lập tức đi theo ngược lại khi khẩn g phương cùng tiểu ưu xông ra núi động đi tới trong sân cốc liếc nhìn hình thể to lớn giữa loại yếu thú khẩn g phương cả người cũng không khỏi xứng sở Để chương ổ n g h kinh hãi phải không dùa loại sáu trăm h khổng lồ nhắc、so、ú cái n lồ hai mươi hai trần võ đại đế toa kỵ k h ổ n g phương trong miệng đột nhiên xuất hiện hai chữ để hậu thổ sửng sốt một cái mà lúc này k h ổ n g phương lại rất nhanh lấy lại tinh thần một con trong truyền thuyết huyền vũ xuất hiện ở trước mắt khổng phương trong lòng cũng chỉ là có chút giật mình cũng không có có mơ tưởng thế giới này yêu thú t r ù n g loại nhiều lắm liền là nhân loại cũng không đều là giải một cái dạng có lẽ trước mắt đây chính là một con lớn lên giống huyền vũ yêu thú cùng hắn trong trí nhớ cái t r ù n g loại kia truyền thuyết sinh vật khẳng định không có cái gì liên quan bởi vậy lấy lại tinh thần khổng phương lập tức khởi động bố trí ba ngày khổng lồ trật pháp nguyên bản cái gì cũng không có sơ cốc từng cái phương hướng đột nhân dân lên từng đạo con mang ngay sau đó những ánh sáng này lấy nhanh đáng sợ độ nhanh trong nối liền cùng một chỗ cả tòa sơn cốc thời gian nháy mắt không đến liền bị toàn bộ khi lục linh trận hình thành trong sơn g ố c lập tức trở nên sương mù mờ mịt trước người mấy trượng ngoài có cái gì chính là minh thần cảnh yêu thú cũng không nhìn thấy lục linh trận bên trong hình thành sương mù hết sức đặc thù minh thần cảnh yêu thú thần hồn chi lực tại cái này bên trong đều không dùng được mỗi hướng phía trước kéo dài một trượng đều dị thường phí sức thần hồn chi lực tại những sương mù này bên trong phúc tán so tại trong đại địa phúc tán còn phải gian nan rất nhiều lần minh thần cảnh yêu thú thần hồn chi lực nguyên bản có thể bao t r ù m lên trăm dặm khu vực nhưng tại lục linh trận bên trong vậy mà co lại nhỏ đến đáng thương m ư ờ trượng cũng liền so con mắt có thể thấy do khoảng cách hơi lớn một điểm điểm này khoảng cách đối minh thần cảnh tu sĩ đến nói còn thiếu rất nhiều a khả năng liền đối thủ thân ả n h đều không có hiện liền đã bị đối thủ cho công kích hậu thổ những này đã sớm tại trận pháp phạm vi bên trong yêu thú cùng những cái kia mới vừa tiến vào trận pháp phạm vi bao phủ liền gặp được loại này đột ngột biến hóa yêu thú cũng không khỏi kinh ngạc đến v ớ y người vừa rồi bọn hắn đều cẩn thận kiểm tra qua chỗ này sơn cốc mười điểm bình thường cũng không có cái gì dị thường a làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế trận pháp cường đại thị lực cùng thần hồn chi lực cự giảm yếu rất nhiều để lũ yêu thú một trận kinh hãi ở loại địa phương này cùng hai tên cùng cảnh giới tu sĩ đối chiến vậy đơn giản là muốn c h ế ta lập tức rời đi trận pháp tại cái này bên trong chúng ta bị hạn chế quá lớn mà đối tay lại không có cái gì hạn chế ngược lại rất có thể sẽ đạt được trận pháp thăng phúc một đạo hơi có vẻ gian tế thanh âm lập tức là lớn chính là dán b i ể n yêu thú tại lục linh trận bên trong t h â n hồn chi lực chỉ có thể phúc tán mười t r ư ợ n g khoảng cách chuyên âm cũng chỉ có thể đối bên người yêu thú làm khoảng cách qua mười t r ư ợ n g yêu thú cũng đừng nghĩ nghe tới chuyên âm giờ k h ắ c này dán b i ể n yêu thú đối giản lưu hận đều nhanh cuồng đáng chết giản lưu hắn cũng dám hại chúng ta dán biện yêu thú trong mắt tản ra tia sáng lạnh lẽo k h í tức trên thân ba động cũng hết sức lợi hại vẫn luôn là hắn nhìn chằm chằm bên này nhưng bây giờ lại xuất hiện diện tích c h e p h ụ tích như thế lớn còn có thể hạn chế thị lực cùng thần hồn chi lực trận pháp loại này cảm giác trận pháp há lại dễ dàng như vậy bố trí nhưng hắn không nói gì c h ắ c không được hắn không muốn tham dự vào còn kiếm cớ để khuê sơn cũng không đếm xỉa đến đáng chết đây hết thể đều là bọn hắn hợp mưu dán biển yêu thú nhanh hướng một cái phương hướng bay đi cái này bên trong là nơi ở của hắn cho dù cái gì đều không nhìn thấy hắn cũng có thể chuẩn sắc tìm tới rời đi sơn cốc phương hướng những y ê u thú khác lúc này bao nhiêu cũng đều đoán được một ít chuyện mà nghe tới rắn biển yêu thú lời nói về sau bọn hắn cũng lập tức hướng trước đó nhớ ký lộ tuyến nhanh bay đi nghĩ muốn mau rời khỏi s â n g ố c tám tiểu thuyết tại trong trận pháp đối thủ hoàn toàn có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung bọn hắn chỉ có bị động bị đánh phần lúc đầu bị khổng phương trong miệng toát ra hai chữ chấn động đến có chút mộng hậu thổ nhìn thấy trước mắt biến hóa lập tức bị đánh thức khi hiện sau lưng mấy con yêu thú nghe rắn biển yêu thố mắt long lời nói về sau từng cái lập tức liền muốn vãng lai、like、lúc phi đi hậu thổ vội vàng ngăn cản mọi người không muốn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền để chúng ta rời đi nghe hậu thổ lời nói hai con yêu thú do dự một chút sau đó lưu lại mà đổi thành bên ngoài ba con yêu thú nhìn nhau trong đó một con mở miệng mau nói nói hậu thổ tiên sinh tại trận pháp này phạm vi bao phủ bên trong chúng ta chỉ có thực lực cường đại nhưng nếu như đánh không đến đối thủ kêu hoàn toàn không có tác dụng gì cho nên chúng ta đều muốn thử xem mặc kệ kết quả như thế nào hậu thổ chuyển động to lớn đầu nhìn b a con yêu thú một chút không có lại thuyết phục trận liền đem đầu lại chuyển trở về nhìn về phía khẩm phương trước đó đứng thẳng vị trí bởi vì sương mù bao phủ hậu thổ hiện tại cũng không nhìn thấy khẩn phương tiêu ba con không có nghe khuyên yêu thú lập tức bay vào mênh mông trong x ư ơ n g trắng thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa hậu thổ tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm như thế nào lưu lại hai con yêu thú cũng bay đến hậu thổ phía bên phải có hậu thổ thân thể to lớn cản trở bọn hắn chỉ cần phòng ngự trước sau cùng phía bên phải của bọn họ yêu thú đồng dạng đều không quá am hiểu trận pháp đột nhiên lâm vào loại này xem xét liền không đơn giản trận pháp lưu lại cái này hai con yêu thú trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh hậu thổ quét mắt chung quanh sương ngủ trắng xóa hắn hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào cùng, Cuối cùng. hậu thổ chỉ về một chữ đây là muốn lấy bất biến ứng và biến lưu lại hai con yêu thú trong lòng đồng thời t r ầ m xuống ngay cả hậu thổ cũng không có cách nào chỉ có thể dùng đần biện pháp các loại cái này để trong lòng bọn họ càng bất an ẩn ẩn có chút hối hận không cùng theo mặt khác ba con yêu thú rời đi rời đi nói không chừng còn có một tia hy vọng trốn ra khỏi sơ cốc lại không tốt cũng so tại cái này bên trong làm cùng m ạ n h a ngoài sơ cốc nhìn thấy trong sơn cốc đột nhiên bị từng tầng từng tầng trận pháp bao phủ g i à n lưu cùng khuê sơn tâm cũng lập tức nhắc lên trận pháp có thể ngăn trở hay không những cái kia yêu thú liền nhìn tiếp nhìn xuống một đoạn khác từng từng đồng hồ về sau trong trận pháp còn không thấy có yêu thú ra giản lưu cùng khuê sơn nhìn nhau đồng thời thở dài một hơi không nghĩ tới bọn hắn thật làm được không biết đây là trận pháp gì vậy mà như thế cường đại giản lưu một trận sợ hai thán phục một bên hình thể khổng lồ khuê sơn không khỏi gật đầu nhìn về phía trận pháp ánh mắt cũng đẩy là trần kinh r ắ n biển yêu thú mắt long cùng những yêu thú khác đều tại trong trận pháp xung loạn bọn hắn đều án chiếu lấy trong trí nhớ lộ tuyến đ a n g bay nhưng bọn hắn làm thế nào cũng ra không được trận pháp phạm vi bao phủ cảm giác tựa như là một mực tại trong trận pháp vòng quanh theo thời gian trôi qua từng con yêu thú trong lòng đều trở nên bất an chớ nhìn bọn họ là số lượng nhiều m ộ t phương hẳn là chiếm cứ lấy ưu thế nhưng bây giờ bị tòa trận pháp này vây khốn ưu thế của bọn hắn đã rất không rõ ràng bởi vì tại không ngừng tìm kiếm đường ra quá trình bên trong bọn hắn trong bất chi bất giác đã tất cả đều phân t h n ra a hôn đản bọn hắn ở ta nơi này bên trong một con minh thần cảnh yêu thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh chấn trời cao những yêu thú khác trong lòng đồng thời giật mình ngay sau đó không khỏi lại hỉ k h ổ n g vương cùng tiểu ưu một mực không xuất hiện bọn hắn liền đối thủ thân ảnh cũng không tìm tới không biết sau đó phải đối mặt tình huống như thế nào không biết để trong lòng bọn họ không chắc lúc này mới càng ngày càng bất an hiện tại k h ổ n g vương cùng tiểu ưu đột nhiên xuất hiện những n à y yêu thú từng cái lập tức chạy tới thanh â m truyền đến vị trí vì chính là vây giết k h ổ n vương cùng tiểu u chỉ cần khẩn vương cùng tiểu u chết rồi không có điều khiển trận pháp người bọn hắn muốn phá vỡ trận pháp liền sẽ dễ dàng rất nhiều sơn cốc đ a y cốc hậu thổ bên người kia hai con yêu thú cũng nghe đến thanh âm hai con yêu thú lúc đầu cũng nghĩ đuổi đi qua hỗ trợ nhưng hiện hậu thổ động đều không hề động một chút hai con yêu thú trong lòng mặc dù có chút sốt ruột lại tạm thời ngăn chặn không nói người ở đâu rất nhanh liền có yêu thú lần nữa kêu to hỏi thăm về tới tòa sơn cốc này mặc dù rất lớn nhưng lấy những n à y yêu thú minh thần cảnh tu vi muốn hoành xuyên qua cũng không được bao lâu thời gian nhưng bay một hồi thật lâu bọn hắn lại còn không có tìm được con kia bị công kích yêu thú có chút yêu thú lập tức mở miệng hỏi thăm mà có chút yêu thú thì lập tức n ừ n g lại bọ thời gian dài như vậy quá khứ bọn hắn không tìm được con kia bị công kích yêu thú cũng liền thôi nhưng bọn hắn vậy mà cũng không có gặp được những yêu thú khác bọn hắn số lượng thế nhưng là qua bốn mươi dù là chỉ có thể nhìn rõ mấy t r chỗ xa cũng không nên một đồng bạn đều không có gặp được cái này vừa hiện để một chút yêu thú kinh hãi ngay cả ngừng ngay tại chỗ a đột nhiên một tiếng tiếng đeo thảm kinh khủng âm thanh lần nữa t r u y ề n đến chính là trước hết nhất bị công kích con yêu thú kia đột nhiên tiếng đeo thảm thiết im bặt mà dừng lập tức liền không còn có thanh em ra chết rồi mỗi một con yêu thú đều đoán được đáp án ta tại cái này bên trong phu cận người có thể hướng ta cái này bên trong dựa vào không thể cho đối phương đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội một con yêu thú đột nhiên tử vong rắn biển yêu thú bị kinh sợ đến c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng cái này độ cũng quá nhanh lúc này mới nhiều dài một chút thời gian vậy mà liền có một con yêu thú bị giết ta tại cái này bên trong cách ta gần nhanh đến ta bên này đến chúng ta liên thủ ngăn địch lập tức lại có yêu thú hô to lên thông minh yêu thú không chỉ rắn biển yêu thú một cái những yêu thú khác cũng không ngu ngốc lúc này ai có thể thống lĩnh càng nhiều yêu thú ai liền càng an toàn cũng mặc kệ rắn biển yêu thú bọn hắn làm sao giống chính là không có yêu thú có thể đến tới bọn hắn trước mặt nhất thời lục linh trận bên trong khắp nơi đều là yêu thú lo lắng hồ to âm thanh đi theo tại hậu thổ bên người kia hai con yêu thú lòng còn sợ hãi nhìn nhau trong lòng đột nhiên đều có chút may mắn may mắn bọn hắn trước đó không có đi theo kia ba con yêu thú rời đi nếu không bây giờ gấp liền nên là bọn hắn đi theo thực lực cường đại nhất hậu thổ bên người hay là an toàn không ít hai con yêu thú trong lòng coi như nhẹ nhõm nhưng hậu thổ lại không có chút nào nhẹ nhõm hắm nhữ mày nhìn về phía trước sương mù mặc dù lúc này lần nữa có yêu thú bị công kích nhưng hậu thổ lại có loại cảm gi hậu thổ cảm ứng không sai phía trước trong x ư ơ n g mù đích sắp đứng một người chỉ là người này không phải khổng phương thổ hành phân thân mà là có được thủy hành thiên phú bản tôn những x ư ơ n g mù này có thể ngăn cản hậu thổ tầm mắt của bọn hắn cùng thần hồn chi lực có thể đối khổng phương đến nói lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng khổng phương lúc này liền tại quan sát hậu thổ bởi vì hậu thổ cho khổng phương cảm giác nguy hiểm nhất địa phương khác trong trận pháp mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một con yêu thú bị công kích mà qua không được bao lâu bị công kích yêu thú liền sẽ an tính lại ai cũng không biết đã sinh cái gì nhưng trong lòng đều có dự cảm không tốt bị công kích yêu thú rất có thể chết rồi nhưng g cái yêu t ú t r lời n càng g lo ắ kế tiếp liền đánh nát không ít y ê u thú may mắn kia hai cái dị loại căn bản không có ý định bỏ qua bọn hắn mọi người công kích mặt đất nếu là trận pháp khẳng định liền sẽ có trận nhãn chỉ cần phá mất trận nhãn chúng ta liền có thể chạy đi rắn biển yêu thú thanh â m lần nữa vang vọng sơ g ố c vừa giết một con yêu thú tiểu ưu chính tại hấp thụ lực lượng mà k h ổ n g p h ư ơ n g bảo vệ ở một bên nghe tới rắn biển yêu thú lời nói k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hạ quan g kế tiếp chính là hắn cái này rắn biển yêu thú luôn luôn nghĩ kế k h ổ n g p h ư ơ n g đã sớm không nghĩ lưu hắn chỉ là những yêu thú k h á c vận khí không tốt luôn luôn đụng vào k h ổ n g p h ư ơ n g trong ngực k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này mới không có thời gian đối với g i a o rắn biển yêu thú con rồi không đầu lũ yêu thú nghe tới rắn biển yêu thú lời nói trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng vừa rồi liên tiếp có yêu thú chết đi đem bọ l i đại điệu rất cổ quái bọn hắn hiện tại ngay cả ở phía trên chừa chút vết tích đều làm không được chớ nói chi là phá hư trận nhãn chạy thoát có chút có được thổ hành thiên phú yêu thú muốn thổ độn đặc mệnh nhưng đại điệu tựa như đột nhiên trở nên lạ lẫm bọn hắn lại nhiên vô pháp thổ độn lục linh trận là một loại uy lực rất cường đại đạo pháp sao lại lưu lại rõ ràng như vậy khuyết điểm k h ổ n g phương cùng tiểu ưu liên thủ chém giết yêu thú độ rất nhanh bình thường cũng chính là vài phút nhưng tiểu ưu hấp thụ lực lượng thời gian ngược lại dài cùng hấp thu xong yêu thú lực lượng tiểu ưu trong hai mắt quang mang lấp lóe toàn thân cao thấp pháp lực cũng đang không ngừng b a động một lần hấp thu quá nhiều tiểu ưu cũng vô pháp đem tất cả lực lượng đều lập tức luyện hóa hấp thu hết không khỏi lãng phí một chút bất quá bây giờ có thể hấp thu lực lượng yêu thú có k h í cũng không quan tâm điểm này lãng phí khẩn phương điều khiển trận pháp đối với trận pháp bên trong mỗi một con yêu thú vị trí đều rất rõ ràng. k h ổ n g phương lúc này mang theo tiểu ưu đi giết rắn biển yêu thú sơn cốc đáy cốc hậu thổ quan sát không có kết quả đột nhiên chủ động mở miệng các hạ nhưng biết địa cầu hậu thổ hỏi g i một câu ra một bên khác đang cùng tiểu ưu công kích rắn biển yêu thú k h ổ n g phương độ cũng không khỏi c h ầ m một kia mà đứng tại hậu thổ phía trước trong x ư ơ n g mù thủy hành bản tôn trong lòng càng là kinh hãi lập tức lại đại hỷ bất quá k h ổ n g phương bản tôn không có hiện thân bản tôn là trọng yếu nhất chính là phân thân chết bản tôn cũng không thể chết khẩn phương sao lại hiện thân để bản tôn lâm vào trong nguy hiểm ngươi làm sao lại biết địa cầu khẩn chế lấy kích động trong lòng hỏi đây là k h ổ n g phương lần thứ nhất từ trong miệng người khác nghe tới địa cầu cái này tên quen thuộc chẳng lẽ đối phương cũng tới từ địa cầu sao k ì a quen thuộc bộ dáng cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc rất có thể a đông nhiên k h ổ n g phương trong lòng trở nên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên sợ đối phương chỉ là tin đồn một chút tin tức để hắn cao hứng hụt một trận thấy k h ổ n g phương cự tuyệt mà là hỏi thăm hậu thổ trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động các hạ có biết hay không chân võ đại đế ngươi thật là chín ngày đã ma tổ sư toạc kỵ thần thú huyền vũ khẩn phương cùng huyền vũ ở giữa sương mù cũng không khỏi một trận kịch liệt ba đậu chương sáu trăm hai mươi ba muốn đi theo hậ hô hô sơn cốc đáy cốc đột nhiên nổi lên một trận c u â n phong trong trận pháp những x ư ơ n g mù này chính là minh thần cảnh yêu thú cũng chỉ có thể ép ra một chút xíu khoảng cách nhưng tại cái này cố cùng phong gợi lên l ê n dưới đáy cốc bên trong k h ổ n g phương bản tôn cùng hậu thổ ở giữa x ư ơ n g mù toàn bộ bị thổi tới địa phương khác xem xét sách vê đút vê đút vê đút một căn s ù k h ổ n g phương cùng hậu thổ ở giữa x ư ơ n g mù biến mất hai bên thân ảnh đều hiện lộ ra nhìn thấy người mặc ú áo bảo màu xanh lam k h ổ n g phương bản tôn hậu thổ không khỏi giật mình trong mắt lóe lên một tiếng h ĩ hoặc hậu thổ bọn hắn trước đó dùng thần hồn chi lực điều tra thời điểm Đồng t hiện ờ khổng sương mù toàn bộ biến mất k h ổ n g phương bản tôn thân ảnh cũng hiện lộ ra đi theo tại hậu thổ bên người kia hai con yêu thú lập tức trở nên có chút ngao ngoe muôn động hiện tại trước mặt bọn hắn chỉ có một người loại tu sĩ cái kia thực vật sinh mệnh không tại rất có thể ngay tại đối phó những yêu thú khác ba người bọn hắn liên thủ chém giết trước mắt cái này nhân loại khả năng còn là rất lớn chỉ cần trước mắt cái này nhân loại tu sĩ chết rồi lại phá trước mắt tòa này cường đại có chút kinh khủng chất pháp liền sẽ dễ dàng rất nhiều cảm nhận được bên người hai con yêu thú trên thân một tia ba động hậu thổ ánh mắt đột nhiên một h à n không có dấu hiệu nào hậu thổ đột nhiên q u a n người hai con tráng kiện móng đuốt một chút liền đem hai con yêu thú đánh bay ra ngoài đảo mắt hai con yêu thú liền bay ngược tiến vào c u ộ n cuộn trong sương mù biến mất không còn t â m tích k h ổ n g phương chỉ là nhìn thoáng qua kia hai con bị đánh bay yêu thú liền không còn quan tâm hôm nay khẩm phương nhưng là muốn đem nơi này tất cả yêu thú đều lấy ra cho tiểu hữu khi lương thực không có ý định b mà trước mắt loại này ngoài ý muốn là khổng phương ngay từ đầu không nghĩ tới bất quá coi như trước mắt cái này huyền vũ thật là chân võ đại đế toa kỵ khổng phương cũng chỉ sẽ bỏ qua hắn một cái sẽ không bỏ qua những yêu thú khác cho nên vừa mới bị hậu thổ đánh bay kia hai con yêu thú có phải là đối khổng phương động sát â m khổng phương đều sẽ không bỏ qua bọn hắn sân cốc đáy cốc bên trong chỉ còn lại có khổng phương cùng hậu thổ hai cái ta là chân võ đại đế cũng chính là như lời ngươi nói chín ngày đã ma tổ sư toa kỵ hậu thổ không biết đạo hữu xưng hô như thế nào hậu thổ ánh mắt sáng rực nhìn xem k h ổ n g p h ư ơ n g tại gần như vô biên chư thần thế giới gặp được một vị đến từ địa cầu đồng hương hết sức thân thiết nếu như không phải dưới loại tình huống này vậy thì càng tốt ta gọi k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g đáp cùng hậu thổ ý nguyên duy trì không khoảng cách ngắn mặc dù hậu thổ cùng k h ổ n g p h ư ơ n g đồng d ạ n g đều đến từ địa cầu nhưng hai người bọn họ căn bản không có một chút gia o tình k h ổ n g p h ư ơ n g không thể không phòng l i ê n là bạn tốt cũng có xuất hiện phản bội sư phó thương dạ chính là chứng cứ rõ ràng húng chi hai người bọn họ lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt nhất đọc sách một cạn xu hậu thổ phẩm hạnh thế nào khẩn vương không có chút nào rõ ràng. dù sao khổng phương trước kia nghe được chỉ có truyền thuyết mà truyền thuyết cùng tình huống thực tế khó tránh khỏi sẽ có một ít xuất nhập không đạo hữu không biết ngươi là năm nào phi thăng nhưng gặp qua ta địa cầu một mạch những người khác tại u tuyền hà bên trong n g ẹ n rất nhiều năm hậu thổ lúc này rốt cục có cơ hội cũng mặc kệ khổng phương đối với hắn phòng bị vội vàng hỏi thăm khổng phương biểu lộ có chút sinh một chút biến hóa trong lòng có chút giật mình tại chân võ đại đế thời đại kia vậy mà liền đã có địa cầu cái tên này nhìn như vậy đến phương tây kia cái gì thuyết tiến hóa quả lại chính là tại đánh giám nhân loại không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến hóa ra nếu không đã nhiều năm như vậy vì cái gì không có cái k trước... hậu ô thụ đột nhiên chừng lớn hai mắt thân hình của hắn phi thường lớn hai mắt tự nhiên cũng không nhỏ lúc này lần nữa chừng lớn một chút khổng phương chỉ cảm thấy trước mắt hắn xuất hiện hai cái hồ nước nhỏ không đạo hữu i chúng ta đồng xuất địa cầu một mạch tại cái này chư thần thế giới bên trong có thể gặp được thế nhưng là thiên đại duyên phân ngươi sao có thể lừa gạt ta đây hậu thổ trong lòng hơi có chút không nhanh ta không có lừa ngươi k h ổ n g vương khép l ờ i khổ một tiếng ta đích xác là mười mấy năm trước đi tới chư thần thế giới nhưng không phải như lời ngươi nói phi thăng ta nên tính là k h ổ n g vương có chút không biết nên làm sao cho hậu thổ giải thích hắn đi tới chư thần thế giới kỳ dị phương thức ta là linh hồn đi tới thế giới này sau đó dung nhập ta hiện tại cỗ thân thể này bên trong từ khi đó tính lên hiện tại cũng liền đi qua không đến mười bảy cái năm tháng kia cỗ thân thể này ban đầu tu vi là hậu thổ hỏi phạm nhân một cái khẩn vương giang tay ra hậu thổ kinh ngạc nhìn khẩn vương hắn đã không biết nên nói cái gì khổng phương ở trên đây không có l ử a gạt hắn tất yếu thật là có người có thể tạ i ngắn ngủi hơn mười năm thời gian bên trong liền từ một phạm nhân bình thường tu luyện tới minh thần cảnh sao sau đó hậu thổ hướng khổng phương tìm hiểu trên địa cầu tình huống khi biết địa cầu đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi sớm đã không phải hắn quen thuộc cái kia địa cầu hậu thổ không khỏi thở dài một tiếng trong lòng có chút thất vọng hắn đi tới chư thần thế giới thời gian thực tế quá xa xưa hai người cách không khoảng cách ngắn cứ như vậy trò chuyện mà xa xa trong sương ngủ thỉnh thoảng truyền đến một chút yêu thú phẫn nộ gào thét cùng tiếng kêu thang thiết mỗi lần thanh â m xuất hiện thời gian không dài liền lại đột nhiên biến mất lại cũng sẽ không xuất hiện đúng hậu thổ đạo hữu ngươi nếu là chân võ đại đế toa kỵ làm sao lại một mình đợi tại cái này u t u y ể n hà bên trong mà không phải đi theo tại chân võ đại đế bên người đâu k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc hỏi muốn nhìn sách một sách cản s ù hậu thổ cười khổ nói ta cũng muốn một mực đi theo tại đại đế bên người nhưng ta tư chất có hạn đại đế phi thăng thời điểm thực lực của ta còn kém rất nhiều đại đế không biết sau khi phi thăng sẽ tới cái kia bên trong có hay không nguy hiểm liền để ta trên địa cầu an tâm tu luyện cùng mấy ngàn năm sau ta phi thăng tới cái này chư thần thế giới mới tuyệt vọng hiện cái này bên trong lớn hồ tưởng tượng của ta muốn tại cái này chư thần thế giới tìm tới một người gần như là chuyện không thể nào hậu thổ thở dài một tiếng đắng chắt lắc đầu ta lúc đầu nơi phi thăng rời cái này u tuyền hà không phải qua xa ta lúc đầu nghĩ bốn phía sông sáo một chút lại không nghĩ rằng cái này chư thần thế giới so ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn kém chút chết tại tu sĩ khác trong tay cuối cùng trốn vào cái này u tuyền hà bên trong liền an tâm tại cái này bên trong một mực tu luyện biết hôm nay lúc trước vừa phi thăng hậu thổ chỉ là hóa linh cảnh mặc dù hóa linh cảnh đã không yếu miễn cưỡng xem như một cái tiểu cường người nhưng tu sĩ gặp được loại cảnh giới này y ê u thú hay là một con lạc đàn y ê u thú hoàn toàn không có đạo lý bỏ qua nếu như là một con minh thần cảnh y ê u thú k i a lại bốn phía sông sáo liền muốn an toàn rất nhiều thông thần cảnh cường giả tùy tiện không sẽ ra tay đối phó một con minh thần cảnh y ê u thú mà hóa linh cảnh tu sĩ không có tư cách đối phó về phần minh thần cảnh tu sĩ bình thường cũng sẽ không ra tay đặt tới minh thần cảnh về sau nếu như thực lực sai biệt không phải quá lớn là rất khó giết chết một phương khác còn nữa một con minh thần cảnh yêu thú như l i ề u mạng nhưng không thể coi thường đường thịt dê không ă n được phản gây một thân tao bởi vậy minh thần cảnh yêu thú bốn phía sông sáo bình thường mà nói đều tương đối an toàn chỉ là hậu thổ tại ưu tuyển hà bên trong đợi phải thời gian quá dài đấu trí đều tiêu mà không sai bịt lắm mà chư thần thế giới lại quá lớn hậu thổ cũng không biết nên từ cái kia bên trong tìm lên thế là vẫn đợi tại ưu tuyển hà bên trong không có đi tìm chân võ đại đế cùng cái khác địa cầu một m ạ c h phi thăng giả cái kia không đạo hữu có thể hay không hậu thổ có chút do dự ấp á ấp ú n g không phức hỏi người muốn nói cái gì hay là nói thẳng đi thông qua vừa rồi tương hỗ hiểu rõ khẩn h ư ơ n g đối hậu thổ phòng bị tâm yếu bất không ít có thể hay không bỏ qua những cái k i a y ê u thú hậu thổ cùng những cái k i a y ê u thú mặc dù không có bao lớn giao tình nhưng cái này mấy chục nghìn bên trong khu vực dù sao vẫn luôn thống trị dưới tay bọn họ lẫn nhau nhiều ít vẫn là nhận biết nếu như có thể hậu thổ hy vọng có thể giúp những cái k i a y ê u thú cầu một cầu tình khẩn h ư ơ n g trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nhìn xem hậu thổ nếu như không được vậy coi như ta cùng bọn hắn cũng không có giao tình gì thấy khẩn vương biểu lộ không thích hợp hậu thổ vội vàng giải thích nói so sánh với những cái kia không có giao tình yêu thú hậu thổ tự nhiên càng muốn đứng tại đồng x u ấ t địa cầu một mạch khẩn phương không phải ta không nhận ý mà là những cái kia yêu thú phải chết ta hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực chính là vì bày ra hôm nay ván những cái kia yêu thú phải t r ă n g chết mất đối ta mà nói rất trọng yếu chắc hẳn trước ngươi cũng hiện bên cạnh ta thiếu niên kia hôm nay cùng n à y chính là vì hắn ta muốn dùng những cái kia yêu thú giúp hắn tăng cao tu vi ngay vậy hậu thổ trong lòng giật mình hắn đã đoán được khẩn phương muốn làm gì ta minh mạch hậu thổ sau đó gật gật đầu có cần hay không ta hỗ trợ không cần người an tâm chờ đợi liền tốt cùng giải quyết bọn hắn chúng ta liền sẽ rời đi ưu tuyền hà chạy tới gió lan đại lục đến lúc đó cái này bên trong chính là của ngươi địa bàn nói xong lời cuối cùng k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi khẽ n ở nụ cười còn tiện thể lấy mở cái tiểu cho đùa nghe tôi k h ổ n g p h ư ơ n g muốn đi gió lan đại lục hậu thổ trong mắt quang mang lóe lên một cái lập tức trầm m ặ t lại k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không nói thêm gì nữa chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên tại cái phương hướng này nơi xa thủ hành phân thân cùng tiểu u ngay tại liên thủ vây công một con yêu thú hơn nửa ngày về sau ngay tại trừ hậu thổ bên ngoài tất cả yêu thú cơ hồ đều đã tử quang thời điểm s ơ n cốc đáy cốc bên trong vẫn luôn đang trầm tư hậu thổ đột nhiên có phản ứng ở giữa hậu thổ kia thân thể khổng lồ vậy mà tại nhanh co lại nhỏ ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở nguyên bản chiếm cứ mảng lớn diện tích hậu thổ vậy mà trở nên chỉ có ba bốn trợ lớn mặc dù ba bốn trợ y nguyên không nhỏ nhưng so với lúc trước hắn hình thể cái này cũng chỉ có thể dùng tiểu xảo để hình dung không đạo hữu ta muốn cùng tùy ngươi cùng một chỗ sông sáo tìm kiếm địa cầu một mạch những người khác không biết có thể hay không biến tiểu sau hậu thổ hơi có chút thấp p h ỏ n nhìn xem không p ư ơ n g hai người bọn họ lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt lẫn nhau cũng chưa quen thuộc hậu thổ đi theo k h ổ n g p h ư ơ n g cố nhiên phải mạo hiểm nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g đem hắn giữ ở bên người làm sao không cần nhận gánh phong hiểm bởi vậy hậu thổ trong lòng có chút lo lắng k h ổ n g p h ư ơ n g sẽ cự tuyệt hắn ngay vậy k h ổ n g p h ư ơ n g s ữ n g sở không có lập tức nói chuyện cái này khiến hậu thổ tâm thẳng chìm xuống dưới ánh mắt cũng không khỏi mở đi tại u tuyền hà bên trong đợi phải thời gian quá dài hậu thổ đều nhanh quên năm đó mang theo đại lượng thần thú chém giết tứ phương hào hùng cùng kích tỉnh phi thường hoan nghênh khẩn nợ nụ cười mà nói thực lực ngươi so với ta mạnh hơn có ngươi gia nhập chúng ta bốn phía sông sáo liền có năm chắc hơn vừa mới còn có chút thất vọng đem đầu t h ấ p xuống hậu thổ nghe vậy đột nhiên đem đầu dơ lên một mặt ngạc nhiên nhìn xem khổng phương ngươi thật đồng ý ta gia nhập đương nhiên ta cầu còn không được khổng phương cười nói ha ha ha hậu thổ lập tức cao hứng phá lên cười giờ khác này mõ của hắn phảng p h ấ t bị nhen lửa đồng dạng lần nữa có năm đó cùng một đám thần thú đồ yêu diệt ma kích động ngoài sơ cốc giàn lưu cùng khuê sơn nguyên vốn có chút trầm t ĩ n h lại tâm theo thời gian trôi qua ngược lại không cách nào bình tĩnh quá an tĩnh an tĩnh đều có chút quỷ dị bọn hắn đến tột cùng có hay không giao thủ làm sao lại an tĩnh như vậy Khuê đứng tại n g họng ngoài sơn cốc giản lưu cùng khuê sơn chỉ có thể nhìn thấy trận pháp bao phủ cả toàn sơ cốc về phần giao chiến thanh âm bọn hắn liền nghe không được lục linh trận hoàn toàn ngăn cách trong trận pháp bên ngoài đông nhiên bị sương mù bao phủ trong sơ n cốc sương mù vậy mà tại nhanh tiêu tán nhìn chằm chằm vào bên kia khuê sơn n ộ i vàng hét lớn giản lưu mau nhìn sơn cốc bên kia kia bên trong xuất hiện biến hóa g i ả n lưu cũng liền bận bịu nhìn lại liền hiện trong sơn cốc xương ngủ tại nhanh biến mất dần dần lộ ra khỏi sơn cốc bên trong tình huống lại nhưng đã kết thúc xem ra là trận pháp ngăn cách thanh âm g i ả n lưu thầm nghĩ trong lòng chỉ mong không phải nhân loại kia tu sĩ t h u a nếu không ta cùng khuê sơn hạ t r ẳ n g tuyệt đối chẳng tốt đ ẹ p gì trận pháp biến mất có thể là k h ổ n g phương chủ động trở nên cũng có thể là đám yêu thú phá vỡ trận pháp khuê sơn chuẩn bị sẵn sàng một khi là hậu thủ bọn hắn phá vỡ trận pháp chúng ta liền lập tức đảm mạnh bọn hắn từng đại chiến một trận lại vừa mới phá mất trận pháp tiêu hao khẳng định không nhỏ mà hai chúng ta lại ở vào trạng th sương mù khí tiêu tán trận pháp hoàn toàn biến mất xuất hiện trước tại giản lưu cùng khuê sơn trong mắt bọn họ chính là thân thể biến tiểu hậu thổ không tốt là hậu thổ bọn hắn phá vỡ trận pháp g i ả n lưu sắc mặt đại biến khuê sơn trong lòng cũng không khỏi kinh hãi đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tràn diện m a u trốn g i ả n lưu cùng khuê sơn nhanh quay người liền muốn lập tức bỏ chạy lúc này một đạo thần hồn chi lực nhanh phúc t à n tới đồng thời hai người trong đầu vang lên k h ổ n g phương thanh âm là chúng ta các ngươi trốn cái gì g i ả n lưu cùng khuê sơn s ữ n g sở ngừng lại quay người lần nữa nhìn lại quả nhiên là k h ổ n g phương bọn hắn chỉ là những yêu thú khác đều chết rồi vì cái gì hậu thổ lại không sự tình còn cùng nhân loại kia tu sĩ đi cùng một chỗ giàn lưu cùng k h ê sơn có chúc hậu hoàn toàn xem không hiểu t r ư năm g vượt u ộ t khối đại lục sáu i cấp truyền t n giây về sau minh thần cảnh yêu thú một bộ nghiêm túc hồi tưởng dáng vẻ khổng phương nhìn xem hắn kiên nhẫn trở lấy năm sáu giây về sau minh thần cảnh yêu thú bất đắc dĩ lắc đầu năm cực phân hóa kính ta trước kia mặc dù nghe nói qua nhưng cũng không biết nơi nào có năm cực phân hóa kính tin tức thật có lỗi k h ổ n g phương trong lòng có chút tiếc u ố i nhưng loại kết quả này hắn cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị n a m cực phân hóa kính há lại dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới không biết n a m cực phân hóa kính tin tức k i a ngươi cũng đã biết chúng ta như thế nào mới có thể nhấc nhanh đến đạt gió lan đại lục một bên khác cú tuyển chi sâm hậu thổ lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi minh thần cảnh yêu thú s ứ n g sở các ngươi muốn đi gió lan đại lục một bên khác k h ổ n g phương cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua hậu thổ vượt ngang một khối khổng lồ đại lục chính là minh thần cảnh tu sĩ cũng muốn hơn mười năm thời gian hơn nữa còn muốn không ngủ không nghị phi hành mới được nếu như nửa đường có chuyện gì trí ho đúng n g ư ơ i có biết hay không có biện pháp nào có thể làm được hậu thổ gật đầu lập lại lần nữa một lần vấn đề minh thần cảnh yêu thú lập tức n ở nụ cười cười khổng phương cùng hậu thổ một trận không h i ể u đấu việc này hai vị đạo h ư u nếu như hỏi người khác thật đúng là không cách nào đạt được tin tức hữu dụng đừng nhìn ta canh giữ ở cái này ưu tuyền r hạ bên liên giới cách đại lục nội bộ thế lực khắp nơi khoảng cách rất xa có thể từ ta cái này bên trong trải qua yêu thú nhiều lắm bởi vậy ta cũng nghe nói không ít tin tức có một tin tức ta nghĩ đối hai vị hẳn là sẽ có trợ giút minh thần cảnh yêu thú cười ha hà nói khẩn g phương cùng hậu thổ tinh thần lập tức chấn động đều nhìn minh thần cảnh y ê u thú chờ hắn nói tiếp nhưng ai biết minh thần cảnh y ê u thú chỉ là cười nhưng không có lại nói đi xuống ý tứ t r u n g quanh một chút trở nên mười điểm yên tĩnh khẩn g phương cùng hậu thổ ánh mắt dần dần biến trước mắt cái này minh thần cảnh y ê u thú cái này là chuẩn bị tác muốn chỗ ta ố t khoan hay nói loại tình huống này dù là biết rõ minh thần cảnh y ê u thú dự định tác muốn chỗ t ố t bình thường minh thần cảnh tu sĩ cũng không thể tránh được hoặc là không nghe n ó n g tin tức trực tiếp rời đi hoặc là sẽ đưa lên bảo vật làm nghe n ó n g tin tức thủ lao động thủ cưỡng ép hỏi đối phương cũng không có khả năng t u thủ chịu chói khẳng định sẽ chạy trốn đương nhiên khi nghe ngóng tin tức một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm tình huống kia liền khác biệt đối với loại này muốn ngay tại chỗ lên giá y ê u thú k h ổ n g phương nhưng không có h ả o cảm gì đừng nói bọn hắn bên này chiếm c ư lấy ưu thế tuyệt đối chính là chiếm ưu thế không lớn k h ổ n g phương cũng sẽ không bị đối phương nắm mùi dẫn đi chỉ thấy k h ổ n g phương cùng hậu thổ trên thân chậm rãi toát ra sát khí lạnh như băng nguyên vốn là có chút an tĩnh đũ tuyến c h i s â m lần này trở nên càng thêm yên tĩnh chúng chim tất cả đều im lặng nếu như không có có thể bắt được khẩn phương bọn hắn đồ vật minh thần cảnh yêu thú tự nhiên không dám làm như、thế. nhưng cảm thấy được khổng phương cùng hậu thổ biến hóa trên người minh thần cảnh yêu thú sắc mặt y nguyên biến hai vị chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ minh thần cảnh yêu thú cấp tốc lui lại mấy trượng hai tay cản trước người một mặt cảnh giác nhìn xem khổng phương cùng hậu thổ minh thần cảnh yêu thú cũng không nghĩ tới đối diện cái này một người một yêu thậm chí ngay cả nói cơ hội cũng không cho hắn trực tiếp liền muốn động thủ nếu như tin tức của ngươi có thể để cho ta hài lòng ta có thể trả giá một chút bảo vật nhưng nếu như tin tức của ngươi không thể làm ta hài lòng khổng phương liếc qua minh thần cảnh yêu thú hậu quả kia sẽ không là ngươi muốn nhìn đến Tại u tuyền hà bên trong k h ổ n g phương cùng tiểu u giết đến minh thần cảnh yêu thú đ ề u vượt qua năm mươi số lượng há lại sẽ đem trước mắt cái này minh thần cảnh yêu thú để ở trong mắt c h ọ c g i ậ n k h ổ n g phương không ngại bắt lấy hắn sau đó bách hắn nói ra tin tức mà nghiệm chứng tin tức thật giả phương pháp cũng rất đơn giản chỉ cần làm cho đối phương lập xuống đại đạo lời thề là được cảm nhận được k h ổ n g phương cùng hậu thổ trên thân kia nặng nề như núi khí thế minh thần cảnh yêu thú rất muốn quất chính mình một bàn tay biết do trước mắt hai vị này không dễ trêu chọc hắn lại còn nghĩ từ hai vị này trên thân dọa giấm một chút chỗ tốt có thể để hắn cứ như vậy đem tin tức cống hiến ra tới minh thần cảnh yêu thú trong lòng lại có chút không c a m lòng nếu như đối phương cuối cùng đổi ý hoặc nói thẳng không hài lòng hắn tin tức vậy hắn nhưng chính là lấy giỏ trúc mà m ú c nước công giá tràng không biết các ngươi có thể xuất r a bảo vật gì ta không tham lam nhưng dù sao cũng phải xứng đáng ta tình báo không phải minh thần cảnh yêu thú bệnh cũ lại phạm minh biết không thể tùy tiện chiêu chọc trước mắt hai vị này nhưng nói tới bảo vật lúc liền lại nhịn không được ha ha k h ổ n g p h ư ơ n g mặt không biểu tình hậu thổ vẫn không khỏi nợ nụ cười mà lúc này minh thần cảnh yêu thú sắc mặt đột nhiên đại biến chỉ thấy nguyên bản hình thể không lớn hậu thổ đột nhiên nhanh chóng bành t r ư ớ n g b i ế n lớn hậu thổ thân thể phủ ở giữa không t r u n g cái này khiến lũ tuyển chi xâm bên trong tựa như hạ xuống một ngọn núi từng mảng lớn tráng kiện cây cối bị nháy mắt bẻ gãy hậu thổ đột nhiên khôi phục hình thể cái này khiến sắc mặt đại biến minh thần cảnh yêu thú vội vàng hướng phía sau tránh đi còn không đợi hắn bay ra ngoài bao xa một con to lớn móng v ố t liền cấp tốc từ trên trời giàn g xuống cự trào c h e cản nửa phiến tiên không minh thần cảnh yêu thú tốc độ rất nhanh nhưng cự trào tốc độ rơi xuống càng nhanh ưu tuyển chi s â m bên trong rất nhiều đại thụ bị trực tiếp đập thành nát kết thúc một cái hố to nháy mắt liền xuất hiện tại ưu tuyển chi s â m bên trong hậu thổ cự trào liền đặt ở hố to bên trong bốn phía bụi bằng ngập trời mà lên hóa thành cây nấm hình dạng những cái kia đã sớm cách xa xa hóa linh cảnh yêu thú cùng yếu hơn đám yêu thú cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt từng cái dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn chúng trước đó dám n g ă n cản k h ổ n g phương cùng hậu thổ đó là bởi vì bọn chúng nhìn không ra khẩn phương cùng hậu thổ chân chính cảnh giới người không biết không sợ hậu thổ một con cự trào đem lớn cánh rừng vô nát ấy sau đó hậu thổ tựa như là một kiện t hậu thổ cự ũ n g trào đánh ra cái kia hố to bên trong một tiếng vang vọng có chút chật vật minh thần cảnh yêu thú từ hố to bên trong bay ra lập tức lơ lửng ở giữa không trung minh thần cảnh yêu thú nhìn về phía khổng phương cùng hậu thổ bên này ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng hồi hộp minh thần cảnh yêu thú xem ra đều không có có thủ thường nhưng trong lòng của hắn lại không có chút nào nhảy nhóm vừa rồi kia che khuất bầu trời cự trào t r ụ được đến không có một chỗ phương có thể t r á n h n ẽ một k h ắ c này minh thần cảnh yêu thú trong lòng đều có chút tuyệt vọng kia là bị hoàn toàn áp chế tuyệt vọng hiện tại có thể h à o h à o nói chuyện sao hậu thổ bình thản nói minh thần cảnh yêu thú trong lòng co q u ắ t một trận hắn còn lựa chọn được sao l i ê n đối phương vừa rồi biến thân tốc độ hắn liền chạy trốn đều làm không được liền sẽ bị ngăn trở đến lúc đó khổng phương cùng hậu thổ liên thủ minh thần cảnh yêu thú sẽ bị ăn đến x í c sao hậu thổ một lần xuất thủ liên triệt để chấn n h i ế t minh thần cảnh yêu thú minh thần cảnh yêu thú sắc mặt biến đổi một trận cuối cùng ngoan ngoan bay trở về rơi vào k h ổ n g phương cùng hậu thổ trước mặt mấy triệu bên ngoài ta có thể nói cho các người biết ta biết rõ hết thẻ tin tức nhưng các ngươi phải đáp ứng ta chờ ta đem biết đến tin tức đều nói cho các ngươi biết về sau các ngươi nhất định phải thả ta an toàn rời đi minh thần cảnh yêu thú bị hậu thổ vừa rồi kiên một trào kinh hài đến muốn có được một cái hộ thân phủ k h ổ n g phương không khỏi nhìn thoáng qua hậu thổ, hậu thổ hướng khẩn phương cười cười để khẩn phương tự mình làm quyết định ta trước đó lời nói hữu hiệu như cũ nhưng trước lúc này ngươi cần lập xuống đại đạo l ờ i thể như lời ngươi nói mỗi một câu đều phải là thật khổng phương nói minh thần cảnh yêu thú biến sắc lập tức cũng đưa ra yêu cầu k i ệ u các ngươi có phải hay không cũng muốn lập xuống đại đạo l ờ i thể cam đoan ta an toàn rời đi khổng phương cười cười lạnh nhạt nhìn xem minh thần cảnh yêu thú hỏi ngươi cảm thấy mình có cùng ta b à n điều kiện tư cách sao nếu như minh thần cảnh yêu thú ngay từ đầu cứ như vậy hợp tác khổng phương cũng sẽ không cầm lấy thực lực ép hắn nhưng hắn qua không hợp tác khổng phương há lại sẽ lại khách khí với hắn minh thần cảnh yêu thú sắc mặt một trận khó còi nhìn chằm chẳng khổng cùng hậu thổ nhìn hơn chục giây Cuối、cùng u ố i c m ớ i cắn răng trầm giọng nói tốt ta cái này liền lập xuống đại đạo lợi thế lập xuống đại đạo lợi thế về sau minh thần cảnh yêu thú lúc này mới tự nói trải qua nơi này một chút tu sĩ trước kia từng đề cập tới tại gió lan đại lục l ạ n h an phủ kim lan thành bên trong có một cái loại cực lớn truyền thống trận có thể đem người đưa đến đại lục một bên khác bất quá nghe nói muốn sử dụng tòa kia loại cực lớn truyền thống trận nhất định phải giao rất cao thù lao khẩm phương trong lòng một trận đại hỷ nếu như có thể sử dụng tòa kia truyền thống trận hắn liền có thể mất rất nhiều thời gian đạt tới minh thần cảnh về sau khẩm phương tuổi thọ đã rất dài có thể đối khẩm phương đến nói hắn hiện tại ý nguyên rất thiếu thời gian phi thường thiếu kia lệnh an phủ kim lan thành ở đâu k h ổ n g p h ư ơ n g liền hỏi minh thần cảnh yêu thú trong mắt lóe lên vẻ khác lạ lắp b ắ p nói chúng ta bây giờ đứng phiến đại địa này là thuộc về lệnh an phủ mà kim lan thành ngay tại chúng ta đông bắc phương hướng lấy thực lực của các ngươi không ngừng phi hành đại khái mười ngày liền có thể đến không nghĩ tới gần như vậy này cũng là một chuyện tốt hậu thổ cũng không khỏi nợ nụ cười ngươi nhưng có tấc vương đồ k h ổ n vương nhìn xem minh thần cảnh yêu thú mở miệng hỏi minh thần cảnh yêu thú n ơ ngác nhìn khẩn phương hắn bình thường dựa vào ăn cướp nếu như đối phương quá mạnh hắn liền bu mà bây giờ hắn không chỉ có đem tình báo đưa ra ngoài xem ra còn khó trốn bị đánh cướp vận mệnh hỏi ngươi đâu có hay không tất đ ư n g đồ hậu thổ khe nhớ mày có ta có minh thần cảnh yêu thú một mặt không bỏ nhưng vẫn là từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một kiện hình tròn bảo vật chính là tất đ ư n g đồ tiếp nhận tất đ ư n g đồ k h ổ n g p h ư ơ n g ngay cả cha nhìn lại minh thần cảnh yêu thú không có nói sai k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn lúc này đứng thẳng địa phương xác thực ngay tại lệnh an phủ cảnh nội rất nhanh khẩn vương liền tìm được minh thần cảnh yêu thú nói tới kim lan thành kiệu kim lan thành cách chúng ta thực sự không xa khẩn vương nói có chút cao hứng đến kim lan thành không tốn bao nhiêu thời gian về sau chỉ muốn đánh đổi một số thứ sử dụng kim lan thành bên trong cỡ lớn truyền tống trận hắn cùng hậu thổ liền có thể cấp tốc chạy tới gió lan đại lục một bên khác có thể hay không giao nổi minh thần cảnh yêu thú nói tới đại giới k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không lo lắng cùng khi đó k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn liền có thể đi gió lan đại lục bên k i a ưu tuyển c h i xâm tìm hiểu tình huống nói không chừng liền có thể đạt được một chút cùng nhân hoàng phục h i có liên quan tin tức như là vận khí tốt nói không chừng còn có thể biết được cái khác đến từ địa cầu tiền bối tin tức đem t ấ t vương đồ thu lại trong lòng rất hài lòng k h ổ n g phương sau đó liền từ giới trong lòng lấy ra một kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc vũ khí k h ổ n g phương có thể đem ra được bảo vật bên trong hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc vũ khí là kém nhất minh thần cảnh yêu thú mặc dù không hợp tác thế nào nhưng trung quy giúp đại ân k h ổ n g phương đáp ứng tiện hắn bảo vật tự nhiên là sẽ không nuốt lời nhìn thấy k h ổ n g phương bảo vật trong tay minh thần cảnh yêu thú hai mắt không khỏi ra bên ngoài đột, đột trong lòng một trận giật mình minh thần cảnh yêu thú còn tưởng rằng khẩn trước đó nói lời cũng không tính số dù sao khẩn phương một phương chiếm cứ lấy ưu thế coi như nói chuyện không tính toán min nhìn thấy k h ổ n g phương vũ khí trong tay hậu thổ cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem k h ổ n g phương k h ổ n g phương chỉ là nghe ngóng cái tin tức người cái này thù lao cũng quá cao đi hậu thổ đều có chút đau lòng cùng k h ổ n g phương càng ngày càng quen thuộc hậu thổ liền chuyển biến đối k h ổ n g phương xưng hô không còn lấy đạo hữu tương xứng như thế thái sinh phân nghe tới hậu thổ lời nói minh thần cảnh yêu thú trong lòng giật mình hận không thể lập tức đem k h ổ n g phương vũ khí trong tay b à o tới hắn mặc dù đạt tới minh thần cảnh nhưng cũng không có hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc vũ khí loại này cấp bậc vũ khí cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được không có việc gì khổng phương cười lắc đầu đã ta đã làm ra hứa hẹn liền không thể n u ố t lời mặt khác chúng ta còn cầm tấc vương đồ cái này vũ khí coi như là bên có tấc đồ thù lao đi nói khổng phương đem vũ khí trong tay ném về minh thần cảnh yêu thú minh thần cảnh yêu thú trong lòng một trận kinh hỉ liên thân tay đem vũ khí n ắ m trong tay lập tức yêu thích không vung tay nhìn lại dễ ở tốt chúng ta cũng đi thôi khổng phương đối hậu thổ vừa cười vừa nói hai người đằng không mà lên liền hướng đông bắc phương hướng bay đi cái phương hướng này cùng khổng phương muốn chước tiến vào phương hướng mặc dù có một chút điểm sai lầm nhưng tổng thể đến nói hay là tiệ đường hai vị đạo hữu xin dừng bước từ trong vui mừng lấy lại tinh thần minh thần cảnh yêu thú đột nhiên lên tiếng ngăn cản đã bay ra ngoài mấy trục trượng khổng phương cùng hậu thổ khổng phương cùng hậu thổ không khỏi ngừng ở giữa không t r u n g quay người nhìn về phía minh thần cảnh yêu thú bên này minh thần cảnh yêu thú biểu lộ có chút do dự lại có chút xấu hổ cùng thấp t h ỏ g hai vị đ ạ c hữu nếu như đến kia kim lan thành tuyệt đối không được t r e o chọc họ kim tu sĩ cùng yêu thú khổng phương cùng hậu thổ nao nao vừa rồi minh thần cảnh yêu thú cũng không có nói điểm này h i ệ n nhiên là g i p tâm hạ người nếu không phải khổng phương đưa ra một kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo minh thần cảnh yêu thú chắc chắn Cùng Khổng Phương bọn hắn đến Kim lập a n Thành, nếu như chọc tới họ Kim Nhân cùng tới Thú chọc họ Yêu Kim v y liền thật h i n p tức khẩn i m t h phương thứ nhất thể chính là Kim, vậy cùng hậu thổ cấp tốc phá không mà đi đảo mắt liền đã đến tại chỗ rất xa rất nhanh liền biến thành hai cái chấm đen nhỏ còn thật là hào phóng chỉ là nghe ngóng một tin tức vậy mà liền đưa ra như thế bảo vật chân quý nếu như loại chuyện tốt này có thể nhiều gặp mấy lần trước liền tốt nhìn lấy vũ khí trong tay minh thần cảnh yêu thú một mặt hưng phấn bất quá con yêu thú kia thực lực thật đúng là rất khủng bố một chảo kém chút đem thân thể của ta đập sụp đổ mà hắn xem ra lại mười điểm nghe nhân loại kia tu sĩ lời nói nhân loại kia tu sĩ khẳng định càng kinh khủng còn tốt trước đó không có cùng bọn hắn đọc thủ minh thần cảnh tu sĩ trong lòng lại một trận tim đập nhanh biết kim lan thành bên trong có loại cực lớn chuyển tống trận k h ổ n g p h ư ơ n g cùng hậu thổ liền không có quá gấp lấy đi đường hai người đi đường nửa đường cũng nghỉ ngơi mấy lần hơn mười ngày sau mới tiếp cận kim lan thành nhanh chóng ở trên bầu trời phi hành k h ổ n g p h ư ơ n g cùng hậu thổ nhìn thấy xa xôi trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành lớn hùng vĩ kia thật là một cái cự thành kim lan thành chiếm diện tích đủ có mấy ngàn bên trong lấy k h ổ n g p h ư ơ n g cùng hậu thổ cường hãn thị lực cũng vô pháp đem kim lan thành xem hết cả chỉ có thể nhìn rõ ràng rất nhỏ một bộ phân cái này kim lan thành không đơn giản a hậu thổ một mặt sợ hai thán phục có thể kiến tạo một cái chiếm diện tích mấy ngàn bên trong khổng lồ cự thành. còn có khổng một phương k h nói g nếu đối không đ phải như thế cự thành cũng không có khả năng kiến tạo ra một cái loại cực lớn truyền thống trận có thể đem tu sĩ trực tiếp truyền thống đến gió lan đại lục một bên khác cũng không biết truyền thống trận bên tia vị trí cùng chúng ta muốn đi ưu tuyển chi sâm có xa hay không còn có một chút muốn sử dụng tòa kia loại cực lớn truyền thống trận không biết cần muốn trả cái giá lớn đến đâu không thấy được kim lan thành trước đó k h ổ n g phương trong lòng còn phi thường tự tin cho là hắn hoàn toàn có thể giao nổi truyền thống đại giới có thể nhìn thấy cực lớn đến một chút nhìn không thấy bờ kim lan thành k h ổ n g phương trong lòng cũng có chút không chắc đương nhiên nếu như k h ổ n g phương nguyện ý xuất ra tiên tiên bảo vật vậy khẳng định đầy đủ thanh toán thù lao nhưng loại sự t ì n h này k h ổ n g phương sẽ không làm tiên tiên bảo vật dù chỉ là hạ phẩm tiên tiên bảo vật cũng phi thường dễ dàng gây nên vô số tu sĩ ngấp nghẽ không có, có đủ thực lực tùy tiện xuất r a tiên thiên bảo vật đó chính là tiểu nhi dẫn theo túi tiền qua phố xá sâm ớt mười phần nguy hiểm chúng ta trước hạ xuống mặt đất lên đi khẩn phương nói một tiếng sau đó liền từ không trung nhanh c h ó n g hướng trên mặt đất hạ xuống đi hậu thổ kỳ quái nhìn thoáng qua khẩn phương đều đã rất tiếp cận kim lan thành khẩn phương làm sao đột nhiên không tiến tiến vào rồi trong lòng n g h i hoặc hậu thổ hay là đi theo tại khẩn phương sau lưng hàng rơi đến trên mặt đất hô một trận gió thổi qua đem trên mặt đất cỏ xanh thổi nắm trên đất ngay sau đó trên mặt đất liền nhiều hai người khẩn phương vung tay lên v ạ yêu túi lập tức bay đến giữa không trung miệng túi mở ra một người từ vạn yêu trong túi nhanh chóng bay ra cái này ra người tới không là người khác chính là bị k h ổ n g phương tại ưu tuyền hà bên trong thu đi vào phong tiên h sinh phong tiên h sinh vừa hạ xuống địa liền kinh ngạc nhìn về phía chung quanh phong tiên h sinh vốn cho rằng k h ổ n g phương vừa rời đi ưu tuyền hà đến ưu tuyền chi xâm liền sẽ đem hắn phong x u ấ t nhưng bây giờ chung quanh trừ một mảnh không tính tươi tốt bãi cỏ bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì cây cối phong tiên h sinh quan sát chung quanh tình huống thời điểm khẩm phương thần hồn chi lực thăm dò vào vạn yêu trong túi quan sát một chút tiểu ư trạng thái tại ưu tuyền hà bên trong một lần ăn quá nhiều tiểu ưu theo mỗi một lần hô hấp tiểu ưu khí tức trên thân cũng đi theo một mạnh một yếu không ngừng cải biến so với ưu t u y ể n hà bên trong bây giờ tiểu ưu khí tức trên thân mạnh lên quá nhiều k h ổ n g p h ư ơ n g hài lòng gật đầu trên mặt lộ ra ý cười tại ưu t u y ể n hà bên trong hoa thời gian dài như vậy bố trí hay là rất đáng được nếu không tiểu ưu cũng không có khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy trưởng thành chiếu cái này s u thế phát triển tiếp cùng tiểu ưu tỉnh lại hắn khẳng định đã đạt tới minh thần cảnh bình cảnh chỉ cần có thể đột phá tiểu u từ đây liền trở thành một vị cường giả chân chính coi như không có thể đột phá tiểu u thực lực cũng sẽ phi thường cường đại khổng phương bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười đến lúc đó tiểu u so ta cái này lao đại đều mạnh hơn rất nhiều thật đến loại kia thời điểm khổng phương cũng chỉ sẽ thay tiểu u cao hứng đem thần hồn chi lực từ vạn yêu trong túi thu hồi vạn yêu túi rơi vào khổng phương trong tay lập tức bị khổng phương thuận tay tắt h ở bên hông vạn yêu túi không giống nhẫn chữ vật là không cách nào thu nhập giới trong lòng khổng phương đây là cái kia bên trong khó nói chúng ta lại trở lại huyền thổ đại lục đem bốn phía quét mấy lần phong tiên h sinh thực tế nhìn không ra đây là cái kia bên trong không khỏi mở miệng hỏi thăm khổng phương tuy nói u tuyển hà hai bên có u tuyển tri sâm nhưng không phải ưu tuyển hà bên trên mỗi một chỗ đều có rừng r ầ m bao trùm tiến bảo quang huy thành trước đó phong thiên sinh liền không nhìn thấy ưu tuyển chi sầm lúc này mới sẽ hoài nghi khổng phương lại dẫn hắn trở lại h u y ề n thổ đại lục cái này bên trong không phải h u y ề n thổ đại lục mà là gió lan đại lục nhìn thấy bên kia tòa kia cự thành sao khổng phương đưa tay chỉ chỗ xa xa tòa kia cự thành phong thiên sinh theo khổng phương ngón tay phương hướng nhìn lại lấy thị lực của hắn mơ mơ hồ, hồ nhìn thấy một chút xíu hình dáng rất không chân thiết thành trì phong thiên sinh kinh ngạc đúng tòa kia cự thành gọi kim lan thành không biết nghe nói qua chưa khổng phương hỏi phong tiên h sinh đến từ lôi trạch đại lục thế lực cường đại kiến thức muốn viễn siêu phổ thông tu sĩ k h ổ n phương nhìn có thể hay không từ phong tiên h sinh cái này bên trong hiểu rõ hơn một chút cùng kim lan thành có liên quan tin tức phong tiên h sinh một mặt mê mang lắc đầu ta đối gió lan đại lục tình huống cũng không thế nào rõ ràng nếu như là gió lan đại lục trung tâm một chút thành trì ta còn có thể biết một chút địa phương khác thành trì ta liền không thế nào hiểu rõ k h ổ n phương khẽ gật đầu bây giờ chúng ta đã tới gió lan đại lục không biết ngươi có tính toán gì là cùng chúng ta cùng đi kim lan thành hay là ngươi có ý định khác phong tiên h sinh nhìn một chút khổng phương cùng hậu thổ mặc dù không biết hậu thổ nhưng phong tiên h sinh trên mặt cũng không có cái gì dị sắc cũng không có hỏi thăm hậu thổ thân phận phong tiên h sinh nói ta gần nhất tu luyện có thu hoạch không nhỏ ta định tìm cái nơi thích hợp bế quan nếu như có thể đột phá đến minh thần cảnh vậy ta sẽ tại đột phá sau trực tiếp về lôi trạch đại lục nghe tới lôi trạch đại lục hậu thổ không khỏi kinh dị nhìn về phía phong tiên h sinh lôi trạch đại lục bên trên cường giả cùng thế lực cường đại không chỉ có so đại lục khác càng nhiều mà lại muốn tới lôi trạch đại lục cũng cũng không dễ dàng cái khác tám khối trong đại lục ở giữa chỉ là cách một đầu đũ tuyền hà cứ như vậy rất nhiều tu sĩ đều không thể an toàn vượt qua ưu t u y ể n hà mà cái khác tám khối đại lục cùng lôi c h ạ c h đại lục ở giữa cách cũng không phải cái gì ưu t u y ể n hà mà là ưu t u y ể n hà đầu mườn cựu ưu biển cựu ưu biển so ưu t u y ể n hà cần phải nguy hiểm rất nhiều lần đương nhiên cũng có an toàn thông qua phương pháp đó chính là đi truyền thống trận muốn sử dụng một cái có thể vượt ngang ưu t u y ể n hà truyền thống trận cần muốn trả ra đại giới tuyệt đối sẽ không so k h n g phương bọn hắn vượt ngang gió lan đại lục thấp rất có thể còn cao hơn nữa ngươi dự định tại bên ngoài thành trì đột phá khẩm vương kinh ngạc hỏi cái này bên ngoài nhưng không thế nào an toàn đột phá lúc pháp lực ba động nếu như quá lớn. Rất dễ dàng dẫn tới một chút cường đại tu sĩ cùng yêu thú. dễ dàng dẫn cường cùng đại yêu sĩ phong tiên h sinh tự tin hướng ờ i cười, i cười, có ta một k n phá động, đột ba khẩn g gì. có việc chú ngươi an Khổng toàn. phương nhẹ gật đầu sau đó lại liếp mắt nhìn hậu thổ liền nhanh chóng đằng không mà lên hướng một phương hướng khác bay đi nhìn xem phong tiên sinh nhanh chóng đi xa bóng lưng hậu thổ kinh dị nói hắn vậy mà đến từ lôi c h ạ c h đại lục có thể lấy hóa linh cảnh thân phận rời đi lôi c h ạ c h đại lục đến huyền thổ đại lục sông sáo xem ra sau lưng của hắn thực lực rất mạnh a có lẽ vậy khổng phương cũng nhìn xem phong tiên sinh đã đi xa bóng lưng nói hắn trước kia từng nói với ta hắn đến từ lôi c h ạ c h đại lục cựu châu vực ngươi nghe qua nơi này sao không có hậu thổ lắc đầu nói lôi c h ạ c h đại lục so đại lục khác còn muốn bảng lớn hơn nhiều nơi đó thế lực phân bố cũng càng thêm phức tạp trừ những cái kia cường giả chân chính có thể đi bất kỳ địa phương nào xông xáo ta nghĩ không có nhiều tu sĩ có thể biết lôi trạch đại lục bên trên đều có những địa phương nào được rồi trước mặt kệ lôi trạch đại lục sự tỉnh chúng ta bây giờ mục tiêu là đổi tới gió lan đại lục một bên khác nhìn có thể hay không tìm tới có quan hệ phục hy một chút tin tức coi như khổng phương cùng hậu t h ổ dự định tiến về tòa kia cự thành kim lan thành thời điểm trong lòng hai người đột nhiên đồng thời run sợ một hồi hai người vừa mới đằng không thân thể lại cấp tốc rơi trên mặt đất đồng thời ngẩm đầu hướng bầu trời trông được đi chỉ thấy hai đạo lưu quang lấy nhanh đáng sợ tốc độ từ phi thường cao trên bầu trời bay thẳng mà xuống kia hai đạo lưu quang một đạo phía trước một đạo ở phía sau kia hai nói lưu tốc độ ánh sáng quá nhanh ngoại vi quang mang lại quá mức trứng mắt lấy khổng phương cùng hậu thổ thị lực cũng cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy sáng tỏ trướng mắt hai đoàn quang mang còn như lôi đ ỉ n h nháy mắt vạch phá bầu trời rơi về phía đại địa không tốt chúng ta lui lại hậu thổ vội vàng kéo một phát khổng phương hướng phía sau nhanh chóng bay ngược đồng thời hậu thổ ngăn tại khổng p ư ơ n g phía trước huyền vũ cương đại nhất cũng không phải là công kích mà là phòng ngự hậu thổ trên lưng kia tràn ngập cổ phát khí tức giáp sát chỉ là nhìn xem liền biết phòng ngự phi thường kinh người vê anh vê anh hai tiếng nổ mạnh liên tiếp từ đằng xa truyền tới ngay sau đó chính là mãnh liệt c u ố n phong nguyên bản bình tĩnh trên đồng cỏ nổi lên mấy chục cấp siêu cấp gió lốc mặt đất bị trực tiếp vén lên thật dày một tầng trên mặt đất thực vật bùn đất cắt đá tất cả đều bay lên hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi nhất thời bầu trời đều tối xuống chỉ có c u ố n phong gào thét cùng cắt bay đá chạy ma sắt va chạm kịch liệt tiếng vang thanh em khác tựa như biến mất cái gì đều nghe không được cương già đậu quả thực khiến trời biến sắc ít nhất cũng là thông thần cảnh cường giả loại kia cấp độ cường giả làm sao lại đột nhiên sinh l i ề u chết hơn nữa còn là tại kim lan thành phụ cận hậu thổ giáp sắc bên trên lốp b ố t thanh âm liên tiếp không dứt đánh hậu thổ thân thể cũng không khỏi có chút lay động đ ậ p nện tại hậu thổ trên lưng chỉ là phổ thông cắt đá nhưng khi những vật này có được đáng sợ tốc độ về sau uy lực y nguyên không thể khinh thường lại thêm lúc này phô thiên cái địa tất cả đều là loại vật này số lượng quá to lớn chính là hậu thổ cũng không thể rất tốt khống chế thân thể khẩu phương bị hậu thổ bảo hộ lấy không có, có nhận đến một chút ảnh hưởng k h ổ n g phương phòng ngự cũng không so hậu thổ yếu nhưng đây không phải xính cường thời điểm bởi vậy k h ổ n g phương không có đem mình bại lộ tại phô thiên cái điệp mà đến siêu cấp gió lốc cùng trong c á t đá nếu như hậu thổ không kiên trì nổi k h ổ n g phương liền sẽ đem hậu thổ thu nhập vạn yêu trong túi sau đó chính hắn n lạnh kháng hai vị cường giả chiến đấu dư ba cũng may hai vị kia cường giả chém giết địa phương cách k h ổ n g phương bọn hắn xa xôi hai người chỉ là nhận một chút tác động đến ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn nếu như k h ổ n g phương cùng hậu thổ tiếp xúc chính là hai vị kia cường giả pháp lực dư ba vậy coi như nguy hiểm theo đợt thứ nhất siêu cấp gió lốc cùng vô số cắt đá quần quần c n tới thiên địa phản phất đột nhiên vì đó yên tĩnh cắt đá đụng vào nhau kịch liệt thanh âm y nguyên tồn tại nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g cùng hậu thổ lại phản phất nghe không được thanh âm khác hai người trong thai trở nên mười điểm yên tĩnh an t ĩ n h vì dị siêu cấp gió lốc y nguyên thổi trên người bọn hắn cắt đá cũng y nguyên va chạm trên người bọn hắn mặc dù không có ngay từ đầu cường đại như vậy nhưng u y lực y nguyên không yếu thanh âm cũng không có giảm yếu bao nhiêu nhưng khẩn vương cùng hậu thổ chính là cái gì đều nghe không được chuyện gì xảy ra hậu thổ kinh hại truyền âm khẩn sắc cũng cực kỳ ngưng trọng đúng lúc này nơi xa lần nữa truyền đến một tiếng bạo tạc khủng bố tiếng vang cái này một tiếng vang thật lớn tựa như đem không gian đều đánh vỡ đồng dạng truyền đến khổng phương cùng hậu thổ trong tay h để màng nhị của bọn hắn đều một trận xé rất đau không được khổng phương sắc mặt lập tức đại biến hậu thổ nguyên bản bảo hộ lấy khổng phương lúc này khổng phương lại đột nhiên một phát bắt được hậu thổ thủ hành pháp lực cấp tốc đem hậu thổ cùng khổng phương mình bao trùm ngay sau đó khổng phương liền lấy tốc độ cực nhanh thi triển đội n g thuật mang theo hậu thổ hướng sâu trong lòng đất nhanh chóng đ ộ đi khổng、phương、bọn hắn vừa trốn vào trong đại địa từng đạo hữu những này từ pháp lực hình thành mũi tên cường đại khủng bố đại đ ị a tại những pháp lực này mũi tên d ư ớ i bị nhẹ nhõm xuyên thủng đồng thời những này mũi tên tại trong đại địa có thể nhẹ nhõm trước tiến vào mấy chục g i ằ m mới có thể tiêu tán k h ổ n g phương mang theo hậu thổ tại trong đại địa nhanh chóng ghé qua từng đạo pháp lực mũi tên từ chung quanh bọn họ nhanh chóng bay bắn xuyên qua tại chung quanh bọn họ lưu lại từng đạo kinh khủng vết rách k h ổ n g phương cả kinh trên c h á n đều toát ra mồ hôi đây cũng không phải là trước đó cái chủng loại kia dư ba mà là hai vị kia cường giả lực lượng dư ba a cái này nếu là đánh trên người bọn hắn không chết cũng phải trọng thương nhưng bây giờ chung kết quả kia đem chỉ có một cái tuyệt đối sẽ bị sau tiếp theo pháp lực mũi tên bắn thành c á i sản g đưa ta tiến vào vạn yêu trong túi hậu thổ cũng một mặt kinh hãi vội vàng cấp k h ổ n g phương truyền âm k h ổ n g phương mang theo hắn độ địa thuật tốc độ nhận ảnh hưởng rất lớn tiếp tục như thế hai người bọn họ đều sẽ rất nguy hiểm k h ổ n g phương không có một chút do dự tránh thoát mấy cái pháp lực mũi tên chật liền đem vạn yêu túi từ bên hông gỡ xuống cũng không kịp để vạn yêu túi đem hậu thổ h ú t đi vào khẩn phương trực tiếp dùng thổ hành pháp lực bọc lấy hậu thổ đem hắn nhét vào vạn yêu trong túi không có hậu thổ khẩn phương đ ộ địa tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều trung quanh u pháp lực màu xanh lam núi tên y nguyên không ít nhưng k h ổ n phương hay là miễn cưỡng có thể né tránh nếu như không phải hai vị kia cường giả chiến đấu dư ba quá mạnh k h ổ n phương thần hồn chi lực liền có thể bao trùm hơn một trăm bên trong kia trốn đi liền lại càng dễ đang lúc k h ổ n phương thở dài một hơi lúc đại điệu lại đột nhiên kịch liệt chấn động lên k h ổ n phương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cái này khiến k h ổ n phương sắc mặt đại biến độ điệu tốc độ lập tức càng nhanh đến tột cùng là cấp bậc gì cường giả đang chiến đấu làm sao dư ba đều có thể mạnh thành dạng này khẩn phương trong lòng cũng không khỏi một trận kinh hãi khẩn cách hai vị kia cường giả khoảng cách đủ xa. chương ũ n g c ỉ là một chút d Ba l i ư ờ i mặc hộ g sáu trăm hai mươi bảy hóa điệp cảnh cường giả k h ổ n g phương tại trong đại địa vội vội vàng vàng ghé qua nhanh hướng nơi xa tránh đi hai vị k i a cường giả chiến đấu dư ba thật đáng sợ k h ổ n g phương tự nhận hắn thực lực hôm nay cũng không yếu lại ngay cả hai vị k i a cường giả một điểm lực lượng dư ba cũng ngăn cản không được trong đại địa k h ổ n g phương trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng chung quanh từng đạo ưu pháp lực màu xanh la mũi tên bay vụt đại địa bị tùy tiện xuyên thủng k h ổ n g phương thần hồn chi lực không thể phúc tán đến chỗ xa hơn không phải liền sẽ bị hai vị tia cường giả lúc đang chém giết lực lượng cường đại ba động cho quay tán cái này khiến k h ổ n g phương có thể thăm dò khu vực m ộ ư ơ i điểm có hạn bởi vậy trốn tránh pháp lực mũi tên lúc k h ổ n g phương lộ ra cố hết sức so sánh với ưu pháp lực màu xanh lam mũi tên k h ổ n g phương càng lo lắng chính là một vị khắc cường giả ưu pháp lực màu xanh lam mũi tên bốn phía bay v ụ t mặc dù phi thường mạo hiểm nhưng k h ổ n không còn có thể miễn cưỡng né tránh nhưng một vị khắc cường giả vừa ra tay khẩn không có chỗ tránh n trốn ở trong đại địa đều bị chấn thương nếu như lợi trên mặt đất tình huống k k h ổ n g phương tại trong đại điệu mau t r ố n g đội một lát sau tránh thoát mấy trục đạo công kích k h ổ n g phương chung quanh l u ô pháp lực màu xanh làm m u i tên giảm ít đi rất nhiều đại điệu như c ũ tại chấn động nhưng cũng đã không thể lại chấn thương k h ổ n g phương cái này khiến k h ổ n g phương trong lòng rốt cục thở dài một hơi hắn cuối cùng chạy ra hai vị kia cường giả chém g i ế t tác động đến phạm vi bỏ chạy độ giảm bớt k h ổ n g phương từ giới trong lòng lấy ra một gốc chữa thương linh thảo từng ngụm c ắ n nát đem chọn gốc chữa thương linh thảo toàn bộ nuốt vào trong bụng khẩn nát đ m chặt thời gian chữa thương khi chữa thương linh thảo dược lực bắt đầu vung tác dụng lúc khẩn dùng thần hồ hiện đã không có loạn xạ ưu pháp lực màu xanh lam mũi tên k h ổ n g phương lúc này hướng mặt đất phương hướng nội đi vô thanh vô thức k h ổ n g phương tựa như một dòng nước từ trong biển rộng tách rời ra mặt đất không có bất kỳ biến hóa nào k h ổ n g phương thân ảnh thì đã xuất hiện trên mặt đất cái này mới từ trong đại điệu ra thấy do tình huống trước mắt k h ổ n g phương liền không khỏi n g t ngơ n trên mặt đất nguyên bản mọc ra một chút cỏ nhưng bây giờ đâu còn có thể nhìn thấy cỏ bóng dáng đừng nói cỏ ngay cả ban đầu mặt đất đều đã tìm không thấy mặt đất liền giống bị người phá đi thật dày một tầng mặt ngoài đồ vật đã toàn bộ biến mất lộ ra phía dưới ở mất bùn đất có nhiều chỗ còn có từng cái xem ra nhìn thấy mà giật mình phóng nhạn hướng phía trước nhìn lại phía trước trăm dặm đều là loại tình huống này cái này khiến k h ổ n g phương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cường giả chi chi ế n uy thế kinh thiên mấy trăm bên trong khu vực lại bị hủy hoàn toàn thay đổi lúc này bên ngoài mấy trăm dặm một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên phóng lên tận trời k h ổ n g phương hai mắt lập tức hít lại quan g man g quá mạnh chính là k h ổ n g phương cũng vô pháp mở to mắt ánh sáng chói mắt từ mặt đất dâng lên nhanh phóng tới cao xa h ư cung rất nhanh liền biến thành một cái kết nối thiên địa của sáng cái này lại thế nào rồi khẩm phương trong lòng giật mình k h ổ n phương là chưa thấy qua chính hắn dùng năm cực phân hóa kính chạm phân thân lúc c h ẳ n g cảnh nếu như gặp qua liền sẽ không quá giật mình bởi vì chính hắn chạm phân thân lúc cũng từng xuất hiện loại tình huống này theo c ổ sáng kia hình thành k h ổ n phương cảm giác thân thể đột nhiên t r ầ m xuống tựa như ép một ngọn núi ở trên người đồng dạng cái này khiến k h ổ n phương hai chân cũng không khỏi con keo chuyện gì xảy ra k h ổ n phương cắn răng nhìn xem bên kia trên thân áp lực thật lớn để k h ổ n phương sắc mặt cũng không khỏi đ ỏ lên đột nhiên cái tiêu đạo kết nối tiên địa c ầ sáng đột nhiên sụp đổ ra hóa thành lấm ta lầm tấm tiêu tán ở giữa không trung nhất thời trên bầu trời xuất hiện một đầu sáng long lánh màu trắng vầng sáng một đầu ở trên trời một đầu trên mặt đất lập loài sáng mà lúc này đ ặ t ở k h ổ n g phương trên thân đáng sợ áp lực cũng nháy mắt biến mất trên thân đột nhiên buông lỏng k h ổ n g phương thân thể lại không có thể lập tức thẳng lập n ề n ngược lại k h ổ n g phương dưới chân mặt đất nháy mắt lom luôn xuống dưới trên thân đột nhiên không còn để k h ổ n g phương không có khống chế tốt lực lượng phá hư dưới c h â n mặt đất trên mặt đất c h ư ớ c mắt xuất hiện hai cái hố sâu mà khẩn phương ngay sau đó cũng bị dùng quá độ lực lượng bắn ngược đến giữa không trung khẩn phương cũng mặc kệ chính mình lúc này có bao nhiêu chật hai mắt chừng lớn khẩn trương nhìn xem hóa thành vụ ánh sáng của sáng phần dưới cách quá xa k h ổ n g phương cảm giác không đến tình huống bên kia thần hồn chi lực cũng phúc tán không đến xa như vậy bất quá coi như thần hồn chi lực có thể phúc tán xa như vậy k h ổ n g phương lúc này cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế thực tế là quá nguy hiểm hai vị kia cường giả chép riết không biết kết quả sau cùng là cái gì k h ổ n g phương trong lòng suy đoán mấp mô đại địa khắp nơi có thể thấy được từng cái hố to những này hố to không giống như là từ bên ngoài bánh kích ra đảo hướng là trong đại địa có lực hấp dẫn cực lớn để mặt đất tự hành sụp đổ xuống từng cái hố to khổng phương giật mình hít mắt mắt thấy mấy ngoài trăm dặm nơi đó trên mặt đất có một cái lớn nhất hố chỉ là cái d a n h to kia liền có mấy chục bên trong quả thực tựa như là bị thiên thạch vũ trụ va chạm còn hướng giữa không trung dâng lên từng đợt khói đen chỉ thấy mấy ngoài trăm dặm cái d a n h to kia bên trong chậm rãi bay lên một người kia là một người mặc áo trắng người mấy trăm bên trong khoảng cách lấy khổng phương thị lực hoàn toàn có thể thấy rõ ràng nơi đó một ngọn cây cọn cỏ nhưng bạch t i nhân kia xuất hiện lúc khổng phương trừ có thể thấy do hắn mặc bên ngoài cái khác liền cái gì đều không nhìn thấy bạch t i nhân kia trên thân phảng phất bao phủ một tầng qua mang có thể ngăn cản khổ nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể để cho k h ổ n g phương thấy do hắn mặc mười điểm q u ý dị người áo trắng từ hố to bên trong bay lên lơ lửng tại cách đất mặt mấy c h ụ c trượng cao độ người áo trắng tay trái túi t h ấ p xuống mà tay phải của hắn hướng lên trên giống như nâng thứ gì k h ổ n g phương cố gắng c h ừ n g to mắt muốn nhìn đến người áo trắng trên tay phải nhờ chính là cái gì đúng lúc này mấy ngoài trăm dặm bạch thi nhân kia phản phất cảm ứng được cái gì đột nhiên xoay người lại mặt hướng k h ổ n g phương bên này k h ổ n thân thể tựa như đột nhiên bị giam cầm một chút trở nên mười điểm cứng đờ muốn làm cái động tác đều muốn so bình thường tốn nhiều rất nhiều khí lực Bạch thi nhân vừa chỉ nghĩ h n t tới đối phương rất có thể là một vị hóa điệp cảnh tồn tại k h ổ n g phương liền không khỏi nuốt một ngụm nước bọn tự mình đối mặt hóa điệp cảnh c ư ờ n giả g khẩn phương lúc này mới khắc sâu minh bạch hóa điệp cảnh cường giả đến tột cùng khủng bố đến mức nào chỉ là một ánh mắt đều có thể ảnh hưởng đến hắn để hắn lực lượng không cách nào toàn bộ vung ra tới nói đến người á o trắng kia là khổng phương tiếp xúc gần g ỗ i vị thứ nhất hóa điệp cảnh tồn tại mặc dù khổng phương sư phó thương giả cũng là một vị hóa điệp cảnh cường giả nhưng đó là chỉ thương giả không có trước khi chết bây giờ thương giả cũng chỉ có thể vung ra thông thần cảnh lực lượng đã ra rất nhiều năm cũng nên trở về áo trắng tu sĩ nhìn xem phương s a kim lan thành cửa nhạt một tiếng hiện mấy ngoài trăm dặm có một cái tiểu gia họa còn nhìn xem hắn bên này không có chút nào bởi vì hắn vừa rồi cái kia ánh mắt cảnh cáo mà tránh lẽ b áo trắng tu sĩ nụ cười trên mặt không khỏi lại nhiều mấy phân tiểu gia hỏa tại chúng ta đại chiến trong dư âm có thể giữ được tính mạng cũng coi như có chút thực lực bất quá chỉ là có chút lăng đầu thanh dĩ nhiên thẳng đến nhìn ta chằm chằm mà ta vừa rồi cảnh cáo hắn vậy mà cũng không để ý đến áo trắng tu sĩ cười nhẹ lắc đầu lập tức liếc qua hướng lên trên hơi nâng tay phải áo trắng tu sĩ trên tay phải từng đạo bạch sắc quang mang lưu chuyển hình thành một cái vi hình phong cấm trận pháp tại cái này vi hình phong cấm trong trận pháp lại có một người mặc cú áo bảo màu xanh làm tiểu nhân lúc này tia tiểu nhân chính một mặt tuyệt vọng nhìn xem người áo trắng ngươi không cần phải g Ta về sau về có nhiều thời gian cùng người h thời i ề u i a n cùng n g hào trắng lạnh nhạt nói ta vốn không muốn cùng ngươi giao thủ không nghĩ tới ngươi ngược lại không muốn bỏ qua một mực theo đuổi không bỏ bất quá cũng may mắn ngươi một mực theo đuổi không bỏ nếu không ta cũng sẽ không biết bí mật kia ngươi nguyện ý bảo thủ bí mật liền giữ bí mật đi ta có nhiều thời gian chậm rãi cậy mở miệng của ngươi người, người hào trắng bỗng nhiên cười cười lập tức một phất ống tay hào hướng xa xa kim lan thành bay đi thân hình lóe lên liền đã t ử khổng phương trong tầm mắt biến mất độ nhanh chóng cả kinh khổng phương một trận trận mắt hốc mồm đây chính là hóa đ i ệ cảnh cường giả độ sao k h ổ n g phương thấp giọng nói sư phó năm đó có phải là cũng nhanh như vậy đâu thằng đến người áo trắng biến mất buổi chiều k h ổ n g phương lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn một chút chung quanh k h ổ n g phương liền đem vạn yêu túi mở ra để hậu thổ từ bên trong ra mới từ vạn yêu trong túi ra hậu thổ cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trận mắt hốc mồm đại địa tựa như biến cái dạng đã nhìn không ra trước đó một tia dấu vết hai vị t i ê u cường g i ả chẳng lẽ là hóa điệp cảnh kinh khủng tồn tại sao hậu thổ lẩm bẩm nói cái này lực phá hoại cũng quá khủng bố khẩn xác chỉnh trọng nói ngươi nói đúng bọn họ đích sắc là hóa đ i ệ cảnh kinh khủng tồn、tại. nghĩ đến mới vừa rồi là hai vị hóa điệp cảnh kinh khủng tồn tại tại cái này bên trong chém giết hậu thổ biểu lộ cũng không khỏi một trận kịch liệt biến hóa hay thiệt thòi chúng ta ngay từ đầu ở cách xa về sau lại chạy nhanh nếu không liền muốn trở thành hai vị kia cường giả chém giết dư ba dưới vật hy sinh hậu thổ ánh mắt đột nhiên sáng lên liền hỏi kết quả cuối cùng thế nào rồi hẳn là trong đó một vị hóa điệp cảnh cường giả vẫn lạc bất quá ta cách q u á xa cũng không thể mười điểm xác định khẩu p ư ơ n g nhìn xem người h o trang biến mất phương hương nói vẫn l ạ một vị hậu thổ cả kinh không khỏi nuốt nước miếng một cái khẩu phương ngươi không nhìn lầm đi đây chính là hóa điệp cảnh kinh khủng tồn tại thực lực kinh thiên động địa há lại dễ dàng như vậy vẫn là k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi quay đầu nhìn về phía hậu thổ nếu để cho ngươi cùng một vị thực lực không tính đỉnh tiêm minh thần cảnh yêu thú chém g i ế t cuối cùng sẽ là kết quả gì k h ổ n g p h ư ơ n g không có trả lời hậu thổ vấn đề ngược lại hỏi một vấn đề hậu thổ khẽ giật mình cuối cùng vẫn thành thật trả lời nói chỉ cần đối phương độ không phải nhanh hơn ta rất nhiều ta á t có niềm tin rất chết k h ổ n vương mỉm cười gật đầu đồng dạng đạo lý tại hóa linh cảnh tu sĩ trong mắt chúng ta những n à y minh thần cảnh tồn tại cao cao tại thượng mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại bình thường rất khó quyết định sinh tử nhưng tình huống của chúng ta cùng hóa linh cảnh kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau thực lực mạnh một phương y nguyên có năm chắc giết chết thực lực yếu một phương phong tơi hóa điệp cảnh kinh khủng tồn tại trên thân loại tình huống này y nguyên tồn tại khó giết nó i chỉ là thực lực tương cận tu sĩ càng là cường đại người năng lực bảo vệ tính mạng càng nhiều lúc này mới rất khó giết nhưng khi hai phe thực lực t r ê n lệch đã rất lâu lại nhiều thủ đoạn bảo mệnh cũng không được tác dụng k h ô n g phương nói tốt chúng ta cũng nhanh lên đi đ ư ờ n đi cái này bên trong vừa kinh lịch một trận cấp đại chiến nói không chừng liền sẽ dẫn tới một chút cờ giả hay chúng ta hay là mau rời khỏi chỗ thị phi này tương đối tốt nghe k h ổ n g p h ư ơ n g lời nói hậu thổ cũng không khỏi giật mình k h ổ n g p h ư ơ n g đây cũng không phải là nói chuyện giật gần dù sao kim lan thành rời cái này bên trong liền không xa cái này bên trong đại chiến lúc pháp lực ba động khẳng định sẽ bị kim lan thành bên trong một chút cường giả cảm ứ n g được vậy chúng ta đi mau k h ổ n g p h ư ơ n g cùng hậu thổ đều bằng nhanh nhất độ rời đi cái này bên trong hai người không có thẳng đến lấy kim lan thành mà đi mà l à quấn một cái phương hướng chuẩn bị từ những phương hướng khác vây quanh kim lan thành đi lúc này từ cái này bên trong thẳng tắp bay hướng kim lan thành quả thực chính là nói cho kim lan thành bên trong cường giả bọn hắn vừa rồi mắt thấy một trận kinh thiên chi chiến k h ổ n g phương cũng không muốn gây phiền thoái cho mình chỉ muốn mượn dùng một chút kim lan thành cỡ lớn chuyển tống trận chạy tới gió lan đại lục một bên khác k h ổ n g phương bọn hắn rời đi về sau cái này bên trong ngược lại là đến một chút người nhưng chỉ là một chút minh thần cảnh tu sĩ cùng yêu thú thông thần cảnh tồn tại một vị đều không có c á i bên này bên trong phương viên mấy vạn dặm kim lan thành là duy nhất một tòa thành trì thế lực khắp nơi đại biểu đều đợi tại kim lan thành bên trong khi bọn hắn cảm ứng được kia cường đại đến kinh người pháp lực ba đ ộ n g lúc từng cái lập tức từ chỗ ở bay ra bay đến kim lan thành bên ngoài trên bầu trời khi thấy phương xa kia kinh thiên chi chiến từ kim lan thành bên trong bay ra ngoài người không có một cái dám lập tức chạy tới đều chuẩn bị cùng bên kia chém giết kết thúc về sau nhìn xem tình huống rồi quyết định qua không đi qua bên kia chém giết hai vị cường giả thực lực q u á khủng bố mà từ kim lan thành bên trong r a tất cả tu sĩ cùng yêu thú mạnh nhất chỉ là thông thần cảnh lại há dám chạy đến bên kia chiến trường đi cùng chiến đấu kết thúc còn không cùng kim lan thành chúng cường giả có động tác mọi người liền cảm giác trước mắt đột nhiên một hoa ngay sau đó một cái người hao trắng liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn một màn này tại chỗ liền đem lơ lửng ở giữa không chúng tất cả tu sĩ cùng yêu thú cả kinh hướng về sau phương rút lui bọn hắn đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra trước mắt vậy mà liền thêm một người kim thị nhất tộc người ở đâu người hào trắng mắt lạnh leo quét qua tất cả thông thần cảnh cường giả mở miệng hỏi những người khác không biết chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt lại đồng thời nhìn về phía trên bầu trời tập hợp một chỗ mấy vị cường giả trên bầu trời thông thần cảnh cường giả mặc dù chừng hơn chục vị nhưng thuộc về kim thị nhất tộc cường giả trừ một con yêu thú bên ngoài chỉ có hai nhân loại một vị người mặc tử kim hoa phục trung niên nhân do dự mấy giây cuối cùng bay tiến lên đây cung kính hành lên ó i bãi ki trung n i ê n nhân nói chuyện đều đổi tiếp cẩn thận trong lòng đồng thời suy đoán vị này người áo trắng vì sao lại biết bọn hắn kim thị nhất tộc người của thế lực khác cũng đều tại mật thiết chú ý bọn hắn cùng kim thị nhất tộc chỉ là một loại nửa quan hệ hợp tác cũng sẽ không vì kim thị nhất tộc làm cái gì nếu như kim thị nhất tộc t r e o chọc trước mắt vị này kinh khủng tồn tại vậy bọn hắn nói không chừng còn có thể thừa cơ cấp đoạt một chút bảo bối đâu nhưng một màn kế tiếp để thế lực khác đại biểu từng cái trong lòng lạnh ta là kim thành võ áo trắng trung nhân nhân nhìn thoáng qua hoa phục trung nhân nhân khe tao mày nói chương sáu trăm hai mươi tám sử dụng truyền tống trận điều kiện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 cái này khiến k h ổ n phương có thể thăm dò khu vực mười điểm có hạn bởi vậy trốn tránh pháp lực mũi tên lúc k h ổ n phương lộ ra cố hết sức so sánh với u pháp lực màu xanh la mũi m tên k h ổ n phương càng lo lắng chính là một vị khắc cường giả u pháp lực màu xanh la mũi m tên bốn phía bay vụt mặc dù phi thường mạo hiểm nhưng k h ổ n phương còn có thể miễn cưỡng né tránh nhưng một vị khắc cường giả vừa ra tay k h ổ n phương đều không có chỗ tránh né trốn ở trong đại địa đều bị chấn thương nếu như lợi trên mặt đất tình huống kia sẽ càng thêm nguy hiểm khẩn phương tại trong đại địa mau trốn nộn một lát sau tránh thoắt mấy c h ụ đạo công kích khẩn đại điệu như c ũ tại chấn động nhưng cũng đã không thể lại chấn thương k h ổ n g phương cái này khiến k h ổ n g phương trong lòng rốt cục thở dài một hơi hắn cuối cùng chạy ra hai vị kia cường giả chém giết tác động đến phạm vi bỏ chạy độ giảm bớt k h ổ n g phương từ d ư ớ i trong lòng lấy ra một gốc chữa thương linh thảo từ ngụm tắn nát đem chọn gốc chữa thương linh thảo toàn bộ nuốt vào trong bụng k h ổ n g p h ư ơ n g n ắ m chặt thời gian chữa thương khi chữa thương linh thảo dược lực bắt đầu vung tác dụng lúc k h ổ n dùng thần hồn chi lực điều tra một chút chung quanh mấy phòng trong tình huống hiện đã không có loạn xạ ư pháp lực màu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 vì thế kinh thiên mấy trăm bên trong khu vực lại bị hủy hoàn toàn thay đổi lúc này bên ngoài mấy trăm dặm một đạo ánh sáng trói mắt đột nhiên phóng lên tận trời k h ổ n g phương hai mắt lập tức h í p lại quang mang quá mạnh chính là k h ổ n g phương cũng vô pháp mở t o m ắ t ánh sáng trói mắt từ mặt đất dâng lên nhanh phóng tới cao xa thư khung rất nhanh liền biến thành một cái kết nối thiên địa của sáng muốn nhìn s á c h vê đ ú t s á c h vê đ ú t vê đ ú t một cạn s ụ cờ cờ cái này lại thế nào rồi khẩn phương trong lòng giật mình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 bạch hy nhân kia chỉ là nhìn thoáng qua k h ổ n g phương bên này lập tức liền lại xoay người sang chỗ khác mặt hướng kim lan thành phương hướng thật là khủng khiếp khi người áo trắng xoay người sang chỗ khác lúc k h ổ n g phương trên thân dị trạng lúc này mới tin tức k h ổ n g phương không khỏi từng ngụm từng ngụm hô hấp trong lòng càng là từng đợt hồi hộp tuyệt đối là hóa điệp cảnh cấp cường giả nếu như đối phương là thông thần cảnh cường giả không có khả năng cho ta áp lực lớn như vậy cách mấy trăm bên trong đều có thể ảnh hưởng đến ta vừa nghĩ tới đối phương rất có thể là một vị hóa đ i ệ cảnh tồn tại khẩn phương liền không khỏi nuốt một ngụm nước bọn tự mình đối mặt hóa đ i ệ cảnh cường giả Khổng phương lúc này lúc mặc ớ tới. i minh điệp giả Nói người tiếp gối điệp tại. khắc khủng không khổng mạch, hóa cảnh Chỉ ánh thể ảnh hưởng hắn, hắn cách phương thứ nhất hóa điệp cảnh mắt, cường cùng mức có lực xúc sâu đều vung một đến đến nào. đến lượng nào toàn đến, trăng tuyên gần tồn ra để tột bố bộ là là áo vị dù khổng phương sư phó thương dạ cũng là một vị hóa điệp cảnh cường giả nhưng đó là chỉ thương dạ không có trước khi chết bây giờ thương dạ cũng chỉ có thể vung ra thông thần cảnh lực lượng đã ra rất nhiều năm cũng nên trở về áo trắng tu sĩ nhìn xem phương sa kim lan thành cửa nhạt một tiếng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 khe tàu mày nói chương sáu trăm hai mươi chín đục bảo ta là kim thành võ người háo trắng nhìn thoáng qua hoa phục trung nhân nhân khe tàu mày nói theo người háo trắng thanh em rơi xuống trên bầu trời tất cả cường giả đều ngây người mà vị kia hoa phục trung nhân nhân càng là một mặt không dám tin biểu lộ nhìn xem người háo trắng vậy mà là họ kim những cường giả khác trong lòng kinh hãi nghe nói kim thị nhất tộc mấy chục ngàn năm trước có một vị hóa điệp cảnh siêu cấp tồn rời đi kim lan thành vừa đi chính là số mười ngàn năm thời gian chẳng lẽ kim thị nhất tộc một mực thổi phồng vị kia hóa đ i ệ cảnh siêu cấp tồn tại chính là trước mắt vị này trên bầu trời chúng nhiều cường giả trong lòng lập tức suy đoán một vị hóa điệp cảnh tồn tại lực c h ấ n nhiếp phi thường cường đại kim thị nhất tộc có thể xưng ơ bá kim lan thành trừ thực lực bản thân đích s á c tương đối cường đại bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là bởi vì phía sau có một vị hóa điệp cảnh tồn tại đừng nhìn vị kêu hóa điệp cảnh tồn tại đã rời đi mấy chục ngàn năm đồng thời vẫn luôn không có một tia tin tức nhưng chỉ cần không thể xác định vị kêu hóa điệp cảnh tồn tại thật chết rồi tùy tiện liền không có thế lực nào sẽ cùng kim thị nhất tộc cùng chết trêu chọc một vị hóa đ i ệ cảnh tồn tại trấn thủ thế lực nếu không có tương ứng thực lực vậy sẽ phải làm tốt diện tộc chuẩy người á o trăng kim thành vũ khán đến hoa phục trung niên nhân phản ứng trong lòng càng thêm không hài lòng song mi không khỏi c h ớ p c h ớ p tâm cảnh ngay cả cái kia lăng đầu t h à n h cũng không bằng kim thành võ không khỏi nhớ tới vừa rồi cái kia nhìn chằm chằm vào hắn nhìn người trẻ tuổi đối phương mặc dù c h ấ n kinh thực lực của hắn còn bị hắn dùng ánh mắt cảnh cáo một lần nhưng y nguyên phi thường gan lớn nhìn chằm chằm hắn hậu bối bất hiếu t ử tôn kim quốc doãn bái kiến thất tổ hoa phục trung niên nhân thân ở giữa không trung một bản một chút cung cung kính, kính hướng kim thành võ hạnh lễ kim thị nhất tộc mắt khác vị kia thông thần cảnh cường giả nghe tới kim thành võ cái tên này trong mắt h khi hoa phục trung niên nhân kim khúc doãn nói ra thất tổ thời điểm mặt khác vị kia thông thần cảnh trong mắt cường giả đột nhiên nhanh chóng lóe lên một vệt sáng hắn nhớ tới kim thành võ cái tên này nhưng ngay sau đó vị này thông thần cảnh cường giả trên mặt cũng lập tức xuất hiện không dám tin biểu lộ cả người đều ở vào ngốc trệ bên trong vị này thông thần cảnh cường giả cùng kim khúc doãn là kim thị nhất tộc trước mắt mạnh nhất hai người nhưng kim thành võ cái tên này đ ố i bọn hắn đến nói cũng quá xa xưa kim thành võ quét người này một chút hắn lập tức giật mình tỉnh lại ngay cả vội cung kính hành lễ hậu bối bất hiếu từ tôn kim khúc phú bãi kiến thất tổ Tốt. Không cần đa lễ. kim thành võ quét hành lễ hai người một chút lập tức ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời những cường giả khác bầu trời có m ư ờ i nhiều tên cường giả đạt tới thông thần cảnh sau yêu thú cũng có thể hóa thành hình người bởi vậy trên bầu trời cường giả đều là hình người bọn hắn là ai làm sao tại ta kim thị nhất tộc địa bàn bên trên kim thành võ hỏi bị kim thành võ l a n h đ ạ m ánh mắt đảo qua những cường giả khác từng cái trong lòng không khỏi căng lên vội vàng lấy lòng nhìn về phía kim khúc doãn cùng kim khúc phú hai người hy vọng hai người hỗ trợ nói điểm lời hữu í c h nếu là bởi vì hiệu lầm bị một vị hóa đ i ệ cảnh kinh khủng tồn tại tiện tay cho giết vậy bọn hắn chết cũng quá kim cúc doãn vội vàng truyền âm đem chung quanh những người k i a bối cảnh nói một lần nghe nói chung quanh những người này đều là thế lực khác phái tới chú đóng ở kim lan thành kim thành võ không khỏi hừ lạnh một tiếng d ọ a đến những cường giả khác lập tức đều nín thở tốt tại thế lực khác rất nhiều năm qua không có làm qua cái gì quá chuyện quá đáng có khi cũng còn có thể giúp đỡ một chút cái này khiến kim thành võ trong lòng có chút dễ chịu một điểm không có ý định làm khó những người này tất cả giải tán đi kim thành võ nhìn lướt qua những cường giả khác lạnh nhạt nói tiền bối cáo tử cái khác thông thần cảnh cường giả mặc kệ là nhân loại hay là yêu thú đều cùng kính thi lễ một cái lập tức liền nhanh chóng hướng kim lan thành bay đi đợi tại kim thành võ bên người áp lực của bọn h ắ n quá lớn cùng những cường giả khác rời đi trên bầu trời còn lại bốn người kim thành võ xoay chuyển ánh mắt hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía người cuối cùng người cuối cùng kia người mặc một bộ màu nâu đen hộ giáp tại hộ giáp bên trên còn có một số thiên nhiên đường vân thoạt nhìn như là một loại nào đó yêu thú s ắ c ngoài nay người thân hình to lớn chỉ là ở giữa c h á n ở giữa có một cái có chút nô ra điểm xem ra liền giống thứ gì muốn từ kia bên trong mọc ra đ ư ờ dạng thấy kim thành võ nhìn về phía người kia kim k ú c phú ngay cả bận bị mở miệm giải thích thất tổ đây là hảo hữu của ta ba hoàng kim thành võ khẽ gật đầu lạnh nhạt hỏi ngươi hẳn không phải là nhân loại a ba hoàng xin ra mắt tiền bối ba hoàng thi lễ một cái trợ đáp ta đích sắc không phải nhân loại mà là yêu thú ừ m kim thành võ chỉ là lạnh nhạt lên tiếng không nói gì thêm nữa Tốt. chúng ta trở về đi năm đó ta lúc rời đi kim lan thành còn không có như thế lớn đã nhiều năm như vậy kim lan thành đều trở nên ta nhanh nhận không ra kim thành võ nhìn cách đó không xa kim lan thành rất là cảm k h á i nói đồng thời lấy không tốc độ nhanh hướng kim lan thành bay đi theo sát ở một bên kim khúc doãn cùng kim khúc phú nhìn nhau trong lòng một trận cười khổ vị này thất tổ năm đó lúc rời đi kim thị nhất tộc xa không có hiện tại cường đại như vậy thời gian trôi qua quá lâu rất nhiều thế hệ trước cường giả lúc sắp chết đều không có ở gặp qua vị này thất tổ cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức còn tưởng rằng vị này thất tổ đã sớm chết ở bên ngoài thời gian trôi qua quá lâu bây giờ mấy có lẽ đã không có người biết vị này thất tổ kim khúc doan nếu như không phải là bởi vì là kim thị nhất tộc tộc trưởng cần muốn hiểu không ít chuyện khẳng định cũng vô pháp nhận ra vị này thất tổ tới về phần bên ngoài lưu chuyển vị t i ê hóa đ i ệ cảnh tồn tại cũng không phải là vị này thất tổ mà là một người khác hoàn toàn vừa nghĩ tới bọn hắn kim thị nhất tộc bây giờ có hai vị hóa điệp cảnh tồn tại kim khúc doãn cùng kim khúc phú trong lòng liền không khỏi trở nên kích động bốn người tốc độ phi hành cũng không tính nhanh trải qua ban sơ chấn kinh cùng kích động qua đi kim khúc doãn ba người cũng phát hiện bọn hắn vị này thất tổ trên thân khác biệt tại vị này thất tổ trong tay vậy mà nắm lấy một cái quang cầu bạch sát quang mang lưu chuyển không nhìn thấy quang cầu nội bộ tình huống một bên khác k h ổ n g phương cùng hậu thổ quấn một vòng lớn tránh đi tất cả p h i ề n p h ứ c hoa gần nửa ngày thời gian mới đi đến kim lan thành mới từ kim lan thành cửa thành to lớn dưới tiến bào khẩm phương cùng hậu thổ trong lòng liền không khỏi một trận kinh ngạc. cái này kim lan thành bên trong vậy mà khắp nơi đều tràn đầy vui mừng không khí cùng nhau đi tới đại đa số xem ra đều hết sức kích động đồng thời không ngừng đàm luận cái gì khổng phương cùng hậu thổ thả chậm tốc độ cẩn thận nghe một hồi liền nghe tới một chút tin tức hữu dụng hậu thổ nhìn về phía khổng phương thấp giọng nói k ê u kim thị nhất tộc là kim lan thành bên trong thế lực cường đại nhất không nghĩ tới hôm nay lại có cường giả từ bên ngoài trở về lần này k ê u kim thị nhất tộc liền trở nên mạnh hơn chúng ta mục đích lần này chỉ là dùng một chút truyền thống trận đi thôi khổng phương cũng thấp giọng trả lời một câu dọc theo đường đi về phía trước khổng phương cùng hậu thổ rất dễ dàng liền thăm dò được tòa kia loại cực lớn truyền tống trận vị trí kim thị nhất tộc kiến tạo loại cực lớn truyền tống trận cũng không tại kim thị nhất tộc tộc nhân chỗ ở mà là tại kim thị nhất tộc nơi ở bên ngoài cái này khiến khổng phương cùng hậu thổ trong lòng thoáng đã thả lòng một chút truyền tống trận không tại kim thị nhất tộc hạch tâm t r i địa bọn hắn muốn sử dụng lời nói yêu cầu khẳng định cũng liền không có như vậy hà khắc trả ra đại giới hẳn là cũng sẽ không cao quá không hợp t h i thưởng nhưng khi khổng phương cùng hậu thổ đi tới truyền tống trận vị trí lúc hai người nhất thời có chút mắt trợn t một lần truyền t ố n g mấy chục ngàn người đều là dễ dàng sự tỉnh có thể để k h ổ n g p h ư ơ n g cùng hậu thổ mắt trợn tròn chính là bên ngoài truyền t ố n g trận mặt cách mỗi mười trượng khoảng cách liền có một vị tu sĩ toàn thân mặc hộ giáp vũ khí cũng nhấc trong tay thủ vệ phụ trách thủ vệ tu sĩ hơn chín thành là hóa linh cảnh nhưng còn lại này một thành nhưng đều là minh thần cảnh tu sĩ một cái truyền t ố n g trận vậy mà để nhiều người như vậy phụ trách thủ vệ k h ổ n g p h ư ơ n g cùng hậu thổ cười khổ lẫn nhau nhìn thoáng qua từ lực lượng thủ vệ liền có thể nhìn ra kim thị nhất tộc đối tòa này truyền t ố n g trận coi trọng đừng nhìn thủ vệ tu sĩ bên trong tuyệt đại đa số chỉ là hóa linh cảnh nhưng cái này bên trong là kim lan thành là có trận pháp những n à y nhiều hóa linh cảnh tu sĩ kết hợp trận pháp thực lực không thể khinh thường lại có minh thần cảnh tu sĩ điều khiển trận pháp chính là thông thần cảnh cường giả đến cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền phá hư truyền tống trận khổng phương trong lòng n g h i hoặc kim thị nhất tộc đã coi trọng như vậy vì cái gì không đem truyền tống trận kiến tạo tại kim thị nhất tộc nơi ở bên trong mà là xây ở bên ngoài mỗi ngày đến truyền tống trận người nơi này không ít bởi vậy thủ vệ tu sĩ chỉ là nhìn một chút khổng p ư ơ n g cùng hậu thổ liền không còn quan tâm chỉ cần không có gì thường cử động tại cái này bên trong nhìn bao lâu thủ vệ tu sĩ cũng sẽ không quản xem bọn hắn thủ vệ nghiêm mật như vậy muốn sử dụng truyền t ố n g trận điều kiện rất có thể cũng không thấp hậu thổ truyền âm nói thanh âm có chút chấm thấp bọn hắn chạy đến kim lan thành đến chính là vì tiết kiệm thời gian hy vọng có thể truyền t ố n g đến gió lan đại lục một chỗ khác nếu như sử dụng truyền t ố n g trận yêu cầu quá cao vậy bọn hắn cũng đem không có cách nào chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật chậm rãi bay qua nhưng bởi như vậy tiêu tốn thời gian cũng quá dài coi như trên đường đi phiền phái gì đều sẽ không gặp phải cũng cần không ngủ không nghỉ hơn m ư ơ i năm thời gian trước không đội chúng ta trước hỏi thăm một chút sử dụng truyền t ố n g trận điều kiện lại nói khẩm phương truyền nhưng trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút không chắc k h ổ n g phương lúc đầu muốn tìm thủ vệ truyền tống trận hóa linh cảnh tu sĩ tuân hỏi một chút còn không cùng k h ổ n g phương tới gần mấy vị hóa linh cảnh tu sĩ ánh mắt cảnh giác lập tức hướng hắn nhìn tới đồng thời những người kia vũ khí cũng đều nhấc lên trên thân pháp lực lưu t r u y ề n mà dưới chân bọn hắn trong đại địa cũng hiện ra trận pháp k h ổ n g phương biết hắn nếu là gần thêm bước nữa những người kia không có một chút do dự sẽ trực tiếp công kích hắn lùi ra phía sau cách đó không xa một vị minh thần cảnh tu sĩ cũng nhìn về phía bên này đ ạ n mạc cảnh cáo một tiếng thật có lỗi ta chỉ là muốn nghe được một chút tin tức khổng phương hướng vị t i ê u minh thần cảnh tu sĩ ô quyền muốn nghe ngóng tin tức ngươi có thể đi vào trong thành thông cổ kim minh thần cảnh tu sĩ mà không biểu tình nói khổng phương mặc dù cũng là một vị minh thần cảnh tu sĩ nhưng cái này bên trong là kim lan thành là kim thị nhất tộc địa b ả n lại nói cái này kim lan thành bên trong minh thần cảnh tu sĩ mặc dù không phải rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít thủ vệ minh thần cảnh tu sĩ tự nhiên sẽ không đem khổng phương dạng này một vị tu sĩ để ở trong mắt thấy khổng phương hạ to miệng còn muốn nói điều gì vị tiêu minh thần cảnh tu sĩ sầm mặt lại thân bên trên lập tức dâng lên khí thế cường đại mà dưới chân hắn cùng trong không gian chung quanh cũng đều xuất hiện trận pháp đường vân k h ổ n g phương một mặt im lặng ngậm miệng lại đối phương thậm chí ngay cả để hắn nói xảy ra vấn đề cơ hội cũng không cho như cưỡng ép mở miệng nhìn đối phương tư thế kia khẳng định sẽ lập tức xuất thủ không hỏi ra kết quả ngược lại đụng một cái mũi cho k h ổ n g phương chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở về vậy chúng ta liền đi thông cổ kim mua tin tức đi hậu thổ nói thông cổ kim chủ cần phải làm là buôn bán các loại tình báo tin tức danh ký phi thường lớn hậu thổ một mực ở tại ư tuyền hà bên trong cũng đã được nghe nói thông cổ kim thanh danh. k h ổ n g phương nhưng trong lòng có chút lo lắng tại quang huy thành lúc k h ổ n g phương cũng bởi vì nghe ngóng tin tức bị thông cổ kim người cho đệ mắt tới nếu là k h ổ n g phương phát hiện ra sớm lúc ấy liền bị thông cổ kim người bắt lại k h ổ n g phương không xác định cái này kim lan thành bên trong thông cổ kim có phải là cùng quang huy thành bên kia có liên hệ quang huy thành đã bị yêu thú công phá thông cổ kim người khẳng định cũng đào mệnh đi bên này ứng sẽ không phải lại phát sinh loại sự tình này k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không dám kinh thường lần này hỏi thăm tin tức cùng năm cực phân hóa kính không có quan hệ ứng nên sẽ không khiến cho thông cổ kim chú ý bất quá vì an toàn hay là từ hậu thổ đi ngay ngay ta cũng không cần thân. Khổng hiền thân. phương cần trong lòng l à may r q u ế thông đ ị n l ậ cổ đem quyết kim cách truyền tống trận khoảng cách cũng không phải là rất xa chỉ có mấy chục dặm đường khẩn g phương cùng hậu thổ không cần bao lâu thời gian liền tìm được khẩn g phương tìm một nhà tự lâu ở đi vào đồng thời chờ đợi hậu thổ mua tình báo trở về vì an toàn khổng phương lần này cố nén không có để hậu thầu nghe ngóng năm cực phân hóa kính tin tức kim lan thành thông cổ kim so quang huy thành bên trong cái kia muốn nhỏ một chút xem ra cũng không có quang huy thành bên trong cái kia khi phái cái này kim lan thành là một cái cự thành nhưng bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân lui tới tu sĩ cũng không phải là quá nhiều bởi vậy thiết lập ở nơi này thông cổ kim tự nhiên cũng liền so ra kém quang huy thành bên trong cái kia tại thông cổ kim cao nhất một tầng lầu bên trong hai vị xem ra không sai biệt lắm trẻ tuổi tu sĩ đối bản mà ngồi vừa uống rượu một bên tùy ý tán gấu nếu như khổng p ư ơ n g tại cái này bên trong đối một người trong đó tuyệt đối sẽ có ấn tượng bởi vì một người trong đó chính là hoa húc tên đầy đủ đồ hoa húc quan g huy thành thông cổ kim quản sự chính là truy trà k h ổ n g phương người hay là ngươi cái này bên trong dễ chịu a lại có chuyện có thể làm còn an toàn hoa húc chút xuống một chén rượu rất có mượn rượu giải sầu ý tứ quan g huy thành bị phá hãn thông cổ kim tự nhiên cũng liền không tiếp tục mở được ai có thể nghĩ tới uy danh h i ể n hách quan g huy thành vậy mà lại bị yêu thú c ô m phá một vị khác xem ra rất trẻ trung tu sĩ không khỏi cảm thán một tiếng quản sự đại nhân lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm chuyện gì hôm nay tình báo đã toàn bộ chỉnh lý tốt còn xin quản sự đại nhân xem qua người ngoài cửa cung kính đáp vào đi phòng cửa bị đ ẩ y ra một lao giả đem một cái ngọc giản đưa đến thông cổ kim quản sự trong tay sau đó liền nhanh chóng lui ra ngoài cũng vì hai người khép cửa phòng lại chương 630, đoán được đối với hoa húc lời nói quản sự tự nhiên sẽ không tin tưởng nhưng hoa húc không muốn nói quản sự cũng không cách nào cất bức nói đến tại thông cổ kim địa vị quản sự so hoa húc còn thấp hơn một điểm cái này từ hai người đợi đến địa phương liền có thể nhìn ra cái này kim lan thành lại lớn cũng không cách nào cùng ở vào đặc thù vị trí quan huy thành tướng so Quản sự c hoa ỉ là tràn ngập thâm t ngập nhìn h ý á n g q u húc o a h sau đó cười ũ n không nhắc g nói này, cùng Hoa húc trò chuyện lên chuyện khác. Nhưng quản sự nhưng tùy r o n ý nói người một nhà không nói hai nhà lời nói ngươi nghĩ tại cái này ở đây bao lâu thời gian đều được ta còn đang thiếu một cái người nói chuyện đâu hai người lại trò chuyện một hồi hoa húc đứng lên ta ra ngoài đi chung quanh một chút khó được tới một lần kim lan thành cũng không thể cứ như vậy rời đi ta cùng ngươi quản sự nghe vậy lập tức đứng lên hoa húc cười ngăn cản ngươi cái này bên trong việc nhiều hay là tọa c h ấ n thông cổ kim đi ta chính là tùy tiện nhìn xem ngươi khỏi phải bội ta kia、yeah, thua ta quản sự có chút dừng một chút sau đó liền gật đầu thế là hoa húc rời đi thông cổ kim đi ra phía ngoài trên đường phố quản sự đứng tại phía trước cửa sổ hít mắt dò xét dọc theo đường đi hướng nơi xa đi đến hoa húc hoa húc vừa đi vừa bốn phía nhìn xem xem ra mười điểm tùy ý, một bộ thưởng thức kim lan thành cảnh sắc dán vẻ quan huy thành bị hủy hoa húc liền không cách nào lại tại kêu bên trong quản lý thông cổ kim loại thời điểm này hắn nhất hẳn là cân nhắc chính là hắn sau này chỗ nhưng hắn không nóng nảy hướng đi của mình ngược lại hết sức kỳ quái hỏi thăm n ă m cực phân hóa kính tin tức quản sự hơi hơi híp c ả mắt trong mắt quang mang lấp lóe chính đang nhanh chóng suy nghĩ cái này phía sau có phải là có cái gì bí mật đi trên đường phố hoa húc cũng phát hiện có người tại quan sát hắn nhưng hắn ra vẻ như không biết bình tĩnh như trước hướng phía trước đi đến lần trước tại quan huy thành lúc bỏ lỡ cơ hội đồng thời bị đối phương tìm một người dẫn ra đ ư c chú ý của ta đến mức ta hiện tại cũng không biết hắn tướng mạo bây giờ đối phương khẳng định sẽ trở nên càng thêm cảnh giác lại nghĩ tìm tới hắn sẽ càng thêm khó khăn cũng không biết lục thúc tổ tại sao phải tìm tới người kia cái này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật chứ có thể gây nên vị kia lục thúc tổ hứng thú ở trong đó tất nhiên có rất lớn bí ẩn hoa húc cũng nghĩ ra rất nhiều khả năng nhưng không có cái kia loại khả năng tính năng để hắn cảm thấy là vị kia lục thúc tổ chân chính mục đích một lát sau hoa húc vừa bất đắc dĩ lắc đầu nếu như đối phương lúc trước không phải cố ý che giấu tu vi vậy liền thật chỉ là một vị hóa linh cảnh tu sĩ quan huy thành bị phá lấy đối phương hóa linh cảnh thực lực muốn từ phô thiên cái địa yêu thú bên trong giết ra đến quá khó nói không chừng người kia đã sớm chết rồi ta lại nghe ngóng tin tức cũng chỉ là hưởng phí sức lực quan g huy thành nếu như là tại huyền thổ đại lục hoặc là gió lan đại lục ở bên trên hoa húc trong lòng sẽ còn ôm một chút hy vọng nhưng quan g huy thành là tại yêu thú chiếm cư ưu t u y ể n hà bên trong có thể cung cấp che chở quan g huy thành bị phá ra về sau tất cả tu sĩ đều lập tức bại lộ tại nguy hiểm ở trong chỉ có hóa linh cảnh tu vi tại loại này thời điểm không thể nghi ngờ là chết nhanh nhất, nhất được rồi có cơ hội liền hỏi thăm một chút không có cơ hội thì thôi lục thúc tổ lúc trước thế nhưng là nhắc nhở qua ta việc này không thể để cho người thứ ba biết ta thủy tiện hướng người khác nghe nóng đã là tại mạo hiểm về sau hay là b ấ t làm loại sự tình này tốt dọc theo đường đi hành tàu hoa húc nhìn chung quanh đợi chút nữa hay là trước tìm chỗ ở thông cổ kim về sau cũng nên ít đi a trong từ lâu nghe tôi tiếng đập cửa k h ổ n g p h ư ơ n g đứng dậy mở cửa phòng ra nhìn đến đứng ở bên ngoài hậu thổ k h ổ n g p h ư ơ n g ngay cả để thuê phòng cửa tiến vào kim lan thành về sau hậu thổ hình thể lần nữa c o nhỏ lại một chút nhưng vẫn như cũ tiếp cận một chượng cũng may từ lâu này bên trong gian phòng không chỉ có thể ở lại tu sĩ cũng có thể ở yêu tú hậu thổ đi vào phòng bên trong khẩn phương nhìn bên ngoài một chút liền nhanh chóng đóng cửa phòng lại không trách khẩn phương cẩn thận thực tế là thông cổ kim cho khẩn phương lưu lại ấn tượng cũng không thế nào tốt mua được tình báo sao đóng ghi cửa phòng k h ổ n g phương liền mở miệng liền hỏi hậu thổ bay qua trực tiếp ghé vào trong phòng ở giữa một cái bản lớn bên trên cái bàn kia đã không nhỏ nhưng cùng hậu thổ hình thể so ra tiểu không chỉ một vòng mua được thông cổ kim chính là khâm phục báo không có bọn hắn không biết chỉ cần chúng ta có thể giao nổi đại giới hậu thổ vừa cười vừa nói bọn hắn cũng có không biết k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi thấp giọng nói một câu hậu thổ khe giật mình kinh ngạc nhìn xem k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu cười một tiếng c h ậ t mở miệng nói mau nói đi sử dụng kim thị nhất tộc tòa kia loại cực lớn truyền tống trận có yêu cầu gì k h ổ n vương chuyển hướng chủ đề hậu thổ cũng không để ý không nghe ngóng không biết sau khi nghe ngóng ta giật mình ta nghĩ chúng ta gặp được phiền thức vừa nghĩ tới trong tình báo ghi chép hậu thổ giật mình chi hơn càng làm mười điểm thì đau t i ê u đại giới cũng hơi bị kinh khủng k h ổ n g phương trong lòng giật mình liền hỏi đến tột cùng là yêu cầu gì người hay là mình xem đi hậu thổ trào bên trong xuất hiện một cái ngọc giản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc k h ổ n g phương phất tay đem ngọc giản n h ấ c tới lập tức liền nhanh chóng tra nhìn lại khi đem trong ngọc giản nội dung nhìn một lần về sau k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi một trận giật mình muốn sử dụng kim thị nhất tộc truyền thống trận yêu cầu là thật cao á dễ ở sử dụng truyền thống trận yêu cầu có hai cái chỉ cần thỏa mãn trong đó bất kỳ một cái nào liền có tư cách truyền t ố n g một lần nhưng hai cái này yêu cầu cái nào đều khó thực hiện đến điều yêu cầu thứ nhất truyền t ố n g người ở trong xuất hiện một vị hóa linh cảnh tu sĩ liền cần phải bỏ ra một kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo cái khác giá trị cung cấp bảo vật cũng có thể mà nếu như là minh thần cảnh tu sĩ cần muốn trả ra đại giới trực tiếp thành chỉ số tăng trưởng một kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo lập tức biến thành cực phẩm hậu thiên trí bảo cực phẩm hậu thiên trí bảo phía trên nhưng chính là tiên thiên bảo vật nó chân q u trình độ không khó tưởng tượng nếu như truyền t ố n g người là thông thần cảnh c ư n g giả đại giới ngược lại sẽ hạ chỉ cần trả giá một kiện thượng phẩm hậu thiên trí bảo là được đối thông thần cảnh cường giả đến nói thượng phẩm hậu thiên trí bảo vẫn có thể xuất ra một chút đương nhiên nếu như truyền thống chính là hóa điệp cảnh cường giả hoàn toàn miễn phí khỏi phải giao ra bất kỳ vật gì hóa điệp cảnh cường giả quá mức cường đại bình thường lôi kéo kết giao cũng không kịp há lại sẽ có thế lực nào ngốc chủ động đi treo t r ọ c yêu cầu này biến thái nhất còn không tại cái này bên trong giống khổng phương có vạn yêu túi hoàn toàn có thể đem hậu thổ đập vào đến lúc đó chỉ cần vì chính hắn trả giá một kiện t ự c phẩm hậu thiên trí bảo nhưng dạng này là không được vậy ạ loại n yêu túi loại bảo v t n à đơn giản n g c g chính là tại nói cho những người khác trên người hắn có t r a n g bảo điều yêu cầu thứ nhất cao để người khó mà tiếp nhận mà yêu cầu thứ hai cũng không kém bao nhiêu nếu như tu sĩ không bỏ ra nổi tương ứng giá trị bảo vật còn muốn truyền t ố n g vậy cũng chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai con đường đó chính là hoàn thành kim thị nhất tộc cho ra nhiệm vụ truyền t ố n g một người liền cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ nghe không nhiều nhưng mỗi một cái nhiệm vụ đối nhận nhiệm vụ người mà nói đều là vô cùng nguy hiểm cho dù không phải cựu tử nhất sinh nguy hiểm như vậy nhưng cũng không kém là bao nhiêu thông thường mà nói lựa chọn loại phương pháp thứ hai tu sĩ cũng không nhiều dù sao quá nguy hiểm các tu sĩ nếu như không phải không phải muốn tiết kiệm thời gian đều tình nguyện lựa chọn trầm rãi bay đến mục đích đi cũng sẽ không lựa chọn nguy hiểm như vậy phương thức trừ hai cái này yêu cầu bên ngoài trong tình báo còn ghi lại một chút tin tức khác đều là cùng truyền tống có liên quan giống truyền tống trận mục đích chỉ có bốn cái mỗi một cái mục đích đều có một cái cự thành trong đó ba cái cự thành cùng kim lan thành đồng dạng phân biệt ở vào gió lan đại lục mặt khác ba phương hướng khu vực b i ê n giới mà tòa thứ tư cự thành thì là gió lan trung tâm đại lục vị trí bình thường đi gió lan đại lục trung tâm tu sĩ cùng yêu thú cũng là nhiều nhất đem trong ngọc giản chỗ có tin tức đều ghi lại khẩu phương nhìn lấy ngọc trong tay giản cũng không khỏi không còn gì để nói lập tức ngón tay dùng sức đem ngón tay dùng sức m n g ó trước kia chúng ta mặc dù đoán được truyền thống đại giới khả năng rất cao nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cao đến loại tình trạng này ba người chúng ta truyền thống đi qua lại muốn trả giá ba kiện c ự c phẩm hậu thiên trí bảo k h ổ n g phương cũng không khỏi một trận lắc đầu thở dài nếu như nói cần phải bỏ ra thượng phẩm hậu thiên trí bảo kia k h ổ n g phương đều có thể không chút do dự lập tức giao ra nhưng cực phẩm hậu thiên trí bảo yêu cầu này cũng quá cao đừng nhìn chỉ là kém một phẩm cấp nhưng cái này một phẩm cấp đối rất nhiều khí đã tu luyện nói có thể là cả một đời đều không thể nhảy tới khảm có thể đạt tới cực phẩm cấp độ bảo vật không khỏi là cái này nhất phẩm cấp bên trong đình phong nhất khẩn g h ệ vương phương pháp luyện khí mở ra lối riêng luyện khí so cái khác khí tu muốn dễ dàng rất nhiều nhưng khẩn vương cũng không dám hứa chắc hắn nhiều lần đều có thể luyện chế ra thực phẩm cấp độ bảo vật dù chỉ là thực phẩm ngày mai thật bảo k h ổ n g vương cũng không dám hứa chắc chớ đừng nói chi là phẩm cấp cao hơn c h ự c phẩm hậu thiên trí bảo tiên tiên bảo vật là quý giá nhất tiên tiên phương bảo vật cùng ngày mai bảo vật không giống ngày mai bảo vật là tu sĩ lợi chế bởi vậy vạch phân tương đối tỉ mỉ có hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm vạch phân tiên tiên bảo vật thì không có loại này vạch phân chỉ có tiên tiên linh bảo tiên tiên thật bảo cùng tiên tiên trí bảo ba loại mà tu sĩ luyện chế bảo vật bên trong c ự c phẩm hậu thiên trí bảo không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất tiên thiên linh bảo mặc dù kém xa tiên thiên linh bảo nhưng giá trị y nguyên cao khủng bố đồng thời cũng mười điểm thưa thớt nếu như khổng phương một chút xuất ra ba kiện c ự c phẩm hậu thiên trí bảo kêu tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối cực lớn ngấp nghé người khác bảo vật tu sĩ cũng không ít nếu không dạng này một mình ngươi sử dụng truyền thống trận trước truyền thống đi qua nghe ngóng tin tức ta cùng tiểu ưu chậm rãi bay qua hậu thổ nói khổng phương nghĩ nghĩ liền lắc đầu bắt b ỏ trên đường đi các ngươi chỉ cần không phải gặp được thông thần cảnh cường giả cùng đại lượng minh thần cánh tu sĩ v lấy thực lực của các ngươi ứng phó cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng cái này cần thời gian quá dài ít thì hơn mười năm nhiều lời nói có thể muốn tháng hai năm ba t r ă n h năm ta c ũ n g không được thời gian dài như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt lộ ra một k i a hồi ức tháng hai năm ba t r ă n h năm ai biết thanh thiên thần vực bên trong sẽ chuyện gì phát sinh k h ổ n g p h ư ơ n g không có khả năng tại một chỗ cùng thời gian dài như vậy nếu như tại gió lan đại lục một bên khác gú tuyển chi xâm tìm tới phục hy một chút tin tức k h ổ n g p h ư ơ n g khẳng định sẽ lập tức truy tung x u ố n g dưới chúng ta trước đi xem một chút kim thị nhất tộc cho ra nhiệm vụ đều có cái gì đi nếu có chúng ta có thể cầm xuống vậy liền lựa chọn hoàn thành một hai nhiệm vụ còn lại liền dùng bảo vật gót nếu như nhiệm vụ đều vô cùng nguy hiểm lúc này k h ổ n g phương thần sắc trở nên trịnh trọng lên ngay sau đó trong ánh mắt liền hiện lên một vòng lạnh leo sắc khí vậy thì đưa cho kim thị nhất tộc ba kiện cực phẩm hậu thiên trí bảo tốt nếu có người ngấp nghẽ vậy liền liệu một trận k h ổ n g phương nói đằng đằng sắc khí đi gió lan đại lục một bên khác u tuyển c h i s â m k h ổ n g phương có thể ném hậu thổ nhưng lại không có khả năng ném tiểu u mà đồng thời trả giá hai kiện cực phẩm hậu thiên trí bảo cùng trả giá ba kiện tạo thành ảnh hưởng cũng không có bao nhiều khác biệt còn không bằng đem hậu thổ cũng mang lên còn có thể thêm một cái giúp đỡ hậu thổ nhìn một chút khẩn h ư ơ n g cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu nói thật hậu thổ cũng phi thường muốn biết từ địa cầu phi thăng đến những người kia bây giờ đều đi nơi nào dễ ở mà trong đó nhất làm cho hậu thổ để ý không thể nghi ngờ chính là chân võ đại đế sau đó khẩn h ư ơ n g cùng hậu thổ mở cửa phòng đi ra ngoài hai người xuống lầu chuẩn bị đi kim thị nhất tộc tuyên bố nhiệm vụ địa phương nhìn xem đều có những cái nào nhiệm vụ từ thông cổ kim bên trong mua được trong ngọc giảng h i chép kim thị nhất tộc tuyên bố nhiệm vụ địa phương khẩn vương cùng hậu thổ trước đó đi qua truyền tống trận kia bên trong hơi so sánh một chút trong ngọc giản địa đồ liền có thể biết tuyên bố nhiệm vụ địa phương ở đâu bên trong khổng phương cùng hậu thổ đi tới lầu một mà lúc này đi một vòng lớn hoa húc cũng tới đến tòa t i ể u lâu này trước mặt nơi này cách thông cổ kim không xa hoa húc dự định trước ở tại nơi này bên trong cùng hai tháng sau truyền thống khổng phương cùng hậu thổ đi tới lầu một hoa húc cũng từ bên ngoài đi vào lầu một bên trong có một ít thực khách bất quá cũng không nhiều có được yêu thú thân phận hậu thổ tại một đám nhân loại tu sĩ bên trong vô cùng dễ thấy một chút thực khách cũng không khỏi hướng hậu thổ nhìn thoảng qua vừa tiến vào trong cựu lâu hoa húc cũng bị hậu thổ hấp dẫn lực chú ý th nhìn thấy từ bên ngoài đi tới hoa húc k h ổ n g phương trong lòng kinh hãi ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia chấn động hoa húc chưa thấy qua k h ổ n g phương nhưng k h ổ n g phương gặp qua hoa húc ca ba người giao thoa mà qua hoa húc khẽ nhữ mày quay đầu về nhìn về phía k h ổ n g phương bóng lưng kỳ quái người kia nhìn thấy ta sau khí tức trên thân vậy mà xuất hiện một tia rất yếu ớt ba động chẳng lẽ hắn nhận biết ta Trưng trên điện thoại. Cao xa trên trời cao một mảnh lại một lưu điện mảnh mảnh quang mang lưu chuyển lên 631, chui Đọc Cao cao lại vào. xa phẩm sách lưới v đút v đút v v v v o r tờ v com h ở trên bầu trời quan g mang chiếu d ọ i xuống giữa thiên địa trở nên mười điểm sáng tỏ nhưng trên bầu trời quan g mang cũng không trứng mắt chư thần thế giới không có mặt trời nhưng ý nguyên có bạch thiên hát dạ chi phân k h ổ n g phương đứng tại một một tiểu lâu lâu năm cửa sổ mở rộng k h ổ n g phương nhắm hai mắt khẽ ngẩng đầu đón trên bầu trời những cái kia chậm rãi lưu chuyển quan g mang ấm áp quan g huy vậy ở trên mặt để k h ổ n g phương thoải mái hít một hơi thật sâu kia chút ấm áp hút nhập thể nội toàn t h â n lỗ chân lông phảng phất một chút đều tấm ra toàn thân thứ thái cửa sổ chính tiểu ưu mặc dù còn không có triệt để luyện hóa hấp thu hết đoạn thời gian trước tại ưu tuyển hà bên trong thôn vệ lực lượng nhưng đã khỏi phải lại ngủ say mà lại bây giờ tiểu ưu đã đạt tới minh thần cảnh cực hạn chỉ cần có thể đột phá bình cảnh tiểu ưu lập tức liền sẽ tấn thăng đến thông thần cảnh thành là chân chính một phương hào cường lão đại muốn không phải là để ta đi ta thực lực bây giờ so lão đại ngươi đều mạnh ta đi nắm chắc lớn hơn một chút coi như không thể cho vị kia thông thần cảnh cường giả tạo thành ảnh hưởng gì nhưng lấy sinh mệnh lực của ta cùng năng lực h ô i phục hắn chỉ cần không cố ý dưới nặng tay cũng không có khả năng làm gì ta tiểu u nhìn xem khẩm phương bóng lưng một m hậu thổ trừ lo lắng còn có chút bất đắc dĩ hắn thuyết phục qua k h ổ n g phương nhưng k h ổ n g phương thái độ lại rất kiên quyết nhất định phải đón lấy nhiệm vụ này k h ổ n g phương tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không tốt cùng tiếp cận truyền thống thời điểm chúng ta một khi đồng thời xuất ra hai ba kiện c ự c phẩm ngày mai thật bảo khẳng định sẽ hấp dẫn đến đại lượng ngấp n g h y ánh mắt nếu như ngươi lại bị trọng thương chúng ta đến lúc đó coi như thật nguy hiểm phải biết vị thông thần cảnh cường giả đả thương nhưng khác biệt tại thường ngày thương thế mỗi một vị thông thần cảnh cường giả đều lĩnh mộ thần hồn chi lực u y bí bọn hắn xuất thủ cũng không chỉ là vật chất công kích trong đó rất có thể còn bao hàm thần hồn công kích thân thể đều thương thế tốt khôi phục nhưng thần hồn thương thế lại phi thường khó khôi phục hậu thổ nói loại này thuyết phục hậu thổ đã làm qua vài lần mỗi lần khổng phương đều sẽ cười ngay xong nhưng cuối cùng lại như cũ sẽ không cải biến chú ý dạng này tốt thời gian còn có thể cầm tiếp theo bao lâu đâu khổng phương không có đối hậu thổ lời nói làm ra phản ứng ngược lại nói một câu không đầu không đôi hậu thổ giật mình không thái minh bạch gì tứ ngồi tại hậu thổ bên cạnh tiểu ưu nghe khổng phương lời nói trong mắt không khỏi lộ ra một tia suy tư lập tức liền có chút minh bạch đi theo khổng phương thời gian rất dài tiểu ưu đối khổng phương tình huống muốn、so hậu tiểu u có chút minh bạch vị lao đại này vì cái gì tình nguyện mạo hiểm cũng muốn đi ám sát một vị thông thần cảnh cường giả hết thệ đều là vì chuẩn bị bởi vì thanh linh đối mặt không biết nguy hiểm thúc đẩy khổng phương phải không ngừng cường đại đồng thời muốn lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên thông thần cảnh tu sĩ tại loại này nguy hiểm trước mặt khả năng đều không tính là gì mà bây giờ vẫn chỉ là minh thần cảnh khổng phương xoa liền càng xa bởi vậy khổng phương hy vọng có cơ hội cùng thông thần cảnh tu sĩ lại nghĩ muốn hiểu rõ thông thần cảnh tu sĩ phương thức chiến đấu cùng thông thần cảnh cường giả đến t u ộ cùng cường đại đến trình độ nào đương nhiên tại ám sát quá trình bên trong k h ổ n g phương cũng tại nghiền ép mình hy vọng có thể nhờ vào đó có càng ngộ từ đó càng nhanh tăng thực lực lên thần hồn là một người căn bản thần hồn không cường đại cảnh giới liền không cách nào tăng lên nhưng thần hồn mạnh mẽ biện pháp cũng không phải là chỉ có hồn luyện chi pháp một cái hồn luyện chi pháp là thường dùng nhất cũng là an toàn nhất cùng đáng tin nhưng vẫn là có những phương pháp khác có thể để cho thần hồn mạnh lên giống k h ổ n g phương trước kia đạt được tiên tinh thảo liền có thể để thần hồn phát triển nhanh hơn mà khẩn phương tại cổ lão doan gia thí luyện chi địa ở bên trong lấy được ấ m h ồ n châu càng là có thể để cho thần hồn tốc độ phát triển gia tăng gấp đôi đương nhiên những bảo vật này chân quý nhưng cuối cùng cần hồn luyện c h i pháp làm làm cơ sở nếu như một người tu sĩ ngay cả hồn luyện c h i pháp đều không có vậy hắn coi như có được những bảo vật này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng chính là như vậy những bảo vật này chân quý trình độ cũng khó có thể tưởng tượng những bảo vật này hiếm thấy còn có một loại càng hiếm thấy tình huống loại tình huống kia s ắ p xỉ tại địa cầu bên trên nói tới đốn nộ g tại loại này đốn nộ g tình huống dưới thân h ồ n tốc độ phát triển x é phi thường kinh người trên địa cầu ngay từ đầu nhưng không có cái gì hồn luyện tri pháp những cái kia tiên hiền đại năng đều là lấy thiên địa làm sư xem nhật n g u y ệ t tinh thần huyễn sinh tiêu tan phẩm nhân sinh xuyễn đồ sinh ly từ biệt chậm rãi sáng tạo ra đủ loại tu luyện công pháp nhưng bởi vì không có thần hồn thống trị lực lượng rất dễ dàng xuất hiện mạc tư loại kia t ẩ u hỏa nhập ma tình huống cũng là trong bóng đêm tìm tòi dân ra mới sáng tạo ra hồn luyện c h i pháp tốt trên địa cầu điều kiện so chư thần thế giới muốn tốt rất nhiều lần c h ỉ ít có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không vô tận tinh thần đạo thống cứ như vậy truyền thừa x u ố n g d ư ớ i chỉ tiếc đến k h ổ n phương xuyên qua trước rất nhiều đạo thống sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử những cái kia tiên hiện đại năng công tích vĩ đại đều biến thành từng cái c h u y ê n thuyết thậm chí bị coi như hống tiểu nhi cố sự k h ổ n phương trong lòng cũng rõ ràng loại này sắp xỉ đốn ngộ sự tình không chỉ cần phải phi thường lịch thiên ngộ tính cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu nhưng trong lòng nghĩ phải cường đại nguyện vọng để k h ổ n phương nghĩ cần phải nắm chắc mỗi một cái cơ hội dù là cơ hội kia xem ra rất n a n g l ư ờ n g rất không thực tế hậu thổ không muốn lại quên lao đại làm như vậy có hắn nguyên nhân vừa mới còn tại thuyết phục khẩn phương tiểu u nghĩ rõ ràng khẩn phương tâm tư về sau lập tức đứng ở Khổng các ngươi hậu thổ một mặt kinh ngạc nhìn xem tiểu ưu sau đó lại nhìn xem đã xoay người lại trên mặt mang một tia cờ ư i nhạt nhìn lấy bọn hắn k h ổ n phương cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu tốt ta đã các ngươi đều như vậy nói k i a cứ dựa theo các ngươi nói làm đi hậu thổ từ bỏ lại thuyết phục ta k h ổ n phương có thể nhận biết các ngươi là v ậ n khí của ta khẩn g vừa cười vừa nói các ngươi trước hết ở tại nơi này bên trong đi nhiệm vụ lần này không biết cần cầm tiếp theo bao nhiêu ngày nếu như không có thích hợp cơ hội ra tay ta có thể muốn đợi đến truyền tống trận mở ra trước mấy ngày nay mới có thể trở về muốn ám sát một vị thông thần cảnh cơn giả cũng không phải chuyện dễ dàng gì mặc dù không là thật giết chết đối phương đương nhiên minh thần cảnh tu sĩ cũng không có khả năng giết chết thông thần cảnh cừng giả nhưng k h ổ n g phương muốn muốn lấy được đối phương ban thưởng đồng thời nghiền ép tiềm lực của mình vậy thì nhất định phải trả giá một trăm hai mươi phân cố gắng hậu t h ủ cảm giác thời gian quá dài nhưng cũng biết loại chuyện này gấp không được chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu lên tiếng Thiếu、U、thì thành Mặt ta trở thời ta thể một chúc khác, hy cho kinh Khổ đại, ngươi đại điểm đại cái vui U đứng lên, công. vọng ngạc mừng cùng. lão lão lão có vô về k h ổ n g phương cùng tiểu ưu xem ra tựa như là tại làm trò bí hiểm nhưng trong phòng ba người đều hiểu lời nói bên trong ý tứ tiểu ưu nói tới kinh hỷ là chỉ đột phá minh thần cảnh bình cảnh đặt tới thông thần cảnh vậy chúng ta một lời đã định ta đột phá bình cảnh lão đại cũng muốn thành công tiểu ưu trong mắt lóe lên một đạo r i o hóa quan mang ha ha ha k h ổ n g phương lập tức phá lên cười t ố t một lời đã định dứt lời k h ổ n g phương thoải mái đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài rất nhanh liền rời đi từ lâu thân ảnh biến mất tại trên đường phố trong dòng người khẩn phương rời đi tiểu u nụ cười trên mặt dần dần biến mất chậm rãi ngồi xuống dù l à vị kia cho khổng phương bọn hắn giới thiệu các loại nhiệm vụ người phục vụ liên tục cam đoan đi ám sát vị kia thông thần cảnh cường đại yêu thú nhiều nhất sẽ chỉ trọng thương không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng đối mặt dù sao cũng là càng cao một cảnh giới cường giả tiểu u trong lòng không lo lắng là không thể nào vừa mới nói còn nô lên tình làm sao đột nhiên liền hiệu x s u rồi hậu thổ liếc mắt quét một chút tiểu u không khỏi k h ẽ h ừ một tiếng hiện nhiên đối tiểu u đột nhiên cải biến trận danh o đứng ở khổng phương bên kia đi có một ít bất mãn nghe vậy tiểu u cười khổ một cái thợ dài nói có một số việc hậu thổ ngươi không biết lão đại gánh vắc quánh vắc quá đến bây giờ lão đại từ một cái từ chưa có tiếp xúc qua tu luyện người bình thường trưởng thành đến minh thần cảnh chính là tại minh thần cảnh bên trong lão đại đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ mà cái này hoa hơn mười năm thời gian thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được loại chuyện này có quan hệ k h ổ n g p h ư ơ n g tu luyện ngắn sự tình hậu thổ đã không phải lần đầu tiên nghe nói nhưng mỗi một lần nghe tới hậu thổ trong lòng y nguyên có chút khó có thể tin lại có người có thể tại ngắn ngủi hơn mười năm thời gian bên trong liền từ một phạm nhân trở thành cường đại minh thần cảnh tu sĩ hậu thổ cũng cười khổ một cái sau đó khé lắc đầu lại là không nói thêm gì nữa k h ổ n g phương chỉ dùng hơn mười năm thời gian liền trưởng thành đến bây giờ tình trạng không phải là không có nguyên nhân tòa tiểu lâu này tiếp cận kim thị nhất tộc chỗ ở là k h ổ n g phương bọn hắn mới tuyển nơi ở hơn một giờ sau một người mặc trường b à o màu xanh ra trời tu sĩ xuất hiện tại tiểu lâu lầu một người tới nhìn một chút lầu một bố cục sau đó trực tiếp tìm được t r ư ở n g quỹ cái này tiến vào tiểu lâu chính là đang tìm kiếm k h ổ n g phương bọn hắn hoa húc ném cho t r ư ở n g quỹ một viên nhẫn chữ vật hoa húc cũng không nói chuyện chỉ là từ quan sát kỹ lấy trường quỹ biểu lộ trường quỹ còn tưởng rằng hoa húc là đến rừng chân rất tự nhiên cầm lấy trên k h o y nhẫn chữ vật ngay sau đó liền bắt đầu xem xét bên trong nhẫn chữ vật đồ vật. khi thấy bên trong nhẫn chữ vật một người một yêu thú hình ảnh trưởng quỹ lập tức giật mình trên mặt biểu lộ không khỏi xuất hiện một tiêu biến hóa rất nhỏ vẫn luôn tại t ử quan sát k ỳ hoa húc lập tức bắt được trưởng quỹ vẻ mặt biến hóa rất nhỏ hoa húc trong lòng lập tức nợ nụ cười cuối cùng tìm tới bọn hắn tại phong tích hình ảnh mây ảnh trâu bên cạnh còn có một số tiền tài cùng mấy món bảo vật đối minh thần cảnh tu sĩ đến nói những bảo vật này cùng tiền tài không tính là gì có thể đối một tên hóa linh cảnh tu sĩ đến nói lại không tính、ý. đạo hữu người đây là ý gì trưởng quỹ buông xuống nhẫn chữ vật mở miệng hỏi chỉ là sắc mặt của hắn có chút khó coi có chút l bởi vậy hoa húc lựa chọn truyền âm nói cho ta hình ảnh bên trong kia một người một yêu t h ú ở tại cái kia bên trong những số tiền kia t ả i cùng bảo vật liền đều là ngươi trưởng quỹ nghe hoa húc truyền âm sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi trận liền đem trên quầy nhẫn chữ vật hướng hoa húc trước người đầy nói thẳng thật có l ỗ i ta không làm loại này sinh ý hoa húc hơi h í p mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m sau quầy trưởng quỹ trưởng quỹ chỉ là hóa linh cảnh tu sĩ tại hoa húc ánh mắt nhìn gần áp lực nén rất lớn nhưng trưởng quỹ nhưng không có nhà ra tốt cho ta mở một gian bên trên căn phòng tốt mấy giây sau hoa húc mới lãnh đạm nói một câu không bao lâu hoa húc tại trong phòng của mình dạo qua một vòng liền lại ra trong hành lang tùy ý dục dịch cảm giác lại tăng lên tới cực hạn cảm giác mỗi trong một cái phòng tình huống hoa húc ở tại tầng ba hắn một đường tìm được l ầ u năm giữa đường qua một cái phòng lúc hoa húc đột nhiên nghe tới tiếng nói tu sĩ đàm c h u y ệ n quan trọng lúc chọn truyền âm bình thường thì đều chọn trực tiếp mở miệng nói chuyện hoa húc một đường tìm tới đã nghe không ít nội dung nói chuyện lần này hấp dẫn hoa húc chú ý không phải thanh âm mà là lời nói bên trong nâng lên một cái tên hoa húc mừng rỡ rốt cục để ta tìm tới các ngươi hoa húc đi tới cửa phòng thủ trên cửa nhẹ nhàng đầy một đạo pháp lực chui vào trong phòng liền đem cửa phòng mở ra chính trong phòng cho chuyện tiểu hữu cùng hậu thổ cảm ứng được pháp lực ba động đều lập tức quay đầu nhìn về cửa phòng nhìn lại cửa phòng mở ra hoa húc xuất hiện tại tiểu hữu cùng hậu thổ trước mắt là hắn hậu thổ không khỏi giật mình tiểu hữu càng là cấp tốc đứng lên hậu thổ nhận ra hoa húc tiểu hữu tự nhiên cũng nhận ra được có quan hệ hoa húc g á n g vẻ khổng phương đã sớm để tiểu hữu biết lúc trước hay là tiểu u cùng khổng phương bản tôn cùng đi đối phó hoa húc phái đi ra thủ h ạ làm sao thêm một người nhìn thấy trong phòng người không phải khổng phương lại là tiểu u người xa lạ này hoa húc cũng không khỏi s ứ c sở khổng phương đâu hoa húc trong lòng dân g lên dự cảm không tốt sẽ không lại làm cho đối phương chạy đi ngươi còn không có tư cách biết tiểu u trong mắt lóe lên một đạo lanh quang chỉ gặp người hình tiểu u thể nội đột nhiên chuyển ra từng cây dây leo mỗi một cây dây leo còn như thiềm điện thoáng qua liền đến hoa húc trước mặt tốc độ quá nhanh chính là hoa húc cũng không kịp trốn tránh đạt tới minh thần cảnh cực hạn tiểu u sớm đã nay không phải tích so lúc trước tiểu u cùng khổng phương chỉ có thể tránh ra thật xa hoa húc bây giờ tiểu u một người liền có thể đối phó từ hoa húc mở cửa phòng đến tiểu u thể nội dỗi ra dây leo Hết thẻ tại đều r o ngay điện q u n g sau đó cửa phòng liền chăm chú đóng lại hoa húc vốn cho rằng tìm được khẩn phương bọn hắn còn không chờ hắn thành công ngược lại khổ cực bị tiểu hưu cho nháy mắt chế trụ kim thị nhất tộc nơi ở khẩn phương trên thân mang theo một khối đặc thù luyện chế lệnh bài cái này tấm lệnh bài chỉ có thể tiến vào kim thị nhất tộc một chút địa phương cố định mà lại chỉ có hai tháng thời gian vượt qua hai tháng lệnh bài liền sẽ mất đi tác dụng v ố n có muốn ám sát vị tia yêu thú c ư ờ n giả g đương nhiên phải trước lạng yên không một tiếng động tiếp cận hắn mới được khẩn phương tựa như cái khác kim thị nhất tộc con cháu đồng dạng tại ẩn nấp bắt đầu trùng điệp trong trận pháp tiến vào kim thị nhất tộc bên trong không làm kinh động bất luận k ẻ nào cho dù có tuần thú người nhìn thấy khẩn phương bởi vì cảm ứng được lệnh bài tồn tại cũng sẽ không làm khó khẩn phương bước đầu tiên này trôi vào có thể nói là phi thường nhẹ nhom song song、rồi. Cố c sự ò làm làm không không như mối tình đầu. Liên đến nơi này đi, có rất n i ề u l có độc giả đem bằng hữu yêu cầu ta khả năng sắp mở sách trước đó liền đã định ra kết cục viết ra nếu như không có vậy cứ như vậy đi cảm tạ vì số không nhiều ủng hộ của các ngươi túi đầu gửi tới lời cảm ơn là ta có lỗi với các ngươi cũng có lỗi với sách của ta còn có khẩn g phương t h a nhưng Linh, chờ chút. h c ơ 632, một cắt c ă nếu nguyên, đại k cùng ụ c Chư h t hoàng tuyên biển so ra chín khối đại lục tăng thêm cựu hữu biển cũng chỉ là tương đương với trong b i ể n rộng một khối đáng ẩm cực kỳ nhỏ hoàng tuyền biển, biển, tu biển tu g b mệnh danh là hoàn tuyển chính là bởi vì cái này bên trong đối thông thần cảnh t h ở xuống tu sĩ đến bảo hoàn toàn chính là một mảnh từ địa nhưng chính là vùng đất chết này lại thay ngén ra một chút phi thường kỳ lạ lại cường đại sinh mệnh hoàng tuyền biển nguy hiểm không chỉ, chỉ là ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc lực lượng nước biển còn có sinh tồn ở trong đó các loại kỳ lạ sinh mệnh mà bầu trời cũng cũng không an toàn không chung cương phong vĩnh viễn không ngừng t h ổ i cương phong bên trong cũng ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc chi lực chỉ là không có trong nước biển ẩn chứa nhiều bởi vì uy lực này cũng liền yếu rất nhiều tại cương phong bên trong minh thần cảnh tu sĩ miễn cưỡng có thể kiên trì mấy ngày lúc này không cùng hoàng tuyền biển sâu chỗ trên bầu trời vậy mà lơ lửng không ít người mà phía dưới hoàng tuyền trong biển có một cái cự đại đủ có mấy ngàn bên trong lớn lô đen vô số nước biển bị lỗ đen nhanh chóng thôn vệ đi vào cái lỗ đen này trước đó còn muốn càng lớn đường kính đều vượt qua m ư ơ i ngàn dặm Có t h i ê n đ ị a q u y t ắ c chi l ự c k h ô n ngừng g c h ữ a t r ị c á i lỗ đ e n n à y l ú c này chi lực nước biển tại đều có t h n thôn vệ có thể thấy được thôn vệ lực lượng khủng b i đến mức nào nhưng lơ c ử n g tại lỗ đen phía trên ba người lại không nhận một chút ảnh hưởng lơ lửng tại lỗ đen phía trên ba người lại không nhận một chút ảnh hưởng liền ngay cả quần áo trên người cũng không thấy bảy động một cái chỉ là ba người xem ra đều phi thường thê thảm hai người bên này là k h ổ n g phương cùng thanh linh mặc kệ là k h ổ n g phương hay là thanh linh thân bên trên khắp nơi đều là vết máu k h ổ n g phương cánh tay trái bị từ lớn cánh tay xử chạm đ n mất chỗ đứt còn có thể nhìn thấy trắng hếu mảnh xương cùng chậm dại núc n í c h huyết đ ủ lực lượng của đối thủ tại k h ổ n g phương thể nội không khó vọt để k h ổ n g phương thương thế khôi phục cực chậm đây vẫn chỉ là mặt ngoài k h ổ n g phương thương thế bên trong cơ thể muốn càng thêm nghiêm trọng thanh linh cũng không có phong thái của ngày xưa mái tóc đính vào chân bóng cái chán cùng trên mặt trên sợi tóc treo từng giọt vóng ánh kim sắt h u y dịch ậ t vật bên trong vậy mà lại có một loại khác đẹp thanh linh không để khổng phương rơi xuống đến phía dưới trong lỗ đen đi tại khổng phương cùng thanh linh hai ra ngoài là một người tướng mạo quái dị nhân loại cái này nhân loại không có mặc hộ giáp cũng không hề dùng tiên địa lực lượng hình thành quần áo nhưng trên người hắn lại có một kiện màu vàng cùng huyết hồng hai màu vạn bèo sen lẫn cùng một chỗ áo khoác cảnh giới thấp tu sĩ như nhìn một chút người này đều sẽ lâm vào thật sâu ác mộng bên trong không thể thoát khỏi người này là hoàng tuyền lão tổ là hoàng tuyền trong b i ể n tồn tại cường đại nhất hoàng t u y lao tổ mặt chia hai loại nhan sắc một trắng một đỏ bạch bên kia xem ra ầm chầm chầm để người rất không thoải mái mà đỏ bên kia lại cho người ta bạo ng p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa muốn muốn hủy diệt hết thảy ha ha ha không nghĩ tới ta hoàng tuyển lão tổ vậy mà lại bại bởi một cái tu luyện vẫn chưa tới mười ngàn năm tiểu hà nhi ra thị t hình thành hai màu áo khoác hoàng tuyển lão tổ mặc dù đang cười nhưng để nhìn thấy người y nguyên mười điểm khó chịu bởi vì cho dù là đang cười hoàng tuyển lao tổ trên mặt biểu lộ cũng là khác biệt y thì hay nguyên ông trầm bạo ngược mấy ngàn ra ngoài lơ lửng tại lỗ đen tình huống từng cái vẻ mặt nghiêm túc những người này có khẩm phương bằng hữu cũng có cùng khẩm phương quan hệ chẳng ra sao cả k h ổ n g phương sư phó thương dạng triệt đ ể hóa thành hình người tiểu t h khí tông tông chủ cô hàn long vương còn có vạn kiếp cốc các chủ hóa vũ môn môn chủ đều tụ tập cùng một chỗ địa cầu những cái kia tiền bối chỉ có một ít đạt tới hóa điệp cảnh người đến phúc hy chân võ đại đế lao tử v â n v â n chừng hơn m ộ ư ơ i người mà những người khác bởi vì rút không được gì tiến vào hoàng tuyền b i ể n còn rất có thể sẽ thành vướng bận liên đều tại hoàng tuyền hải ngoại mặt cùng tin tức tại những người này bên cạnh còn có một người trẻ tuổi hắn là chư thần thế giới bên trong cái thứ nhất lấy khí nhập đạo người đồng thời là cái thứ nhất chân chính luyện chế ra tiên trí bảo tồ tại khẩn năm đó tôn hạo cũng không xuất sắc còn không sánh bằng k h ổ n g p h ư ơ n g người sư lệ này nhưng tại tôn hạo đột phá đến hóa linh cảnh quá trình bên trong h ắ n vậy mà tiến vào kỳ dị nào đó đốn ngộ trạng thái một lần đột phá tôn hạo lại cầm tiếp theo hai năm linh ba tháng việc này không chỉ có đem cô hàn kinh động liền ngay cả k h ổ n g p h ư ơ n g sư phó thương giả cùng long vương đều lần lượt chạy tới đột phá về sau tôn hạo tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên luyện khí năng lực cũng một ngày ngàn bên trong trở thành khí trong tông trừ k h ổ n g p h ư ơ n g bên ngoài thanh danh thịnh nhất trưởng lão không đến thời gian hai mươi năm tôn hạo liền đạt tới hóa linh cảnh cực h ạ n sau đó dứt khoát rời đi khí tông tiến về dễ dàng nhất gia luyện khí sư địa phương ưu hỏa đại lục k h ổ n g phương một mực tại tìm kiếm năm cực phân hóa kính nhưng tại xa xưa quá khứ liền có người sử dụng một mặt năm cực phân hóa kính ý vị này k h ổ n g phương không có khả năng lại tập hợp đủ năm mặt năm cực phân hóa kính càng không khéo chính là k h ổ n g phương gian nan thăm dò được thứ tư phía năm cực phân hóa kính tin tức liền lập tức tiến về hắc minh đại lục lộ gián phủ nhưng không ngờ thứ tư phía năm cực phân hóa kính đã bị người dùng rơi khi đó khẩn đã là hóa đ i ệ cảnh tồn tại đã làm sư phó báo riê tiếp theo một trăm nghìn năm đại thủ đồng thời khẩn phương cũng t chỉ là không có người biết như thế nào trở về những cái kia tiền bối bên trong mạnh nhất cũng chính là hóa điệp cảnh tồn tại thực lực cùng khổng phương xoa không nhiều căn bản không giúp được khổng phương thất ý khổng phương cuối cùng trở về khí tông chuẩn bị tại khí trong tông yên tĩnh tu luyện nhưng khổng phương phân thân nhưng không có trở về mà là tìm kiếm khắp nơi mất tích thanh linh cùng thần sơn kia một trận đại chiến khổng phương cuối cùng không thể đ ừ i kịp thanh linh chiến bại mất tích liền ngay cả thần sơn một phương người cũng không tìm tới thanh linh khổng phương đi tới chư thần thế giới tám sáu trăm năm sau rốt cục một khi phải ngộ quả thực là dựa vào mình thực lực đột phá hóa đ i ệ cảnh đạt tới cấp bậc cao hơn Các bậc kia bị kia thần u sĩ gọi là ư t h sơn cuối cùng người còn sống sót ngay cả một trăm cũng chưa tới có thể còn sống sót một trăm người hay là bởi vì tinh gió cầu tình nếu không cuối cùng chỉ có thể còn sống sót giải rác mấy cái chợ rút qua khẩn g phương người thần sơn bị khẩn g phương hủy mà khẩn lại phát hiện tại thần sơn phía dưới vậy mà có động tiên khác tiến vào bên trong khẩn phương ở bên trong vậy mà tìm được mất tích thật lâu thanh linh khi đó thanh linh chính trong trạng thái mê man nhưng cảnh giới của nàng lại cũng không so k h ổ n g phương thấp vậy mà cũng đạt tới hư thần cảnh thanh linh về sau lại ngủ say chín trăm năm đợi nàng tỉnh lại lúc cảnh giới lại so k h ổ n g phương còn muốn cao đúng là đạt tới thật thần cảnh cũng chính là tu sĩ trong miệng nói tới thần linh mà thanh linh vị thanh thần thanh linh tất cả ký ức đều khôi phục nàng căn bản không phải cái gì thần nữ mà là kiến tạo thanh thiên thần vực vị kia thần linh bản nhân thanh thiên chủng thì là thanh linh trước khi chết cho mình kiến tạo mộ địa đó cũng là thanh linh một cái chuẩn bị ở sau vì có thể lần nữa niết bàn chủng niết g bàn trùng sinh tỷ lệ quá thấp may mắn là thanh linh nhất cuối cùng thành công về phần thanh linh vì sao lại chết đầu nguồn liền là bởi vì hai dặm ngoài thân thể đã bắt đầu chậm rãi tán loạn sắp gặp tử vong hoàng tuyến lao tổ hoàng tuyến lao tổ tại thiên địa ý chí ảnh hưởng giới càng ngày càng điên cuồng cũng càng ngày càng thích hủy diệt hết t h ể sinh linh mạnh mẽ lúc ấy có mấy vị đạt tới thật thần cảnh tồn tại mà trong đó phải kể tới kiến tạo ra thanh thiên thần bực thanh linh mạnh nhất thế là thanh linh liền bị hoàng tuyến lao tổ để mắt tới thanh linh thời khắc cuối cùng man thiên quá hải chặt đứt một đoạn đầu ngón tay đem một tia thần hồn rời nhập đ điên c u ồ n g hoàng tuyển lão tổ cho là hắn đem thanh linh giết không nhiều kiểm tra liền rời đi để thanh linh trốn qua một kiếp mặc dù lực lượng mất đi rất nhiều nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thanh linh dựa vào lực lượng cuối cùng kiến tạo thanh thiên chủng từ đây an nghỉ ở trong đó thẳng đến vô mấy năm sau thất tỉnh cũng bị khổng phương mang ra nhân quả theo điểm lúc trước giết thanh linh hoàng tuyển lão tổ cuối cùng lại chết tại khổng phương trong tay bất quá hoàng tuyển lão tổ không tiếp tục sống một cơ hội duy nhất mà khổng phương có thể làm đến đây hết thảy đều ỷ lại tôn hạo sư h u n h vị này từ trước tới nay cái thứ nhất luyện chế thành công g a tiên thiên trí bảo n ị c h thiên tồn tại tốn thời gian hơn hai trăm n ă m tôn hạo vì khổng phương luyện chế thành công ra hai kiện tiên tiên trí bảo năm cực phân hóa kính mượn n h ớ năm cực phân hóa kính lực lượng khổng phương thành công đột phá hai lần từ hư thần cảnh đạt tới thật thần cảnh sau đó lại đạt tới cùng hoàng tuyển lao tổ đồng dạng cảnh giới đại đạo cảnh đến tận đây khổng phương ngũ hành phân thân rốt cục viên mãn lực lượng sinh sôi không ngừng thành cựu ngũ hành giới thể đồng thời tại thể nội diễn hóa ra ngũ hành giới vực kia làm ộ t phương thế giới thế giới chân chính bởi vậy khổng phương thực lực lần nữa phóng đại cái này mới có thể cùng có được thiên điệu ý chí hoàng t u y n lao tổ một trận chiến trừ tôn hạo bọn hắn bên ngoài xung quanh còn có không ít siêu cấp cường giả những người này có đến từ từng cái đại lục cũng có đến từ trung ương lôi trạch đại lục đến từ lôi trạch đại lục cường giả là nhiều nhất giống thông cổ kim thiên địa các người mạnh nhất liền đều là đến từ lôi trạch đại lục trong đó chỉ có chút ít mấy vị thật thần cảnh tu sĩ đây là về sau tu thành mà từ đột phá ngày ấy lên mấy người kia mỗi ngày liền đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày sợ hoàng tuyền lao tổ đột nhiên tìm tới bọn hắn trực tiếp giết tới thành cựu thần linh c h i vị lại phản mà không có hư thần cảnh tu sĩ tự tại trừ cái này giải rác mấy người bên ngoài những người khác là hư thần cảnh về phần trước kia cùng thanh linh cùng một thời đại thần linh sớm đã bị hoàng tuyển lão tổ đều tru sát tôn hạo bọn hắn bên này thực lực yếu nhất mạnh nhất là tôn hạo hóa đ h ậ p cảnh những người khác là thông thần cảnh vô số năm qua hoàng tuyển lao tổ vẫn luôn ổn thỏa tại hoàng tuyển biện đệ nhất cường giả trên b ả o tọa không người có thể dung chuyển không chỉ có không cách nào dung chuyển liền ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có chỉ vì hoàng tuyển lão tổ cũng không phải là một cái thuần túy sinh mệnh trong cơ thể hắn có một bộ phân thiên điệu ý chia thông cổ kim người mạnh nhất nói thanh em bên trong không có một tia kính ý cùng bội p h ụ có chỉ là hận cùng phẫn nộ hắn chính là thành tựu thần linh chi vị mấy người một trong vô số năm qua đều tại lo lắng hai hùng bên trong v ừ t qua tự nhiên sẽ không đối hoàng tuyển lao tổ có một tia hào cảm thiên địa không có có ý thức chỉ là tuân theo bản nguyên nhất quy tắc vận chuyển mà tại chư thần thế giới sinh ra chi sơ khi đó thiên địa quy tắc đều còn không có triệt để hoàn thiện bị xuất hiện trước nhất tại hoàng tuyển trong biển một cái sinh linh n h ạ t tiện nghi đánh cắp một chút xíu thiên địa ý chí sinh linh k i a chính là về sau c h ấ n áp vô số t u ế nguyện hoàng tuyển lao tổ hoàng tuyển lao tổ có thể nói là thành cũng thiên điệu ý chí, vòng cũng thiên đ i ệ ý chí có được thiên đ i ệ ý chí để hắn trở nên mạnh lớn đến đáng sợ chỉ là tại thiên địa ý chí ảnh hưởng dưới hoàng tuyền lao tổ cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng thích hủy diệt bởi vì vì thiên địa ý chí hoàng tuyền lao tổ bao trùm tại tất cả tu sĩ phía trên thế nhưng chính vì hắn đánh cắp thiên địa ý chí mới đi hướng mặt lộ bởi vì hắn vi phạm thiên địa vận chuyển quy tắc ác mộng cuối cùng kết thúc đến từ thiên địa các vị kia thần linh thật d à i thở ra một hơi trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm bao nhiêu năm hắn đều không cười qua khẩm phương lơ lửng tại đã co lại nhỏ đến chỉ có một không không không dặm lớn nhỏ lỗ đen phía trên hoàng tuyền lao tổ cười gần hô một tiếng khẩm khi thấy hoàng tuyền lao tổ trên mặt cái kia q u ỷ dị hai loại biểu lộ không khỏi khẽ n h ư mày hoàng tuyền lao tổ cười lạnh nói ta kỳ thật cũng không phải là thua ở trong tay của ngươi mà là thua với thiên đ ị a ý chí nghe nói ngươi vẫn luôn đang tìm biện pháp muốn trở lại một cái gọi địa cầu địa phương đi ta hiện tại có thể nói cho ngươi ngươi không có khả năng thành công ha ha ha hoàng tuyền lao tổ cùng tiếu lên k h ổ n g p h ư ơ n g n h ư mày nhưng không nói gì ngươi một hồi hoàng tuyền lao tổ dừng lại lúc này hai chân của hắn đã hoàn toàn tiêu tán chỉ còn lại có nửa người trên ta thua với thiên đ i ệ ý chí mà ngươi sẽ chỉ đi ta được xưa ngươi cho là mình là như thế nào đi vào chư thần thế giới hoàng tuyền lao tổ trên mặt cười lạnh càng nhiều chỉ là hắn cái kia quỷ dị hai loại biểu lộ để hắn cười lạnh cũng biến thành quỷ dị k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt quang mang có chút lóe lên một cái ngươi là bởi vì thiên điệu ý chí mới đi đến chư thần thế giới mà ngươi có thể sử dụng năm cực phân hóa kính trạm phân thân thành công đồng thời thực lực đột bay m ạ n h t i ế n vào cũng là thiên điệu ý chí tại vô số năm t r ư ớ c vì cướp đi bị ta dung hợp kia một chút xịu ý chí hoàn thiện tự thân để chư thần thế giới trở nên càng hoàn thiện mà lưu lại phục bút chính là vị kia hoàng tuyền lao tổ nhìn lướt qua lô đen phía ngoài tôn hạo, lạnh hắn cũng chỉ là những n à y khâu bên trong một điểm lời này để rất nhiều người đều đổi sắc mặt những người khác thần hồn chi lực không cách nào t h a m dò vào lỗ đen bao phủ khu vực nhưng mấy vị kia thần linh lại có thể làm đến bọn hắn đem hoàng tuyền lão tổ lời nói còn nói cho những người khác nghe tôn hạo trong mắt xuất hiện vẻ giật mình nhưng rất nhanh liền chấn định lại ánh mắt cũng biến thành kiên định hắn không cho rằng hoàng tuyền lão tổ lời nói là hoàn toàn sai nhưng hắn càng tin tưởng năng lực của mình lỗ đen phía trên k h ổ n g phương lông mày ngược lại chậm rãi ra ra làm lặng nghe một khi ta chết đi thiên địa ý chí một điểm cuối cùng sẽ bổ túc đến lúc đó chư thần thế giới liền sẽ càng thêm hoàn thiện ngay tại lúc này những cái kia được xưng là thần g i a hỏa muốn rời khỏi chư thần thế giới cũng không thể nào là chân thân rời đi mà chỉ là một k i a ý thức rời đi mà thôi n g ư ơ i muốn chân thân về tới địa cầu đi nằm mơ đi ha ha ha hoàng tuyền lao tổ lên tiếng cùng thiếu phản phất muốn đem trong lòng chỗ có bất mãn đều phát tiết ra ngoài thanh â m ở trong thiên địa quanh quẩn n g ư ơ i cuối cùng rồi sẽ giống như ta chỉ là thiên địa ý chí tuân theo bản nguyên pháp tắc vận chuyển dưới một cái con rơi mà thôi ta và n g ư ơ i không giống ta sẽ không điên ta có người yêu có sư phó có bằng hữu khẩu phương đột nhiên cũng nợ nụ cười cái này khiến hoàng tuyền lao tổ đắc ý biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc thanh linh n g ư ơ i đi bên ngoài bồi tiếp sư phó bọn hắn đi k h ổ n g phương nhẹ nhàng vỗ vỗ vịn thân thể của hắn thanh linh n g ư ơ i thật không có chuyện gì sao thanh linh lo lắng nhìn xem k h ổ n g phương không có việc gì đi thôi k h ổ n g phương cười cười thanh linh một bên lo lắng nhìn xem k h ổ n g phương một bên hướng lô đen bên ngoài bay đi cùng thanh linh rời đi k h ổ n g phương vậy mà khoanh chân ngồi tại trong giữa không trung cùng lúc đó k h ổ n g phương chung quanh đồng thời xuất hiện năm người chính là k h ổ n g phương năm cái ngũ hành phân thân ngũ hành phân thân đồng dạng ngồi xếp bằng đem khẩn phân bản tôn xúm lại ở giữa tất cả mọi người xem không hiểu không biết khẩn phương muốn làm gì mà hoàng tuyền lao tổ cũng không nói thêm gì nữa trên mặt hai loại biểu lộ đột nhiên trở nên cũng có một chút điểm thống nhất đều có chút kinh nghi bất định thiên điệu ý chí để ta thành i ể u ngũ hành giới thể cũng tại thể nội diễn hóa ra ngũ hành giới vực đây là thuận ứng thiên điệu ý chí thuận theo ngũ hành tương sinh mà xuất hiện tình huống nhưng nếu như ta cải biến ngũ hành trình tự n ị c h chuyển ngũ hành đâu khổng phương nhìn xem hai dặm ngoài hoàng tuyền lao tổ cười nhẹ hỏi ngươi không phải rất lợi hại cái gì đều có thể biết sao lần này ngươi đoán xem sẽ xuất hiện tình huống như thế nào ngươi mới thật sự là tiên yên hoàng tuyền lao tổ thanh em đột nhiên trở nên hơi khô câm bắt đầu ha, ha, ha. Ta nói qua t a không phải tên điên khổng phương vừa dứt lời vẫn luôn sinh sôi không ngừng tương sinh lực lượng đột nhiên biến đổi bắt đầu đẩy ngược trở về lực lượng từ hỏa hành phân thân đến m ộ c hành phân thân lại đến thủy hành phân thân sau đó lại đến kim hành phân thân t h ổ hành phân thân cuối cùng lại trở về đến hỏa hành phân thân lịch chuyển ngũ hành Và vân anh. địa xanh nhanh Thiên nháy biến trong nhiên nhấp đô, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập tới, mắt trời đột tử từ tám tụ t đô, sắc. Bầu ta thừa nhận là thua trong tay ngươi ta thua không an thiên điệu ý chí lần này ngươi đ ừ n g nghĩ lại được xính không có ta cuối cùng này một điểm ý chí hoàn thiện ngươi ngươi lần này thua định ha ha ha ta hoàng tuyển lão tổ vẫn là phe thắng lợi tràn ngập trả thu tính hoàng tuyển lão tổ gượng chống lấy không có lập tức chết đi hắn sẽ không để cho thiên điệu ý chí vào lúc này trở nên viên mãn hắn bởi vì thiên điệu ý chí mà chết hận nhất tự nhiên cũng là thiên điệu ý chí k h ổ n g phương bị tử sắc lôi hải hoàn toàn bao phủ chính là thần linh cũng vô pháp tại loại lực lượng này hạ tướng thần hồn chi lực phúc tán đi vào xem xét tình huống tôn hạ bọn người lo lắng nhìn xem nhưng loại tình huống này, thần linh đều giúp không được gì bọn hắn liền càng không thể rút thanh linh thì một mặt hối hận ta không nên rời đi thanh linh trong lòng mười điểm tự trách thiên địa lần này ngươi thua đ ỗ n g nhiên một thanh âm từ trên lôi hải chuyển ra gấp tiếp theo liền thấy lôi hải nhanh trong biến tiểu khi mọi người thấy k h ổ n g p h ư ơ n g lúc từng cái kinh h ã i phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g vậy mà đem cái kia khổng lồ lôi hải toàn bộ hấp thu tiến vào thể nội a làm sao b i ế n thành một người rồi đ ế tự thông cổ kim vị kia trí cường giả kinh n g ạ c nói thuận thì sinh n ị c h nhưng không thấy phải vong khẩn p h ư ớ n g ầ đầu hai đạo điện quang tử trong mắt bắn ra lọt vào trên bầu trời tử sắc trong lôi vân Anh. Lôi v â ngươi ở i điểm đột nhiên ữ a quay cùng lên, ngay sau đó ngay nhất cùng lên, tán khuyết h một đột tức đó lập ớ n bốn g p h ư n hướng, g tám một t r ệ u bên thắng r o n vân lại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền biến g giây giữa lôi lại mấy ở t à n như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Người h hư cho chưa h vô, tựa tới xuất t giờ bây đều chỉ còn lại có một cái đầu hoàng tuyển l a o tổ không cam tâm nói ra cuối cùng ba chữ ngay sau đó cả viên đầu liền lập tức tiêu tán triệt để quy về thiên địa một năm sau vô tận cao xa trên trời cao một đám người đều đến đưa khổng phương bọn hắn các ngươi thật không có ý định cùng ta trở về s a o khổng phương nhìn về phía những cái kia địa cầu tiền bối lần này theo khổng phương trở về chỉ có mấy vị trong lịch sử cách hơi gần người như thi kiếm tiên lý b ạ c h trương tam phong mấy vị mà những người khác không có ý định trở lại địa cầu đều trải qua nhiều năm như vậy địa cầu khẳng định đã sớm biến cho chúng ta không biết trở về cũng không có cái loại cảm giác này hay là được rồi phục hy cười nói thật a khổng phương cũng không còn thuyết phục lập tức nhìn về phía sư phó thương dạ b ọ n người sau đó phải hủy khuất sư phó các ngươi khổng phương muốn phá vỡ chư thần thế giới trói buộc cũng không dễ dàng những người khác nhất định phải đều tiến vào khổng phương thể nội ngũ hành giới vực bên trong một năm trước mạo hiểm lịch chuyển ngũ hành k h ổ n g p h ư ơ n g cảnh giới không co tăng lên nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực lại tăng lên quá nhiều lần năm cái phân thân đều biến mất toàn bộ du nhập g n k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn bên trong nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực lại không phải năm cái phân thân tương r a mà là gấp đôi đếm được tăng lên vung tay lên bên cạnh lập tức xuất hiện một cái cao một trượng màu đen thông đạo thanh linh sư phó thương dạng trương tam phong mấy người còn có cùng thương dạng đồng dạng đồng dạ đi địa cầu du ngoạn thần thú long tìm lúc trước tiểu long hiện tại đã lớn lên rất nhiều đối long tìm kiếm địa cầu long hương một phẩy không không không cái yên tâm nếu như long tìm đi theo k h ổ n g phương đều có thể bị người làm bị thương vậy liền không ai có thể bảo hộ ở long tìm chư vị bảo trọng chúng ta về sau gặp lại k h ổ n g phương hướng mọi người vung tay lên nhanh chóng xông lên trời chớp mắt liền từ chúng c ư ờ n g già trước mắt biến mất tốc độ nhanh kinh người tựa như thuấn di đồng dạng xông phá từng tầng từng tầng thiên địa trói buộc k h ổ n g phương cuối cùng đi tới trong vũ trụ sao trời khi trở lại nhìn thấy chư thần thế giới chân diện m ộ t lúc k h ổ n g phương trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng tinh hái chư thần thế giới vậy mà là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hàm tinh không Cùng hàng tinh không á đáng cái c chứ chỉ tắc chuyển cũng Chắc biệt, bên bị giới ngoài tại dưới thiêu liệt diễm, cái này khiến thành tiểu ngũ hành giới thần thế đốt thành thể Khổng phương lao ra, thân thể cũng đều bị đốt hồ hành Khổng Phương h đồng vận lên này ngũ đen. là lao đều quy sợ k ra, được năm đó ta sẽ thấy tinh không bên trong đột nhiên có một cái tinh thần sáng lên một cái nguyên lai、like、là dạng này k h ổ n g phương giật mình lập tức k h ổ n g phương lại không khỏi mong đợi mười ngàn năm địa cầu không biết biến thành bộ rắn gì mang kích động tâm tình thấp t h ỏ g k h ổ n g phương chớp mắt đi xa quyển sách xong